Rất rõ ràng nhìn đến, cơ võ quỷ khoe mắt, chảy xuống một giọt nước mắt, đó là tuyệt vọng, bất lực nước mắt. Nàng cơ hồ bạo ngược đối với Lam Bùi Mù phương hướng quát, "Lam Bùi Mù, ngươi nàng mẹ nhanh lên nói cho ta này ám hấp thánh tượng lực điểm, bằng không ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lam Bùi Mù nhắm chặt hai mắt, hắn thông dong trên mặt vào lúc này cũng treo lên một mặt lo âu, ngay sau đó hắn rồn dập gầm nhẹ nói, "Không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là liền tính ta nói cho ngươi, ở ma đạo vạn vật trung chúng ta cũng không có thể ra sức." Họ Lam, Lão tử quản ngươi mẹ nó rốt cuộc gọi là gì ngoạn ý nhi? hiện tại Lão tử khuyên ngươi tốt nhất có chuyện liền nói, có dám cũng lập tức cấp lao tử phóng, bằng không chỉ cần lao tử hôm nay không chết, lao tử đổi tới chân trời góc biển cũng muốn đem ngươi kia trường cá chết mặt bái xuống dưới. Lam gia thiếu chủ, mặc kệ ngươi có cái gì lý do khó nói, Lão phu cảm thấy, dưới tình huống như vậy, dấu giếm nữa đi xuống, đối mọi người đều không có chỗ tốt, cân nhắc lợi hại, ta tưởng ngươi hẳn là biết cái nào nặng cái nào nhẹ Mặc kệ ngươi phương pháp là cái gì, chúng ta đều hẳn là thử một lần, liền tính kết quả cuối cùng là không thành công, tiêu ít nhất chúng ta nỗ lực qua. Phong dung trời không hổ là người từng trải, hắn một ngự trọc chúng trọng điểm, lam bủi mù nhắm chặt hai mắt hơi hơi giật giật, ngay sau đó hắn sắc mặt hơi trầm xuống thấp giọng nói, ám hắc thánh tượng đều không phải là hoàn thành phẩm, nó năng lượng nguyên đến từ chính tinh tú chi nữ, cũng bởi vì nó vẫn chưa hoàn toàn cắn nuốt tinh tú chi nữ, mà tinh tú chi nữ đó là nó duy nhất ngược điểm, nếu muốn phá hư nó. Vậy chỉ có thể đem tinh tú chi nữ mạn sát rớt. Lam bụi Mù nói, làm mọi người nháy mắt lâm vào cục diện bế tắc, Thiên Huyết Dạ chỉ cảm thấy chính mình tâm bị hung hăng đụng phải giống nhau, có chút đau, nàng hứa hẹn quá á quỷ phải hảo hảo bảo hộ nàng, chính là đến cuối cùng, cư nhiên là cái dạng này cục diện. Đừng nói chúng ta căn bản vô pháp từ ma đạo vạn vật chung chạy đi, liền tính là đi ra ngoài, nếu đây là duy nhất phá hủy ám hắc thánh tượng phương pháp, ngươi sẽ làm theo sao? Lam Bùi Mù nói làm mọi người lâm vào chơ mặt. Mà vô thiên bừa bãi tiếng cười to, cũng vào lúc này truyền đến, ha ha ha, thiếu niên, không nghĩ tới ngươi như thế hiểu biết ám hát thánh tượng, ngươi làm bổn tọa không thể không hoài nghi, ngươi hay không là kia nhất tộc may mắn còn tồn tại cá lọt lưới. Vô thiên nói là mọi người trong lòng kinh ngạc không thôi, kia nhất tộc. Vô thiên rốt cuộc nói chính là cái gì? Lam Yên Vũ rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật? Bí mật này chẳng lẽ cùng ám hát thánh tượng có quan hệ? Mà Lam Bùi Mù, ở nghe nói vô thiên nói sau, sắc mặt. Nháy mắt âm trầm mà xuống, mà hắn nắm quạt xếp tay, vào lúc này hơi hơi trở nên trắng, liền khớp xương đều phải lộ ra tới giống nhau. Ha ha, không sai, tinh tú chi nữ sắc thật là ám hắc thánh tượng được điểm. Bất quá các ngươi căn bản không có khả năng từ ma đạo vạn vật chung chạy ra tới. Nếu muốn bên ngoài viện binh, bổn tọa có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, bổn tọa phái đi tử linh ảnh vệ đã đem đảo vong linh sơn cá lọt lưới tất cả treo cổ. Cho dù có như vậy cái tiểu con jun may mắn tồn tại, các ngươi cho rằng lấy bổn tọa thực lực. Nàng có thể tới gần ám hắc thánh tượng nửa bước sau. Anh, vô thiên nói, giống như một kích sấm rền oanh tạc ở mọi người trong lòng, đào vong vong linh sơn người bị tất cả treo cổ. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là mấy trăm đại lục tinh anh, mỗi người thực lực đều ở linh vương trở lên, sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền? Cũng thần. Thiên huyết dạ cái thứ nhất nghĩ đến chính là đồng diệt thần, nàng thật sự vô pháp lại thừa nhận một cái khác đả kích, mà đúng lúc này, một tiếng vào lúc này có chút khôi hài trêu đùa thanh. Vào lúc này vang lên, ha ha, qua vào năm, ta thật đúng là không tưởng tượng quá, huyết tộc món lòng cũng có thể như vậy càng rỡ. Một tịch hôi sam tuấn giật nam tử cùng với một thân áo lục yêu nghiệt nam tử, kéo dài qua giữa không trung, ở bọn họ bên người, đồng diệt thần kia thân ảnh nho nhỏ đầy mặt âm chầm đứng ở nơi đó, nàng hai mắt, gắt gao chừng mắt đầy mặt kinh ngạc vô thiên, ở nàng bên người, vân khinh cuồng tay cầm đại kiếm, có chút nóng vội với thiên huyết dạ chẳng hướng, mà có chút chật vật như đại ngạnh. Vai khiêng di thiên chảm lòng đao, cọ cọ cái mùi nói, dựa, lao tử cư nhiên sẽ bị mấy cái tiểu nương ra rượu. Cấp buồn hôn, nếu không phải lạc nôn huynh đệ đổi tới, lao tử khả năng liền ở kê ôn nhu hương trực tiếp bị say đã chết. Như đại ngạnh ở liên minh tiến công đại mạc khi, nhân cơ hội chuẩn ra đi tội ác một phen, ai ngờ đó là cái đoán phụ thôn, bên trong nữ tử ca ca như lang tựa hổ, muốn đem nhu đại ngạnh lưu lại nối roi tông đường, sợ tới mức Lão nhu thiếu chút nữa không tưởng lăn trở về nương trong bụng đi. Hạnh đến lạc ngôn thương trùng hợp gặp gỡ, cứu hắn một mạng, cứu viện đại bộ đội đội hình, thiên huyết giả mấy người tuy vô pháp chính mắt nhìn thấy, chính là nghe nói này mấy cái quen thuộc thanh âm mấy người, trong lòng dâng lên mừng như điên, đấu khải càng là vào lúc này hét lớn, hoa dựa dựa, bổn thiếu gia liền nói, lao nhân trước kia cấp bổn thiếu gia tính quá mệnh, bổn thiếu gia là trời giáng phúc tinh, đại phúc đại quý chi mệnh, ha ha ha, thật là thiên không vong láo tử cũng, ngươi là người phương nào. Vô Thiên kinh ngạc nhìn kia một thân màu xám quần áo lạc luôn thương, đối với hắn trong miệng kia khinh miệt lời nói, hắn nhìn xuống trong lòng ngập trời tức giận, trực giác trước mắt này nam nhân không bình thường, ở trên người hắn, hắn cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Lạc luôn thương nhẹ xả khoe miệng, hắn ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, một cái thuấn gì, chỉ để lại tàn ảnh tại chỗ, tiếp theo nháy mắt, hắn thân mình xuất hiện ở Vô Thiên trước người, vung lên nắm tay, thẳng tắp một quyền đối với Vô Thiên chán buồn đi lên, hắn trên mặt tràn đầy túc sát biểu tình, ta là ai? Ngươi, không có tư cách biết, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thương tổn ta hiện tại quý cho người, làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị đi. Tỉnh. Vô Thiên đầy mặt kinh ngạc, vai thân mình ngã xuống, hắn trận to hai mắt, không thể tin được trước mắt nam tử chỉ bằng thân thể lực lượng trực tiếp đem hắn đánh tới, cơ hồ là trở tay không kịp, hắn căn bản không có thời gian tưởng quá nhiều thậm chí phòng ngự. Đỉnh. Vô Thiên bị đánh trúng, ma đạo vạn vật tàn ảnh bắt đầu đông đưa, Thiên huyết Dạ đột nhiên mở hai mắt, huyết đồng hiện lên một đạo lệ khí. cơ hội tới nhắc tới hát ma nàng dùng ra toàn thân lực kính đột nhiên hướng lên trời một lóng tay huyết rượu trời cao cách khủng bố huyết chi huyễn lực từ thân thể của nàng trong vòng bùng nổ mà ra phanh trói thai ma âm nháy mắt biến mất ám hắc thánh tượng vào lúc này phát ra một tiếng thê liệt vô cùng tiếng kêu thảm thiết sở hữu bị ma đạo vạn vật khống chế được người trong nháy mắt này thoát vây mỗi người trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ biểu tình đấu khải càng là xoa tay hầm hè cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm vô thiên phương hướng cầu nhật vừa mới ngược lao tử thực sản đúng không lao tử hiện tại làm ngươi sẵn sàng. xích hoàng viêm đột nhiên từ đấu khải trên người bò lên dựng lên phong dung trời vũ sơn thiên tuyệt tâm vô mi trở trên người đều buộc phát ra khủng bố huyễn lực mỗi người như lang tựa hổ gắt gao nhìn chằm chằm vô thiên phương hướng trong nháy mắt nguyên bản ở vào đám mây vô thiên ở đối mặt kia một đám tràn ngập khủng bố huyễn lực kẻ báo thù cao ngạo như hắn đáy lòng lần đầu tiên dâng lên một tia tên là sợ hãi cảm xúc hắn kinh hô thảm thiết quát Tử linh ảnh vệ, tạch tạch tạch mấy trăm cái tử linh ảnh vệ từ bốn phương tám hướng bay vút mà ra, đem vô thiên gắt gao vây quanh. Thiên Huyết Dạ tay cầm hắc ma, lạnh lùng nhìn vô thiên, nàng kia một đầu huyết hồng tóc dài ở trong gió phiêu giật. Hôm nay ám hắc thánh tượng đem vĩnh cửu biến mất ở trên đời này, mà ngươi làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị đi. Huyết Linh giải chói, thân rực, thánh ca vang lên, nháy mắt, tay cầm quyền trượng, bối sinh sau cánh băng tuyết nữ thần, nháy mắt đến phiến đại địa này, Thiên Huyết Dạ toàn thân. vào lúc này bao vây thượng thần thánh chiến bảo huyết sát trong mắt một tia quang minh ngao ngoẹ rục dịch mọi người thấy được thần dực chân thần trên mặt tràn đầy kinh ngạc chấn động biểu tình thần dực lúc này bộ dáng làm cho bọn họ liên tưởng đến thiên linh tôn vì thiên quang minh huyết thần trong ngáy mắt mọi người đều ở trong lòng cung bái lạc nôn thương nhìn thấy thần dực xuất hiện hắn thành kính một tay che lại ngược vị trí đối với thần dực phương hướng kính chào nói băng tuyết nữ thần ngươi thành kính tín đồ ở chỗ này đối với ngươi trí bằng chân thành thăm hỏi Trắng tinh thánh bảo đem thần dực hơn phân nửa biên mặt che khuất, không có người xem tới được nàng toàn cảnh, càng phải nói, lúc này không có người có dũng khí ngẩng đầu nhìn chăm chú nàng, ở thánh khiết nữ thần trước mặt, bọn họ đều sôi nổi theo bản năng cúi đầu. Băng tuyết nữ thần, như thế nào sẽ? Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này vị diện, không có khả năng? Vô thiên thấy được thần dực, hắn trên mặt dâng lên sợ hãi biểu tình, thần dực này thánh khiết tượng trưng, đối với ở vào trong bóng đêm hắn, không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Chỉ là hắn nhất không thể tin tưởng chính là, này tượng trưng quang minh băng tuyết nữ thần, như thế nào sẽ trở thành có được hắc cám lực lượng huyết yêu tộc trên người? Không có khả năng, người rõ ràng chỉ có được huyết yêu tộc huyết chi huyết lực, như thế nào sẽ như là nghĩ tới cái gì? Vô thiên đột nhiên trận to hai mắt kinh sợ nhìn chằm chằm thiên huyết dạo phương hướng, người song sinh bản mạng huyết linh, hơn nữa là quang minh cùng hắc cám cùng thể, sao có thể? Vô thiên nói, giống như một cái nhai đi nhai lại nện ở mọi người trong lòng. biết thiên huyết dạ có được hai cái bản mạng huyễn linh người trên mặt tràn ngập tự hào biểu tình mà lần đầu tiên biết được thiên huyết dạ có được song sinh bản mạng huyễn linh thiên tuyệt tâm như đại ngạnh những người này đều kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng đặc biệt là thiên tuyệt tâm hắn cái này thiên huyết dạ ông ngoại đối với ngoại tôn nữ có được linh thánh cường giả thực lực đã là kinh ngạc văn phần lúc này nghe nói hắn cháu gái cư nhiên là đại lục thậm chí là trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện quá song sinh huyễn linh cụ thể một mạt khiếp sợ cập tự hào cảm tràn ngập hắn tâm cái này lạnh nhạt nam nhân trong mắt vào lúc này có một mặt trong suốt ở tàn sát bừa bãi ngay sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời nước mắt từ hắn lạnh băng trên mặt hoa lạc cái vui ngươi thấy được sao chúng ta khuynh thành thay chúng ta sinh một cái ghê gớm cháu gái đâu tử linh ảnh vệ tử linh ảnh vệ vô thiên mặt đã vằn mẹo sợ hãi tràn ngập hắn hai mắt hắn hết sức bạo ngược đối với trước người tử linh ảnh vệ quát giết bọn họ giết bọn họ Và anh... Tử linh ảnh vệ vây quanh đi lên, lạc ngôn thương, quân vô nhược, vân kinh quang, đấu khải, vũ sơn, phong dung trời, ngưu đại Ngạnh, thậm chí là đồng Diệp thần chờ, sôi nổi đứng mũi chịu sào, tử linh ảnh vệ ở bọn họ trong tay, một đám giống như tàn phá diều giống nhau, sôi nổi xuống phía dưới mặt dung nham thế giới rơi xuống. Tiểu Hắc, Hắc Ma nháy mắt từ Thiên Huyết dạ trong tay bay vút dựng lên, Huyền Phu ở nàng bên cạnh người, Thiên Huyết dạ đôi tay kết ấn, bay lên không bay vút dựng lên, quay chung quanh ở nàng bên cạnh người liền. Vào lúc này phát ra đinh linh linh dễ nghe tiếng vang, nàng hai mắt hở hững, gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thiên phương hướng. Vung điệu cực chiếu rồi. Thân dực vào lúc này cùng Thiên Huyết Dạ đồng thời chắp tay trước ngực, tạch chói mắt màu trắng vòng sáng, ở hai người trên tay thành hình, tích. Đối với mọi người giống như gột rửa tâm linh thánh quang, đối với Vô Thiên cùng với những cái đó tử linh ảnh vệ lại giống như đến từ tận thế thẩm phán ánh sáng giống nhau. A. Vô Thiên gắt gao ôm lấy đầu, sở hữu ở chiến đấu tử linh ảnh vệ vào lúc này sôi nổi hóa thành khói đen tán loạn với vô hình mà ám hát thánh tượng cũng vào lúc này phát ra khủng bố giống giận nó kia thật lớn thân mình vào lúc này cuồng loạn lắc lư lên đột biến cũng vào lúc này nháy mắt phát sinh vê anh dưới nền đất kia quay cuồng nóng cháy rung nham bởi vì ám hát thánh tượng náo động nháy mắt tặc nức rung nham khắp nơi kích động khắp thiên địa nháy mắt bao phủ ở một mảnh hồng vũ bên trong vô thiên giao cho ta các người đi đối phó bạo tẩu ám hát thánh tượng nhớ kỹ không cần thương đến phong ấn tại ám hát thánh tượng chung người thiên huyết dạ đối lạc ngôn thương quân vô nhược chờ nói mấy người nhìn nhìn nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phía sau thần rực ngay sau đó đều sôi nổi nhằm phía ám hát thánh tượng phương hướng đột biến ám hát thánh tượng đã cụ bị thần cấp thực lực chỉ dựa vào một người căn bản vô pháp ngăn chặn nó vô thiên giữ tận ông đầu hắn hai mắt phảng phất muốn từ hốc mắt trung tuân ra giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ giận dữ hét không có khả năng Bùn tọa tuyệt đối không thể thua ở huyết yêu tộc trong tay. A. Phần 377 Vô thiên ngửa mặt lên trời hí, thân thể hắn phía trên khủng bố huyết màu đen huyễn lực vào lúc này bùng nổ mà ra. Kéo kạt chi, cốt cách thác loạn đột biến thanh âm vào lúc này vang lên. Vô thiên kia nguyên bản mảnh khảnh thân thể, vào lúc này vô tay như khí cầu giống nhau. Phanh trên người hắn quần áo nháy mắt tạc nước thành mảnh nhỏ, phiêu ở không trung hòa vũ. Nháy mắt đem những cái đó vải vụn đốt cháy. Hắn phảng phất thừa nhận tê tâm liệt phế thống khổ, từng cây gai xương. từ thân thể hắn trong vòng tuần ra một đôi mang huyết thịt cánh ở hắn sau lưng đột nhiên triển khai mọi người kinh ngạc nhìn kia trở nên như quái vật giống nhau vô thiên lúc này hắn thân thể là trước đây vài lần phiên lộ bên ngoài cơ bắp huyết hồng một mảnh có thể thấy được nhẹ nhẹ hoa văn bén nhọn khủng bố răng nanh che kín hắn miệng từng cây khủng bố gai xương che kín hắn toàn thân nhiễm huyết cốt cánh cùng với kia từng cây xương cốt tạo thành cự đôi ở hắn phía sau là tả lay động bù tọa muốn đem các ngươi tất cả mọi người lưu lại nơi này a đột biến sau so vô thiên thực lực so lúc trước bạo tăng vài lần hắn bá một tiếng nhanh như tia chớp biến mất tại chỗ ngay sau đó nàng xuất hiện ở thiên huyết dạ trước người chủ nhân thần dực vào lúc này nhắc nhở thiên huyết dạ nói thiên huyết dạ hai tròng mắt lánh hạ đôi tay nhanh chóng kết ấn băng tuyết nữ thần giam cầm thần dực tuân lệnh đôi tay ở không trung hòa vòng tức khắc một đám tinh ánh dịch thấu vòng tròn băng vòng xuất hiện ở hai người đỉnh đầu phía trên ở vô thiên sông tới nháy mắt thiên huyết dạ thân hình chợt lóe đột nhiên về phía sau thối lui khóa Tạch. huyền phù băng vòng vào lúc này phát ra một trận lóa mắt quang mang nháy mắt từ không trung trục xuống mà vô thiên ẩn nấp ở trong không khí thân mình vào lúc này hiện hành hắn gắt gao bị băng giam cầm cố thân thể đã không thể nhúc nhích vô thiên dữ tợn nhìn chằm chằm thiên huyết dạ hắn nắm chặt song quyền đột nhiên hướng lên trời một trận ho hét khủng bố huyết màu đen huyễn lực từ thân thể hắn trong vòng nổ bắn ra mà ra tình băng vòng nháy mắt bị hắn chấn vỡ hắn một cái phi thân nhằm phía thiên huyết dạ phương hướng thiên huyết dạ thấy thế không ổn lớn tiếng đối với bên cạnh hắc ma hò hét nói tiểu hắc vạn kiếm vệ thiên tạch tạch tạch hắc ma nháy mắt phân liệt thành vô số đem cự kiếm khủng bố kiếm trận phân liệt ở thiên huyết dạ thân thể chung quanh đột nhiên đối với vô thiên phương hướng công kích qua đi vô thiên nhanh chóng khắp nơi kiếm trận chung chốn tránh hắn tốc độ đã mau tới rồi một cái cực hạn thiên huyết dạ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô thiên phương hướng nàng trong lòng cũng vào lúc này nảy lên một mạt khiếp sợ sau khi biến thân vô thiên quả thực đã không thể dùng quái vật tới hình dung hắn nàng biết hắc ma căn bản ngăn cản không được hắn tới gần thân dực dùng kia nhất chiêu đi đột biến hắn lấy ta hiện tại thực lực cùng với bị quy tắc gáp chế ngươi căn bản ngăn cản không được thân dực ở thánh bảo hạ mặt hơi hơi đổi đổi chủ nhân lấy ngươi hiện tại cấp bậc mạnh mẽ sử dụng kia nhất chiêu ngươi biết sẽ có cái gì nguy hiểm sao thân thể của ngươi kết cấu đã hoàn toàn huyết yêu hóa sở hữu lực lượng đều có khuynh hướng hát cám Lại sử dụng kia nhất chiêu sẽ cho thân thể của ngươi mang đến khó có thể tưởng tượng xâm hại Không có biện pháp Ta cố không được như vậy nhiều Thần rực hơi hơi buông xuống phía dưới Ngay sau đó nàng yên lặng nói Hảo đi Ta sẽ tận lực đem phụ tải rời đi Chỉ là Sử dụng chiêu này sau Ta khả năng muốn lâm vào ngủ say Chủ nhân Ở về sau một đoạn thời gian nội Chỉ sợ ngươi chỉ có thể dựa chính ngươi Ân, Ta biết Thiên huyết dạ mặt mày buông xuống Trong mắt đã có giác ngộ Nàng hít sâu một hơi. đương nàng lại lần nữa nâng lên mắt ngáy mắt vô thiên đã phá tan hắc ma kiếm trận hắn trong tay tràn ngập khủng bố ám hắc năng lượng hình cầu đã dần dần thành hình thiên huyết dạ đôi tay mở ra mắt vào lúc này chậm rãi nhắm lại thần dực cũng vào lúc này cùng nàng làm đồng dạng động tác nô lấy băng tuyết chi danh hướng quy tắc dùng để thần lực ngủ say ở quang chi xuyên trùng băng tuyết chi lực a nghe theo nô kêu gọi tỉnh lại đi cùng ngày huyết đêm lại lần nữa mở hai mắt khi băng hàn xương trắng tràn ngập nàng huyết đồng khủng bố năng lượng vào lúc này tàn sát bừa bãi này phiến thiên địa thiên huyết dạ chung quanh đã bị trói mắt bạch quang vây quanh vô thiên trương đại miệng rít ảo trong tay hắn kia xúc tích khủng bố hắc ám lực lượng vào lúc này đâm nhập kia một mảnh bạch quang trung thí thần cực băng chi áo nghĩa vê anh liệt đối lập hắc cùng bạch tại đây phiến trong thiên địa nổ mạnh mở ra cùng ám hắc thánh tượng đấu ở bên nhau mọi người đều kinh ngạc xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng mọi người vào lúc này phản phất định trụ giống nhau mà ám hắc thánh tượng vào lúc này thừa cơ mà nhập nó kia vô số bàn tay khổng lồ oanh kích thượng mọi người thân thể phanh phanh phanh vân khinh cuồng phong dung trời vô mi chờ giống như tàn diệp giống nhau một đám bị đánh trúng rơi xuống mà xuống mọi người cơ hồ đều không có quan tâm thân thể của mình chẳng hướng, rơi xuống nháy mắt từng đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nơi phương hướng muốn thấy rõ ràng ở kia kinh thiên động địa khủng bố lực lượng hạ đến tột cùng như thế nào may mắn thoát khỏi lạc luân thương thiên tuyết tâm quân vô nhược chờ Thu bạo tại đây ba cái băng thanh tuyệt tâm nam nhân trong mắt tàn sát bừa bãi, bọn họ toàn thân buộc phát ra một cổ khủng bố lực lượng, đồng thời anh kích thượng ám hắc thánh tượng thân thể. Lúc này bọn họ sớm đã quên thiên huyết dạ dặn dò, không cần xúc phạm tới cùng ám hắc thánh tượng hòa hợp nhất thể cơ võ quỷ. Phanh, tân một đợt khủng bố năng lượng vào lúc này nổ mạnh mở ra, ám hắc thánh tượng cực lực gào giống, mà xuống một khắc, nó thân mình giống như định trụ giống nhau, giữ tận đốn tại chỗ, một tầng tầng khủng bố hàn băng. Vào lúc này dần dần đóng băng nó toàn thân, mà cơ võ quỷ thân mình, cũng vào lúc này từ ám hắt thánh tượng trung bóc ra mà ra, ở nàng rơi xuống nháy mắt, lạc Nôn thương nhảy mà thượng, tiếp được thân thể của nàng. Hai mắt, mông mủ mở, lạc ngôn thương lược hiện suy sút mặt xuất hiện ở nàng trong mắt, muốn mở miệng, giọng nói lại sẽ rách đau đớn, cơ hồ là khản khản từ trong miệng bài trừ ba chữ, chủ nhân đâu. Lạc ngôn thương cô đơn mặt, đảo mắt nhìn về phía kia khủng bố năng lượng nổ mạnh trung tâm, thiên tuyết tâm. Quân vô nhược gáp đảo giữa không trung phía trên, hai mắt đều tràn ngập hy vọng nhìn Thiên huyết dạ nơi phương hướng. Cơ võ Quỷ theo mọi người mắt thấy hướng năng lượng nổ mạnh trung tâm, đương xương mù tản ra lúc sau, chiến đấu trung tâm, một cái chật vật thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Thiên huyết dạ vết thương đầy người, nàng trên người, cơ hồ không có một tia hoàn hảo địa phương, huyết hồng đầu tóc, chậm rãi thoái hóa vì không hề ánh sáng đen nhánh, màu trắng quần áo, lúc này rách nát treo ở nàng trên người, trắng tinh độ ngực sữa, nửa lộ ở trong không khí. cho người ta một loại hỗn độn suy xuất mỹ nàng ánh mắt có chút dại ra nhìn về phía lạc ngôn thương đám người phương hướng thiên tuyệt tâm đám người càng là kinh hỉ nhìn về phía nàng còn không có mở miệng thiên huyết dạ khỏe miệng bứt lên một mặt thê mi tươi cười nàng nhìn đến lạc ngôn thương trong lòng ngực cơ võ quỷ không tiếng động mở miệng nói mấy chữ ngay sau đó thân thể của nàng giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau đảo tài mà xuống thẳng tắp xuống phía dưới rơi xuống đêm nhi đêm tiểu dạ dạ Cơ hồ là trăm miệng một lời, mọi người kịch liệt gào giống, chạy như điên hướng nàng phương hướng, mà đợi ở lạc nôn thương trong lòng ngực cơ võ quỷ, hai mắt trợn tròn, nước mắt, từ nàng khỏe mắt hoa lạc, thiên huyết dạ cuối cùng kia một câu, là đối với nàng nói, cũng chỉ có nàng, xem đã hiểu nàng kia không tiếng động một câu. Á quỷ, ngươi không có việc gì, thật tốt, không bố bạch mang, vào lúc này tràn ngập nàng hai mắt, ôm nàng lạc nôn thương, cái thứ nhất cảm giác được nàng biến hóa, còn không có tới kịp ngăn cản cơ võ quỷ ngửa mặt lên trời một trận thê liệt vô cùng gào giống a cơ vo quỷ trên người một cổ khủng bố sao trời chi lực bùng nổ mà ra tấm màn đen trung huyết nguyệt vào lúc này vừa vặn cùng bảy sát sao thiên lang trọng điệp khủng bố cổ sáng liên kết trời cao tế phía trên bảy sát sao thiên lang cơ hồ che đậy khắp không trung thật lớn sao trời trận pháp vào lúc này khuyết tán mở ra mọi người đầy mặt kinh ngạc nháy mắt bị kia khủng bố bạch quang căn ướt tránh ở vong linh trong núi vu vân đám người Kinh ngạc đứng lên nhìn về phía hồn tháp nơi phương hướng, đương hết thể biến mất lúc sau, mọi người sôi nổi từ vong linh trong núi Lao tới đến đại chiến nơi ở. Này, đến tột cùng là, toàn bộ địa phương, lúc này chỉ có một như hắc động hố sâu xuất hiện ở mọi người trước mắt, hồn tháp, ám hát thánh tượng, cùng với thiên huyết dạ đám người, toàn bộ biến mất. Trường Lao, Lao Tổ Tông hắn một người vong linh phủ chú sư vào lúc này mở miệng nói, mọi người trên mặt đều có một loại biểu tình, đó chính là kinh ngạc, mờ mịt. Không có người biết nơi này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, như vậy nhiều người, đến tuột cùng ở trong nháy mắt kia đi nơi nào. Vũ Vân ngẩng đầu nhìn về phía phía chân trời trung đã dần dần khôi phục thái độ bình thường minh nguyệt, cái này ở vong linh phủ chú sư nhất tộc trung lấy bác học sừng trường lão lần đầu tiên trả lời không lên, sừng sưng ở giữa không trung. Vu Sơn thật mạnh thở dài một tiếng. Bọn họ, đều vì đại lục này, hy sinh. Một gật lệ, từ lao giả trên mặt hoa lạc, ở đây thánh thiên liên minh chung mọi người. đều yên lặng túi đầu, vì mọi người thành tính ai điếu. Trong lúc nhất thời, Thánh Thiên Minh Minh Chủ, Huyền Thiên Tông Thánh Nữ Thiên Huyết giả thống lĩnh đại lục cường giả bao vây tiêu trừ hồn tháp tin tức, truyền khắp toàn bộ thiên linh, mọi người trong miệng đều nghị luận nàng anh dũng sự tích, bất đồng phiên bản về hôm nay ra phế vật Tam tiểu thư truyền thuyết ở trên đại lục truyền sướng. Có người nói, nàng tính cả Thiên Tuyệt Tâm chờ đông đảo cường giả ở kia một hồi đại chiến trung đã cùng hồn tháp đồng quy vô tận, cũng có người nói, nàng ở trong trận chiến đấu đó ngộ đạo thành thần. ẩn lui tới rồi mọi người không biết thế giới, chính là không ai biết, kia một ngày, đến tột cùng đã xảy ra cái gì, mà đã trải qua kia một hồi đại chiến may mắn còn tồn tại những người khác, đều sôi nổi không hề nguyện ý nhắc tới cùng ngày phát sinh sự tình, bởi vì kia đối với bọn họ tới nói, là một cái khủng bố bóng đẻ. Thiên thành, cái này ở thiên linh trên đại lục cơ hồ khó có thể tìm được không tính phồn vinh tiểu thành, lại nên đón thuộc về nó mùa xuân, một đám đại lục cường đại gia tộc mộ danh mà đến. Liền vì một đổ minh vương thiên huyết dạng, cái này đã từng phế vật tam tiểu thư, hiện giờ đại lục nữ anh hùng sinh ra nơi. Thiên gia, lại lần nữa bị người dựng lên, mới tinh Sơn Trang, lại không còn nữa năm đó phồn Vinh người mặc bạch y y hẻ nữ tử đứng ở Thiên Vân Sơn Trang trước đại môn, nàng thanh lệ gương mặt thượng mang theo một mặt hơi mỏng ưu sầu. Nhị tiểu thư, phong vân cốc phong cốc chủ đưa tới bái tiếp, ba ngày lúc sau hắn tính cả phong vân cốc đại tiểu thư phong Dền vang sẽ tới đạt Thiên Vân Sơn Trang. một người nô buộc giả dạng gã sai vật vào lúc này cung kính đưa lên một trương thiếp vàng thiệp nữ tử sâu kín nhìn lướt qua ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh một thân hắc y, y. hề nam tử nói ngươi láo tình nhân tới ngươi xác định còn phải ở lại chỗ này vân dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu hắn nhìn về phía bên cạnh thanh lệ nhân nhi ở nàng trên mặt rốt cuộc nhìn không tới năm đó thiên gia nhị tiểu thư phi dương ngưỡng ngạnh càng nhiều là thành thục nữ nhân mị lực ngươi biết đến ta cùng đại tiểu thư chi gian trừ bỏ kia đã phế bỏ một thu nước cái gì đều không có ở ta đi trước hồn tháp sấn loạn đem ngươi cứu đi kia một khác ta cũng đã rất rõ ràng nói cho ngươi cả đời này ta vân dương phi ngươi thiên bái huyển không cưới ta vứt bỏ ta trước kia thân phận, phản bội phong vân quốc. chỉ vì ngươi ngươi khi nào mới có thể vứt bỏ khúc mắc chân chính tiếp nhận ta vân dương xoay người đối diện thiên bái huyển đem nàng có chút lạnh băng đôi tay nắm lên bái huyển ngươi trong lòng rõ ràng có ta không cần lại đẩy ra ta hảo sao làm ta chiếu cấu ngươi thiên bái huyền mặt mày buông xuống nàng trong mắt tràn đầy dây rủa cùng thống khổ nàng nâng lên hai mắt nước mắt ở nàng hốc mắt trung tàn sát bừa bãi hơi hơi cắn cắn môi mỏng nàng nhìn trước mắt cái này thật sâu ái nàng nam tử vân dương như vậy ta thật sự xứng được đến hạnh phúc sao xứng người đương nhiên xứng vân dương đau lòng đem trước mắt này mặt ngoài kiên cường nội tâm nhu nhược nhân nhi ủng tiến trong lòng ngực hắn gắt gao ôm nàng phảng phất muốn đem nàng dùng nhập cốt tủy giống nhau ngựa đầu nhìn về phía thiên bái huyển, vân dương sâu kín nói nàng chết không phải ngươi sai Ngươi không cần đem kia có lẽ có tội ác cảm, áp đặt ở chính mình trên người. Cắn chặt môi, thiên bái luyện đem mặt chôn vào nam nhân trong lòng ngực, nàng ôm nam nhân vòng eo tay gắt gao nắm chặt, giờ khắc này, nàng quyết định chính thức chính mình tâm, ta thiếu huyết đêm, cả đời này ta đều thiếu nàng, cho nên ta không thể lại phụ ngươi, vân dương, ta yêu ngươi. Nghe trong lòng ngực nhân nhi rốt cuộc thừa nhận đối chính mình tình nghĩa, vân dương tuấn giật trên mặt, dơ lên một nụ cười, đôi tay buộc chặt, chôn nhập giai nhân tóc dài trùng, ta cũng yêu ngươi. đại lục một chỗ khác thần thánh đảo nhỏ phía trên tụng trong mây gian màu trắng thánh tháp trước một tôn thật lớn màu trắng pho tượng chót vót ở nơi đó khuynh thành tuyệt sắc bạch đi rỉa thiếu niên tay cầm màu đen đại kiếm nàng thanh lánh khuôn mặt phía trên hàn ý dày đặc không có vẻ tươi cười nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng kia một đôi như máu toàn yêu diễm đồng tử nhìn thẳng phía chân trời phảng phất muốn đem cửu thiên nhìn thấu giống nhau cứ việc là một tôn pho tượng chính là trên người nàng tản mát ra kia cổ hơi thở làm người cúng bái không dám tới gần giống nhau Phần 378 một thân mãng bảo trung niên nam tử sừng sững ở pho tượng trước hắn ngăm đen hai mắt nhìn chăm chú vào pho tượng phảng phất ở nương pho tượng tưởng niệm người kia nhi giống nhau vô mi hắn thế nào ở đại chiến lúc sau vô mi mặc danh bị một trận bạch quang truyền tống trở về thánh thiên minh hắn một thân vết thương đã hoàn toàn mất đi ý thức toàn thân huế lực cơ hồ đã còn thừa không có mấy chỉ còn lại có một hơi treo tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm ở bên cạnh hắn lao giả hơi hơi lắc lắc đầu ta dùng tục mệnh đan mạnh mẽ lưu lại hắn một hơi mệnh là bảo vệ chỉ là không biết hắn khi nào mới có thể đủ tỉnh lại nếu hắn tỉnh lại sau biết hắn cả đời tu vi tận hủy ta không biết hắn có thể hay không thừa nhận được đứng ở pho tượng trước hai người đó là kình thương cùng lão ngon đồng ở thiên huyết giả đám người toàn bộ chết tin tức truyền tới thánh thiên minh sau hai vị lão giả cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái cười ha ha lên đều nói chuyện này không có khả năng chính là đương vô mi kêu tàn phá thân thể truyền tống hồi thánh thiên minh sau Hai vị lao giả cùng với thánh thiên minh mặt khác tôn giả đều bạo nộ mang theo thánh thiên minh tinh nhuệ đi vào hồn tháp, nhìn không còn nữa tồn tại chỉ còn lại có một cái thật lớn hắc động hồn tháp, mọi người, trong nháy mắt này, đều không tiếp thu được này tàn khốc sự thật mang đến đánh sâu vào. Vì cái gì, lúc trước bọn họ bất hòa thiên huyết giả cùng đi hồn tháp, như vậy ít nhất, bọn họ sẽ cùng nàng cùng nhau biến mất, mà không phải thống khổ sống tạm tại đây trên đời. Lao ngân đồng, ngươi nói đêm nhi, nàng thật sự. Đi đi đi. nói cái gì thí lời nói, tiểu đêm tử cái gì bản lĩnh ngươi ta còn không rõ ràng làm sao. Nàng là hai chúng ta nhất đắc ý đệ tử, trải qua quá như vậy nhiều gian khó hiểm cực khổ nàng đều nhịn qua tới, lúc này đây, nhất định, nàng nhất định. Lão Ngoan Đồng phảng phất muốn thuyết phục bên cạnh người, chính là, hắn liền chính hắn cũng thuyết phục không được, lao mắt bên trong, nước mắt, ở tàn sát bừa bãi, ngay sau đó, hắn một cái phi thân rời đi, phảng phất không nghĩ muốn bên cạnh người nhìn đến hắn chật vật, lao tử không nói chuyện với ngươi nữa. Ta hồi dược đường tiếp tục luyện dược đi, nếu là tiểu dạ dạ đã trở lại, biết ta ở lười biếng, xác định vững chắc lại sẽ bị nàng răn dậy một phen. Nhìn bạn tốt chật vật chạy trốn thân ảnh, tình thương trong mắt có chua sót, ngay sau đó, hắn ngửa đầu nhìn về phía pho tượng người trên nhi thì thảo nói, đêm nhi, chẳng lẽ ngươi thật sự? Vi sư không tin. Vi sư tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi nhất định sẽ trở về, cho nên ở kia phía trước, thánh thiên minh ta sẽ thay ngươi hảo hảo trong giữ, ngươi nhất định. nhất định phải trở về thiên linh đại lục theo hồn tháp biến mất nên đón tân cục diện sở hữu sinh hoạt trong bóng đêm người phảng phất trong nháy mắt được đến quang minh thiên linh cách cục tại đây một khắc phát sinh biến hóa long trời lở đất hồn tháp sở hữu tông mà cùng với danh nghĩa thế lực đều bị thánh thiên minh gió cuốn giống nhau toàn số hủy diệt một ít đại gia tộc người nhìn kia mê người khổng lồ thế lực cùng tài lực ở thánh thiên minh nhân thủ chung hủy diệt ở trong tối đều sôi nổi nhị không được thì đau nhưng là thánh thiên minh không hề có muốn hấp thu hồn tháp thế lực ý tưởng ở bọn họ trong mắt hồn tháp hết thảy đều hẳn là hủy diệt rớt. theo thời gian cực nhanh minh vương thiên huyết giả sự tích không ngừng không có đạm đi ngược lại ở dân gian như ôn dịch tàn sát bừa bãi chuyên sướng mà ở kia một hồi đại chiến lúc sau mọi người đến tột cùng đi nơi nào không có người biết chương 370 thần cùng ma thế giới ai thiên huyết giả mông mủ mở hai mắt chói mắt dương quang làm đến nàng nhịn không được nâng lên tay muốn che đậy, một trận đau đớn làm đến nàng nhịn không được nhựt nhựt mày thích đứng ánh sáng thiên huyết dạ cường chống thân mình ngồi dậy tới nàng trên người như cũng là kia kiện rách nát áo bào trắng trên người miệng vết thương đã tự động khép lại chỉ có một ít khó coi huyết vẩy treo ở trên người nàng mờ mịt nhìn về phía bốn phía từng tòa thạch đài bất quy tắc huyền phù ở trời cao phía trên mà thiên huyết dạ lẻ loi ngồi ở trong đó một cái trên thạch đài cố nén thân thể đau đớn đứng dậy thiên huyết dạ nhìn về phía phía dưới đập vào mắt chỗ một mảnh rừng phong đỏ dị thường loáng mắt gió nhẹ từ từ thổi qua khắp rừng phong đỏ theo gió phiêu lãng từng cụm ngọn lửa ở trên đó thiêu đốt toàn bộ biển lửa kéo dài đến nơi xa hào ào. một trận gió xoáy đánh úp lại thiên huyết dạ nâng lên tay che đậy mi mắt nàng kia nhỏ yếu thân hình ở trong gió ghế bập bên phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống giống nhau thật lớn bóng ma từ nàng trên đỉnh đầu bay vút mà qua thiên huyết dạ hít mắt nhìn về phía đỉnh đầu phía trên huyết xác trong mắt một mặt khiếp sợ nháy mắt hiện lên kim xác cường tráng thân thể cao lớn sau lưng kích động kia cường mà hữu lực cánh Như liệp ương bén nhọn câu chảo, cùng với kia một thân như cứng như sắt thép cưng cỏi lại hoa lệ vậy, làm thiên huyết giả kinh ngạc nhất là thân thể hắn phía trên phát ra khủng bố long uy Hoàng Kim Thần Long này nơi này đến tột cùng là xoát xoát xoát làm thiên huyết giả càng thêm khó có thể tưởng tượng trận trượng xuất hiện theo kia Hoàng Kim Thần Long bay lượn hướng phương xa, từng con hình thể khổng lồ thần long sôi nổi từ thiên huyết giả đỉnh đầu bay vút mà qua thiên huyết giả mở to hai mắt không thể tin tưởng nhìn trước mắt hết thảy. Thần giai cự long, hơn nữa này đây quần thể Tư Thái xuất hiện. Nay mẹ nó khai chính là nào một quốc gia vui đùa. Thần giai cự long sớm đã ở Thiên Linh biến mất gần vạn năm, căn bản không có khả năng tưởng tượng đến nơi đây. Thiên Huyết Dạ nhìn về phía này xa lạ bốn phía, một cái đáng sợ lại lệnh nàng hưng phấn ý tưởng ở nàng trong đầu thành hình. Nàng nhìn về phía bốn phía xa lạ cảnh tượng, Huyền Phu ở trên bầu trời quỷ dị thạch đài, có thể thiêu đốt rừng phong đỏ, cùng với đẩy trời bay lượn cự long. Nơi này là Thần Ma Đại Lục. thượng trăm đầu cự long từ nàng đỉnh đầu bay vút mà qua thiên huyết dạ một người lẻ loi đứng thẳng ở trên thạch đài trong đầu giống như một cuộn chỉ rối giống nhau nàng như thế nào sẽ tới thần ma đại lục một đám tàn khuyết đoạn ngắn ở nàng trong đầu hiện lên hôn tháp đại chiến ám hắc thánh tượng vô thiên cùng với nàng mạnh mẽ thi triển thí thần bí nghĩa sau thâm bị thương nặng cơ võ quỷ kia tê tâm liệt phế tiếng thét chói thai cùng với ở nàng nhắm mắt phía trước kia trận chói mắt bạch quang chẳng lẽ là hết thể rốt cuộc trải vớt rõ ràng Hóng mất cơ vo quỷ ở vô ý thức chúng khởi động sao trời trận pháp, đem nàng truyền tống tới rồi thần ma đại lục, kia những người khác đâu. Bọn họ hay không cũng tới rồi nơi này. Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, nguyên bản cô tịch tâm nháy mắt bốc cháy lên một mạt hy vọng, nhất định là như thế này, bọn họ nhất định cũng ở thế giới này chỗ nào đó. Hơi hơi cầm quyền, thiên huyết dạ trong mắt hiện lên một đạo kiên nghị quan mang, chính là ngay sau đó, một cái tân nan để bối rối nàng, đối với thần ma hoàn toàn xa lạ nàng. Căn bản không biết nàng hiện tại ở vào địa phương nào, ngẩng đầu nhìn về phía dần dần nơi xa Cự Long, một cái lớn mật ý tưởng ở nàng trong đầu thâm niên. Hơi hơi điều tức, muốn ngự khởi huyết lực, Thiên Huyết Dạ lại bi thôi phát hiện, nàng trong cơ thể huyết lực, phảng phất biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi giống nhau, căn bản nhất không nổi chút nào, dương mắt nhìn về phía kéo dài đến phương xa thạch đài, Thiên Huyết Dạ thử nâng lên chân về phía trước một bước, thân thể như cũ có chút đau đớn. Che che ngực, Thiên Huyết Dạ nhíu nhíu mày, xem ra mạnh mẽ sử dụng thí thần bí nghĩa cho nàng thân thể mang đến bị thương không phải giống nhau nghiêm trọng sờ sờ tay trái phục ma thiên huyết dạ muốn từ trong đó lấy ra sinh mệnh quỳnh tương tạm thời khôi phục thể lực chính là một cái càng làm cho nàng khiếp sợ tàn khốc sự thật bại ở nàng trước mắt phục ma nội hết thảy nàng cư nhiên hoàn toàn cảm giác không đến mặc kệ nàng như thế nào triệu hoán phục ma phảng phất vật chết giống nhau can bản không có bất luận cái gì phản ứng trên mặt dâng lên một mạt cười khổ nàng đi vào thần ma ngày đầu tiên ông trời liền cho nàng khai một cái lớn như vậy vui đùa đầu tiên là huyễn lực mất hết sau đó phát hiện chính mình cư nhiên liền phục ma long giới đều khống chế không được nói cách khác ở cái này địa phương nàng chỉ có thể đủ dựa vào chính mình nhìn xuống thân thể đau đớn thiên huyết dạ bán ra nệm bước đi hướng thạch đài bên cạnh mắt lấy nhìn nhìn phía dưới độ cao thiên huyết dạ hoài nghi hiện tại không hề huyễn lực chính mình từ nơi này ngã xuống đi nhất định sẽ tan xương nát thịt khi sâu một hơi thiên huyết dạ lùi lại vài bước ngay sau đó nàng chạy lên một cái vượt qua nhảy lên một cái khác thạch đài thành công chạm đất thiên huyết dạ tâm dần dần thả xuống dưới có bước đầu tiên thực tiễn kế tiếp nàng liền có tin tưởng rất nhiều cứ như vậy nàng dọc theo thạch đài hướng về cự long bay đi phương hướng đuổi theo liệt dương trên cao chạy động tiên huyết giả sớm đã là mồ hôi đầy đầu đôi tay cắm eo thở hổn hển nàng đấy lòng không khỏi dâng lên một mạt chua sót đã lâu không có như thường nhân giống nhau dùng thể lực chạy vội lúc này nàng mới phát hiện thân thể của mình thật sự là quá yếu cứ việc minh sát cho nàng cải tạo quá thân thể chính là nàng quá khuyết thiếu chân chính rèn luyện ngần đầu nhìn về phía phương xa dần dần xuất hiện núi lớn hình dáng thiên huyết dạ mới hơi hơi thở hổn hển một hơi xem ra mục đích địa rốt cuộc tới rồi cự long xoay quanh ở núi non phía trên có đến thậm chí ở không chúng đánh nhau chơi đùa này phúc cảnh tượng nếu đặt ở bất luận cái gì một cái thiên linh người trong mắt không thể nghi ngờ sẽ không khiếp sợ thành một tôn tượng đá thành đàn cự long chiêm cư chơi đùa cảnh tượng cũng không phải là ngươi muốn nhìn là có thể xem tới được nhìn huyên phu tại hạ phương khoảng cách mặt đất gần nhất thêm đá thiên huyết dạ hơi hơi bình ổn hạ tâm cảnh ngay sau đó nàng cắn răng một cái một thả người trực tiếp xuống phía dưới nhảy đi phanh thân mình va chạm ở trên thạch đài một trận đau nhức làm đến thiên huyết dạ cái này kiên cường tiểu nhân nhi cũng nhịn không được nhịu như mày bò lên thân mình thiên huyết dạ lại lần nữa đối với phía dưới thạch đài nhảy lên đi xuống hô đương nàng chân thành công dẫm lên phía dưới cỏ xanh mà khi Nàng không khỏi thở ra một hơi, xoa xoa trên trán mồ hôi, thiên huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía chiêm cư chung giữa không trung kia từng tòa thạch đài. Kia khủng bố độ cao, làm nàng không khỏi may mắn nàng vận khí đủ hảo, không có một trượt chân từ phía trên ngã xuống, bằng không, không hề huyết lực nàng, lúc này chỉ sợ sớm thành một đống thịt nát. Ngẩng đầu nhìn về phía kia to lớn núi lớn, thiên huyết dạ giống như nhỏ bé con kiến giống nhau, hơi hơi tỉnh lại, nàng biết hiện tại nàng không thể dừng lại, túi người xuống. thiên huyết dạ tận lực không phát ra bất luận cái gì tiếng động hướng về cự long nơi núi non leo lên đi lên giống điếc thai long hao thanh cơ hồ có thể đâm thủng người màng thai thiên huyết dạ che che lô thai choáng váng ô ô thanh còn ở trong thai xoay quanh ở núp ở khoảng cách lưng chừng núi long huyệt gần nhất tiểu sân núi thượng thiên huyết dạ ló đầu ra nhìn về phía phía trên chỉ thấy ở núi lớn trên vách núi đá có một đám thật lớn long huyệt có đến cự long nằm ở cửa động tiểu nghỉ lười biếng hưởng thụ không chung mặt trời rực rỡ Cặc các thật nhỏ êm thai thanh âm hấp dẫn thiên huyết giả chú ý, để cho nàng khiếp sợ chính là, nàng cư nhiên nghe hiểu thanh âm kia phát ra ý tứ. Mẫu thân, ta sợ hãi. Chỉ thấy một con mini hình tiểu long, không phải rất quen thuộc huy động nó cánh, nó biểu tình có chút sợ hãi, có chút sợ hãi, ngẩng đầu cầu cứu nhìn nó bên người cự long. Kia đầu cự long đầy mặt hiền tử, đối với nó dùng lòng ngữ kêu kêu, "Đừng sợ, ngươi xem, giống mẫu thân như vậy, ngươi thực mau liền sẽ nắm giữ phi hành kỹ xảo." Huy động cánh, mẫu long ở không chung cho nó làm làm mẫu, tiểu long tráng thêm can đảm tử, ra sức huy động chính mình cánh, dần dần, nó cảm giác được chính mình thân mình hiện lên, nó vui sướng kêu, ngay sau đó huy động cánh, một cái lao xuống xuống đất mặt, lại nhanh chóng bay lên trở lại mẫu long bên người vờn quanh xoay quanh. Mẫu long đầy mặt kiêu ngạo, tiểu long bay về phía mẫu long bên người, dùng đầu thân mật cọ mẫu long cổ, kia hòa thuận vui vẻ hình ảnh, làm đến ẩn nút tại hạ phương thiên huyết dạng, trong mắt, nhiễm một mặt lưu ý. đây là mẫu tử thiên tính mẫu thân sẽ không so đo bất luận cái gì hết thể vô điều kiện bảo vệ cùng cổ vũ chính mình như nữ liền tính là cự long cũng giống nhau mà đúng lúc này rầm rầm nơi xa núi non đột nhiên bộc phát ra một trận bạo phá thanh thiên huyết dạ dương mắt nhìn lên chỉ thấy nhất hồng nhất bạch hai đầu cự long ở không trung giang co phát ra công kích chính là kia đầu hỏa hồng sắc cự long khan ngươi xịt, ngươi cái hỗ đảng có loại đường cho lão tử tránh tới trốn đi cùng lão tử chân chính đánh giá một phen Kia đầu màu đỏ cự long đối với màu trắng cự long dùng long ngữ rít gào nói, kia đầu bị gọi là khăn ngươi xịt màu trắng cự long, biểu tình lãnh đạo, hắn nhìn lướt qua hỏa hồng sắc cự long, biểu tình đạm mạc nói, "Nạp Kiệt, ta không có tâm tư cùng ngươi đấu, lần trước chiến đấu kết quả toàn tộc đều thấy được, là ngươi thua, không có lại đấu đi xuống tất yếu, ta thời gian thực quý giá, không rảnh ở chỗ này cùng ngươi háo. "Cái gì?" Khăn ngươi xịt gần như đạm mạc ngữ khí ngừng ở Nạp Kiệt lỗ thai liền biến thành một khát phiên trào phúng ý tứ. thượng một lần là ngươi cái này đê tiện ra hỏa làm đánh lén bằng không ta nạp kiệt như thế nào sẽ thua ở trong tay của ngươi không tính không tính lao tử muốn lại đến quá một lần giống nạp kiệt mở ra cự miệng khổng đố ngọn lửa từ hắn trong miệng phun ra mà ra khăn ngươi xịt đạm mạc nhìn nhìn hắn trực tiếp tránh đi thân hình ưu nhã thong dong tránh thoát chính là đúng lúc này khăn ngươi xịt khiếp sợ nhìn hỏa cầu sở đi phương hướng kia đúng là kia ấu long cùng mẫu long nơi phương hướng ẩn núp tại hạ phương thiên huyết dạ Vào lúc này rốt cuộc nhịn không được đứng lên hô, cẩn thận. Phần 379 Thiên huyết dạ thanh âm khiến cho mẫu long cảnh giác, nàng xoay người, biểu tình lạnh nhạt nhìn về phía cùng mánh bay qua tới hỏa cầu, hé miệng, một trận xương mù từ nàng trong miệng tốt ra, hình thành một mặt màu trăng cái chắn đem nàng cùng ấu long bao vây ở bên trong. Hỏa cầu xâm nhập xương mù nháy mắt, xích một tiếng hóa thành vô hình, nguy cơ giải quyết, thiên huyết dạ buông tay nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là nàng lại xấu hổ phát hiện Từng đôi thật lớn đôi mắt, vào lúc này không hẹn mà cùng đánh giá nàng. Ở kia từng đôi trong mắt, đều lập lệ không thể tin tưởng quan mang. Liền phản phất thiên huyết dạ là một cái gì loại giống nhau. Nhân loại. chương 371 Long Tri Cốc. Nhân loại như thế nào sẽ xuất hiện ở Long Tri Cốc? Chuyện này không có khả năng. Thiên huyết dạ xuất hiện làm chúng Long nổ tung chảo Bọn họ đều dùng cực đại hai mắt đánh giá thiên huyết dạ. Phản phất ở nghiên cứu quái vật giống nhau. Dùng Long ngựa sôi nổi tranh luận. Hèn mọn nhân loại cư nhiên dám khinh nhẫn Long chi cốc, giết nàng, giết nàng. Long tộc tựa hồ dị thường thống hận nhân loại, đối với bọn họ tới nói, nhân loại là hèn mọn đáng xấu hổ chủng tộc, bọn họ sẽ vì bản thân chi tư tàn sát đồng bào, đoạt lấy là nhân loại thiên tính. Long tộc trước nay đều không tức cùng nhân loại lui tới, mà hiện tại núi lửa bạo long giống nhau nạp kiệt, vào lúc này bay vút hướng kia ấu Long mẫu tử bên người, trong mắt tràn đầy khẩn trương vô thố biểu tình, ta bảo bối nhi tử, ngươi không sao chứ? An duy ngươi, ta bị gọi là an duy ngươi mẫu long hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nạp giới chấn an trong lòng ngực tiểu long nói mỗi lần làm việc đều như vậy lỗ mãng nếu không phải cái kia tiểu ra hỏa xuất khẩu nhắc nhở chúng ta thương tới rồi chúng ta nhi tử làm sao bây giờ an duy ngươi trong miệng tuy rằng nói như vậy chính là lấy cự long kia cường hạn thấy rõ lực cùng nhạy bén lực liền tính thiên huyết dạ không ra tiếng nàng cũng có thể ứng đối lại đây chỉ là an duy ngươi đối với này thiện ý nhắc nhở chính mình thiếu niên trong lòng hoài một tia cảm kích nạp kiệt trên mặt tràn đầy hối hận đối mặt hắn kêu thê hắn kia núi lửa bạo long tính tình không chỗ có thể làm cho toàn bộ lấy thê quản nghiêm bộ dáng thân ái an duy ngươi ta không phải cố ý ngươi biết khăn ngươi xịt tên hắn kia có bao nhiêu đắng giận ta mỗi lần nhìn đến hắn đều hận không thể rút hắn long lần chịu hắn long gân mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta Hừ, các ngươi nam nhân sự tình đừng dính dáng đến chúng ta muốn ta nói chính là chính ngươi hải đấu cái gì đều phải tranh cái thắng thua mới tính an duy ngươi hoán trách nhìn chính mình trợ phu Ngoài miệng tuy rằng nói, nào có lúc trước nửa phần sắc mặt giận dữ. "Hảo hảo hảo, lão bà đại nhân nói cái gì đều là đúng, hảo không?" "Đừng tức giận, đừng tức giận, thức điên thân mình liền không hảo." Nạp Kiệt mãn kiểm nhu tình, như vậy biểu tình xuất hiện ở vừa mới kia miệng đầy thô tục tính tình táo bạo trên người hắn, lại một chút đều sẽ không cảm thấy không phối hợp. Trấn An Thê Nhi, Nạp Kiệt mới với mặt khác cự long cùng nhau nhìn chăm chú Thiên huyết dạng, nhìn kia một thân rách nát xiêm y có chút chật vật tiểu nữ hài, Nạp Kiệt thâm quá mày. không biết suy nghĩ cái gì khăn ngươi xịt cũng vào lúc này bay về phía nạp kiệt bên người hắn lạnh lẽo màu trắng đồng tử đánh giá thiên huyết dạ có chút sầu lo nói long chi ngoài cốc có thiên cơ đại trợ, nhân loại không có khả năng tiến vào nơi này việc này không tầm thường cần thiết mau chóng thông tri tộc trưởng cực kỳ vẫn luôn cùng khăn ngươi xịt không đúng nạp kiệt không có phản bác khăn ngươi xịt hắn đối với thiên huyết dạ phương hướng phát ra một tiếng long hao hét lớn nhân loại ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở long chi cốc Thiên huyết dạ nhìn chằm chằm nạp kiệt, nhìn trước mắt này đối với nàng giống to khổng lồ hỏa long, nàng đấy lòng cuối cùng một tia không chân thật cảm, cũng hoàn toàn bị hủy diệt. Nạp kiệt mỗi ngày huyết đêm không nói, cao ngạo như hắn cho rằng chính mình bị nhân loại nho nhỏ làm lơ, tức khắc một cổ tức giận bò lên dựng lên, hắn đang muốn giống to, ở bên người khăn ngươi xịt đối với hắn nói, ngươi đối một nhân loại nói long tộc chi ngữ, ngươi cho rằng nàng có thể nghe hiểu sao. Khăn ngươi xịt một ngữ chọc chúng, nạp kiệt tức khắc có chút xấu hổ. Chính là bị hắn luôn luôn khinh thường khăn ngươi xịt trào phúng bô chi, hắn lập tức muốn tìm lý do đánh trả, chính là đúng lúc này, trận này tranh luận nhân vật chính, vào lúc này mở miệng, đánh gửi ấy bọn họ. Cái kia, đơn giản tới nói, ta không xem như nhân loại, cái này thiên huyết giả chỉ chỉ chính mình huyết đồng, như các ngươi chứng kiến, ta, là huyết yêu tộc. liền tính thiên huyết giả đối thần ma đại lục không hiểu biết, chính là nàng lại biết, ở ma thú cảm nhận chung, đối nhân loại này một vật loại đều có chút bài xích. Đặc biệt là giống cự long này một tự cho mình rất cao trung tộc, càng là lấy nhân loại sở chơ chén, thiên huyết dạ lần đầu tiên cảm thấy, chính mình huyết yêu thân phận, có lẽ vào lúc này có thể có tác dụng. Ngươi có thể nghe hiểu chúng ta ngôn ngữ. Nạp Kiệt có chút kinh ngạc, chính là cái tiếp theo, hắn mới ý thức được trọng điểm không ở nơi này, từ từ, ngươi nói, ngươi là huyết yêu tộc. Nạp Kiệt chờ một chúng cự long nghe nói thiên huyết dạ nói, long nhãn tức khắc trừng đến như trậu rửa mặt giống nhau lớn nhỏ. bọn họ một đám kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên huyết dạ ngay cả thoạt nhìn bình tĩnh vững vàng khăn ngươi xịt đều có chút kinh ngạc nhìn nàng thiên huyết dạ thấy được một chúng cự long phản ứng trong lòng vào lúc này không khỏi nói thầm, chẳng lẽ chính mình suy đoán sai lầm ngược lại biến khéo thành vụng. tại đại lục này huyết yêu tộc chẳng lẽ cùng long tộc chi gian là đối lập a ha ha ha tĩnh mịch chỉ trong chốc lát liền bị một trận tiếng cười đánh vỡ chỉ thấy một đám cự long ánh mắt hài hước nhìn chằm chằm thiên huyết dạ duy nhất không có bởi vì thiên huyết dạ nói cười nhạo cũng chỉ có kia an duy ngươi mẫu tử an duy ngươi hai mắt đánh giá thiên huyết dạ trong mắt có một mặt lo lắng mà kia đầu ấu long lúc này ở mẫu thân phía sau nhô đầu ra thật cẩn thận nhìn thiên huyết dạ thiên huyết dạ có chút hoang mang chính mình nói có tốt như vậy cười sao nàng có chút hối hận lúc trước chỉ là nhìn thần ma lục bên trong một bộ phận cũng không hiểu biết đại lục này chân chính lịch sử cùng diễn mạo cùng với các chủng tộc chi gian quan hệ nạp kiệt đình chỉ cười to vào lúc này tham hạ long thân nhìn xuống thiên huyết giả nói ngươi đồng tử sắc thật cùng huyết yêu tộc rất giống nhưng là lại không đủ để chứng minh ngươi đó là vĩ đại huyết yêu tộc vừa mới thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa tới rồi nhân loại xem ra ngươi đối long tộc cùng huyết yêu tộc chi gian quan hệ có chút hiểu biết cư nhiên mưu toan muốn lấy này tới lừa gạt chúng ta vĩ đại long tộc ngươi có biết này chỉ biết càng thêm bậc lửa chúng ta lừa dợn thiên huyết giả có chút kinh ngạc chỉ là từ nạp kiệt nói chung nàng nghe ra một ít manh mối Huyết yêu tộc cùng Long tộc chi gian, xác thật có một đoạn không muốn người biết quan hệ cùng chuyện cũ, hơn nữa ở Long tộc cảm nhận chung, huyết yêu tộc địa vị chỉ sợ không thấp, trong lòng có so đo, thiên huyết dạ kiên định ngẩng đầu lên nhìn thẳng nạp kiệt. Như ngươi theo như lời, vĩ đại hỏa long tiên sinh, ta nên như thế nào tới chứng minh chính mình huyết yêu tộc thân phận? Cái này, như thế nào? Thiên huyết dạ đột nhiên kéo ra bọc tay trái màu đỏ mảnh vải, đương mảnh vải bay về phía không trung kia một khắc, thiên huyết dạ nâng lên tay. huyết long văn nháy mắt đâm nhập nạp kiệt đám người trong mắt nạp kiệt ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ tay trái phía trên huyết long văn hắn trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh khăn ngươi xịt hắn cùng nạp kiệt giống nhau ở nhìn đến huyết long văn kia một khác trong mắt cũng lộ ra một mạt kinh hãi huyết long văn thật là huyết long văn hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết song sinh huyết long văn khăn ngươi xịt ta mắt có phải hay không hoa nạp kiệt khiếp sợ nhìn chằm chằm thiên huyết dạ mà khăn ngươi xịt Trong mắt tràn đầy khắc thường quang mang đánh giá thiên huyết dạ nói, ngươi mắt không tốn, kia sắc thật là huyết long văn. Chỉ là, vì cái gì ở nàng trên người, không cảm giác được một tia huyết yêu tộc hơi thở. Khăn ngươi xịt nghĩ hoặc, trước mắt này nhỏ bé nữ hài, thoạt nhìn liền như một cái nhân loại bình thường giống nhau, lấy long tộc cùng huyết yêu tộc chi gian quan hệ, bọn họ ở trước tiên nên cảm giác được nàng là huyết yêu tộc, chính là không có, nếu không phải này tiểu nữ hài lượng xuất huyết long văn, bọn họ từ đầu tới đôi đều không thể tin tưởng nàng là huyết yêu tộc Thiên, thật là huyết yêu tộc. Nạp Kiệt khổng lồ long thân, vào lúc này về phía sau thối lui, nguyên bản có chút coi khinh thiên huyết giả mắt, vào lúc này có thật lớn biến hóa, kia trong mắt có sợ hãi, tôn kính, càng nhiều vẫn là không thể tin tưởng. Khăn Ngươi Si, chúng ta cần thiết mau trong thông chi tộc trưởng, chuyện này chỉ có thể hắn tới xử lý. Nạp Kiệt nhìn về phía bên cạnh Khăn Ngươi Si, lần đầu tiên hắn lấy bình thản tư thái cùng cái này lao đối thủ nói chuyện. Khăn Ngươi Si gật gật đầu, đối với Nạp Kiệt nói. ở tộc trưởng không có đã đến phía trước chiêu đãi hảo chúng ta khác nhân nói xong khăn ngươi xịt có chút ý vị thâm trường nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái ngay sau đó hắn đột nhiên rung lên hai cánh hướng về long chi cốc chỗ sâu trong bay vút mà đi nạp kiệt nhìn đã đi xa khăn ngươi xịt có chút sững sở ngay sau đó hắn cúi đầu rửa thầm nói đáng giận khăn ngươi xịt cư nhiên đem phiền toái đều quăng cho ta nguyên bản hắn là tưởng chính mình tiến đến thông chi tộc trưởng chính là lại bị khăn ngươi xịt này âm hiểm ra hỏa nhanh chân đến trước Trước mắt nhân nhi lúc trước có lẽ đối hắn nạp kiệt tới nói không tính cái gì, chính là hiện tại, xác thật cái không biết như thế nào hứng đối phỏng tay khoai lang. Đối mặt thiên huyết dạ, có vẻ có chút không biết làm sao, trước đây trước cho rằng thiên huyết dạ chỉ là cái nhỏ bé nhân loại khi, hắn trong lòng chỉ nghĩ như thế nào đem kia hèn mọn nhân loại đuổi ra lòng chi cốc, hoặc là trực tiếp đem nàng mặt sát, vừa lúc bởi vì khăn ngươi xịt tích lũy lửa giận không chỗ nhưng phát, tìm được rồi phát tiết đối tượng. Chính là hiện tại không giống nhau Trước mắt này nho nhỏ nhân nhi nói nàng là huyết yêu tộc, lại còn có đưa ra huyết long văn, cứ việc ở nàng trên người không có cảm giác được một chút ít huyết yêu tộc hơi thở, nhưng kia huyết long văn chính là hàng thật giá thật, hắn một cái xử lý không tốt, nếu là chậm trễ trước mắt tiểu tổ tông, tộc trưởng lựa giận, cũng không phải là hắn nạp kiệt có thể gánh vác. Ở nạp kiệt trong lòng, hắn đã đem thiên huyết dạ trở thành hàng thật giá thật huyết yêu tộc, đương hắn có quắp bất an rơi vào thiên huyết dạ trong mắt, khiến cho tới nàng nghi hoặc. Huyết yêu tộc cùng lòng tộc chi gian đến tột cùng có như thế nào quá vãng? Nay đó cự Long biểu hiện ra sợ hãi cùng bất an, đến tột cùng là vì cái gì? Liên ở Nạp Kiệt không biết nên làm thế nào cho phải khi, Nạp Kiệt thế tử, dịu dàng Nhu Hòa An Duy Người, vào lúc này mang theo tiểu hấu Long tiến lên, nàng thăm hạ thân tử, biểu tình Nhu Hòa đối với thiên huyết giả nói, vừa mới cảm ơn ngài nhắc nhở đã cứu chúng ta mẫu tử một mạng, nếu ngài không ngại nói, muốn hay không đến nhà của chúng ta làm khách. khăn ngươi xịt đi tộc trưởng nơi đó khả năng yêu cầu một chút thời gian trong khoảng thời gian này ngươi có thể đến nhà ta hảo hảo nghỉ ngơi thuận tiện hưởng dụng cơm trưa ngươi cảm thấy như thế nào an duy ngươi hiền từ bình thản bộ dáng làm thiên huyết giả nghĩ tới thiên khuynh thành cơ hồ là theo bản năng nàng gật gật đầu đối với an duy ngươi đầu đi một nụ cười nói vui đến cực điểm đi cự long trong nhà làm khách nhất định rất có ý tứ chẳng qua hiện tại ta bị mất sở hữu huyết lực chỉ sợ ngay sau đó an duy ngươi chấn cánh rớt xuống đến thiên huyết dạ bên người dịu ngoan túi người xuống nhu hỏa con ngươi nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nói ở lòng chi trong quốc, hết thể ngoại lai sinh vật đều bị giam cầm lực lượng liền tính là huyết yêu cũng là như thế an duy ngươi nói làm thiên huyết dạ hơi hơi giật mình ngay sau đó nàng trong lòng nảy lên một mạt mừng như điên nguyên bản cho rằng chính mình huyễn lực mất hết không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình tới rồi lòng chi trong quốc, mất mà tìm lại kích động chiếm đầy thiên huyết dạ tâm nàng đối an duy ngươi đầu đi một mạt cảm kích ánh mắt Ngay sau đó, nàng bò lên trên an duy ngươi kia thật lớn rộng lớn trên lưng, mở ra nàng ở Long Chi cốc tiếp theo chàng lữ trình. Chương 372 Long Tiên Thụ Vương. Khô giáo thật lớn huyệt động vẫn luôn lan tràn sâu vô cùng chỗ, ở vách tường bốn phía, nạm toàn lấp lánh tỏa sáng đa quý, cấp hắc ám huyệt động mang đến một tia ánh sáng. Góc tường khắp nơi cũng đều chất đầy đủ loại kiểu dáng sáng lấp lánh đồ vật, trong truyền thuyết cự long thích lấp lánh tỏa sáng đồ vật, cũng đem chúng nó no di động trồng chất ở chính mình sao huyết trung, xem ra cái này đồn đãi là thật. nạp kiệt ngẩng cao long thân ở phía trước dẫn đường hắn đối với chính mình ra vẫn là rất là vừa lòng đây cũng là lần đầu tiên hắn trong nhà nên đón cự long bên ngoài giống loài cự long ra cùng thiên huyết dạ trong tưởng tượng có chút xuất nhập nguyên bản cho rằng cự long xào huyệt cùng mặt khác ma thú không có khác nhau nhiều nhất chỉ là cái thật lớn huyệt động mà thôi mà cùng ngày huyết hôm qua tới rồi nạp kiệt trong nhà lại có chút kinh ngạc này thật lớn huyệt động chung trang phẫn rộng mở huyệt động chung có cùng loại với nhân loại ở nhà bàn đá ghế đá đương nạp kiệt đám người tiến vào huyệt động trung ương khi lắc mình biến hóa thành cho rằng anh khí bừng bừng phân chấn một đầu hỏa hồng sắc tóc cường tráng nam tử mà an duy ngươi cũng biến thành một vị yêu nhã trung niên mỹ phụ nhân thiên huyết giả có chút kinh ngạc nhìn nạp kiệt cùng an duy ngươi bộ dáng cự long không phải chán ghét nhân loại sao vì sao còn muốn biến thân thành nhân hình an duy ngươi tuổi hồ nhìn ra thiên huyết giả nghi hoặc nàng mang đến một bộ tinh xảo hỏa hồng sắc áo dài cùng một đôi màu đen đoản ủng đưa cho thiên huyết giả nói Chúng ta chán ghét chính là nhân loại tham lam, chính là nhân loại rất nhiều văn minh truyền thừa, vẫn là đáng giá chúng ta long tộc học tập tham khảo, tỉ như ta liền thích nhân loại phát minh tơ lửa theo thừa, này đó đều là ta nhàn dôi khi khâu vá, vốn là tính toán chờ tiểu nạp duy có một ngày có thể hóa hình khi cho hắn xuyên, chỉ là không biết, ngày này phải chờ tới khi nào. Phần 380 Nói nơi này, An Duy ngươi quay đầu nhìn về phía đã ở góc ngủ tiểu nạp duy, trên mặt hiện lên một mặt chua sót. Thiên huyết dạ tiếp nhận An Duy Ngươi trong tay quần áo, nhìn về phía góc kia đánh hô vẻ mặt manh thái tiểu ấu Long, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, tuy rằng đối Long tộc ta không phải thực hiểu biết, nhưng là cự long ở lúc sinh ra liền đã cụ bị phi hành năng lực, chính là mới vừa rồi ta ở nơi tối tâm phát hiện, tiểu nạp duy tự hồ. "Ai, ngươi không biết, liền ở vạn năm trước, Long chi Âu. An Duy Ngươi nạp kiệt vào lúc này trầm giọng ngăn cả nói, luôn luôn đối tiểu khí ngoan ngoan phục tùng hắn, trên mặt tẩn hàm một tia tức giận, An Duy Ngươi cắn cắn môi. Xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ leo rớt khỏe mắt lưu lại nước mắt Thực xin lỗi, đây là chúng ta long tộc gia sự, vô pháp phụ cáo Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc với nạp kiệt phu thê phản ứng Chính là thận trọng như nàng, cũng biết vào lúc này hẳn là một vừa hai phải Nếu nạp kiệt không muốn nói, nàng cũng không hảo cơ cầu Nàng cầm lấy quần áo, có chút quẫn bách nhìn nhìn này Nhìn một cái không xót gì sơn động Thông tuệ an duy ngươi tựa hồ nhìn ra thiên huyết dạ băn khoăn Khẽ cười cười tay ở không trung một hoa. Thiên Huyết Dạ nháy mắt phảng phất đặt mình trong với một không gian khác giống nhau. Mạo nhiệt khí suối nước nóng, rũ lưu mà xuống thác nước, cùng với bốn phía điểu ngữ cùng mùi hoa, làm Thiên Huyết Dạ có chút trợn mắt há hốc mồm. Nàng dù sao cũng là cái nữ nhi gia, cũng có nữ nhi gia tầm tính, ở Thiên Linh như vậy nhiều năm, nàng cơ hồ đều là một thân nam trang, căn bản không có thời gian đi hưởng thụ làm một cái nữ nhi gia quyền lợi. An Duy ngươi tay ở trên người nhẹ nhàng một hoa, một thân quần áo tẫn khởi, nàng bước vào suối nước nóng chung. Mắt mang ý cười nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nói, ta am hiểu không gian ma pháp, cái này tiểu địa phương là ta chế tạo ra tới, ta xem ngươi khẳng định đã trải qua không ít chuyện, nhất định không có thời gian hảo hảo xử lý chính mình, ở chỗ này, sẽ không có người quấy dày chúng ta, ngươi yên tâm hưởng thụ đi. Thiên huyết dạ nhìn này mỹ lệ nữ tử, ở nàng trên người, nàng tựa hồ lại một lần thấy được thiên khuynh thành bóng dáng, mắt không khỏi hơi hơi phóng nhu túi đầu nhìn nhìn chính mình, rách nát có chút dơ bẩn bạch sam. cùng với những cái đó ẩn ẩn kết vảy huyết xác nàng chậm rãi rút đi trên người quần áo cất bước đi vào nạp kiệt tính tình có chút thô bạo nếu vừa mới hắn có mạo phạm đến ngươi còn thỉnh ngươi không lấy làm phiền lòng an duy ngươi ôn nhu đối với thiên huyết dạ nói thiên huyết dạ lắc lắc đầu ý bảo vừa mới sự tình nàng cũng không có để ở trong lòng đúng rồi chúng ta giống như còn không có chính thức tự giới thiệu ta kêu an duy ngươi ngươi đâu thiên huyết dạ nhìn bên cạnh mỹ lệ nữ tử ở suối nước nóng dưới tác dụng Nàng mặt đẹp có chút từng đỏ, không biết vì cái gì, ở cái này nữ tử bên cạnh, nàng cảm giác được dị thường an tâm, có lẽ là an duy ngươi, làm nàng nhớ tới Thiên Quynh Thành. Ta kêu trời huyết đêm. Thiên huyết dạ, hảo khí phách tên, cho ngươi lấy tên người, nhất định đối với ngươi gửi lại rất lớn hy vọng. Thiên huyết dạ khép cười cười nói, là ta mẫu thân cho ta lấy được, ta ra đời với huyết nguyệt chi dạ, chỉ là ở sinh hạ ta lúc sau, ta mẫu thân. Nói nơi này, thiên huyết dạ hơi hơi cúi đầu. nâng lên tay trái vuốt ve phục ma long dưới, hiện tại nàng với phục ma đoạn tuyệt liên hệ tuy rằng không cảm giác được thiên khuynh thành chính là nàng lại cảm thấy thiên khuynh thành liền ở bên người nàng giống nhau thiên khuynh thành vì nàng bị quá nhiều trắc trở hiện tại càng là ở đại hắc kia tàn phá trong thân thể chịu khó có thể tưởng tượng tra tấn nắm thật chặt nắm tay nàng trong mắt thống khổ ở nhốn đấm, một năm tri kỳ thực mau liền phải tới rồi thiên khuynh thành bản thể bị ám hắc thánh tượng cắn nuốt nếu tìm không thấy thích hợp thân thể làm nàng trọng sinh nàng liền sẽ thiên huyết dạ không dám lại tiếp tục tưởng đi xuống cắn chặt răng thiên huyết dạ nhịn xuống trong lòng kia trận đau đớn cảm nỗ lực không cho chính mình mềm yếu cùng bất lực bại lộ ở an duy ngươi trước mặt mà thận trọng an duy ngươi tựa hồ chú ý tới thiên huyết dạ khác thường cùng thống khổ nàng hơi hơi tới gần thiên huyết dạ ở thiên huyết dạ kinh ngạc trong ánh mắt đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực đáng thương hài tử muốn khóc liền khóc đi không cần nhẫn mại an duy ngươi vuốt ve thiên huyết dạ đầu trong mắt tràn đầy ôn nhu thiên huyết dạ mở to chính mình hai mắt cảm giác được kia ấm áp ôm ấp ngay sau đó huyết sắc nước mắt từ nàng hốc mắt trung chen chút mà ra hồi lâu lúc sau thiên huyết giả từ an duy ngươi trong lòng ngực bứt ra mà ra xoa xoa trên mặt huyết lệ cảm giác được an duy ngươi có chút kinh ngạc ánh mắt nàng lần đầu tiên để ý trước mắt nữ nhân sợ hãi chính mình thực dọa người đi xin lỗi không không không ngươi hiểu lầm ta an duy ngươi vội vàng lắc đầu giải thích nói ta đã từng nghe nói huyết yêu tộc chảy ra nước mắt là huyết sắc hôm nay lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến Ta một chút đều sẽ không cảm thấy đáng sợ, ngược lại cảm thấy có chút thần kỳ, tuy rằng không cảm giác được hơi thở của ngươi, chính là ta tin tưởng ngươi nói, ngươi, thật là huyết yêu tộc. Thiên huyết dạ xả môi cười cười, vì trước mắt cái này thiện lương nữ nhân. Theo An Duy ngươi tiện tay ở không chung một hoa, hai người lại lần nữa về tới lúc trước trong sân động, nạp kiệt nhìn thấy hai người thân ảnh, có chút rồn rập đứng lên, phản phất sớm đã chờ đợi đến không kiên nhẫn, các ngươi nữ nhân thật là phiền thoái, còn không phải là tắm rửa một cái sao. Dây dưa dây cả Hư, ngươi nói nhỏ thôi Nếu là đem tiểu nạp duy đánh thức làm sao bây giờ Nghe nói tiểu thê có chút răn dạy ngữ khí Nạp kiệt cười ngây ngô sờ sờ đỉnh đầu An duy ngươi đem thiên huyết dạ kéo đến nạp kiệt bên người có chút hưng phần nói Lao công, ngươi xem Huyết đêm xuyên tiểu nạp duy quần áo thực thích hợp đi Ta không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy thích hợp nam trang Toàn bộ một tiểu soái ca đâu Nạp kiệt nhìn chính mình thê tử lúc này tay bắt lấy một thân nam trang thiên huyết giả bả vai. dạ trên mặt không khỏi dâng lên một mặt ghen tuông, tuy rằng hắn biết rõ, trước mắt này nhìn như tuấn giật thiếu niên là một vị hàng thật giá thật nữ tử, chính là không có biện pháp, hắn nuôi hắn tiểu kiều thê độc chiếm rủ, chính là vô pháp khống chế, cứ việc trước mắt tiểu tử, là cái nữ nhân. Hảo hảo, ngươi đi đem ta thứ tốt lấy tới cấp chúng ta khách nhân hảo hảo nhấm nháp nhấm nháp. Nạp Kiệt có chút dồn dập nói, phảng phất muốn tiểu kiểu thê nhanh lên từ thiên huyết dạ bên người tránh ra, thận trọng an duy ngươi đã nhận ra trượng phu trên mặt mất tự nhiên. không khỏi bất đắc dĩ cười cười ý bảo thiên huyết dạ ngồi xuống huyết đêm ngươi trước ngồi xuống ta đi rất nhanh sẽ trở lại thiên huyết dạ gật gật đầu đi vào nạp kiệt phía trước nạp kiệt có chút kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ nói ngươi chừng nào thì cùng thê tử của ta hôn đến như vậy quen thuộc thiên huyết dạ nhún mày nhìn trước mắt đôi chính mình có một tia địch ý nạp kiệt khoe miệng ta ác méo một cái nói an duy ngươi tỉ tỉ mỹ lệ động lòng người lại thông minh săn sóc rất khó làm người không thân cận uy tiểu tử Nạp Kiệt nghe nói Thiên Huyết Dạ có chút ái mội lời nói, thiếu chút nữa liền phải phát tác, mà lúc này, hắn tiểu kiều thê bưng hai ly trà nóng đã đi tới, an duy ngươi đem chén trà đặt ở hai người trước mặt, có chút oán trách đối Nạp Kiệt nói, "Nạp Kiệt, không cho phép ngươi như vậy thô lô đối đại huyết đêm, chẳng lẽ ngươi đã quên, nàng là một cái nũng nịu nữ hài tử sao?" Nàng? Nạp Kiệt có chút khinh thường kéo kéo môi, nhìn Thiên Huyết Dạ kia tà mị không biện nam nữ bộ dáng, đặc biệt là nhớ tới vừa mới Thiên Huyết Dạ kia ái mọi lời nói. Không khỏi ở trong lòng khinh thường nói, nàng nếu là nũng nịu nữ hài tử, kia trên thế giới này liền không nữ tử. Đương nhiên, những lời này hắn là quyết định không dám nói ra, đừng nói hiện tại nàng tiểu kiều thê hướng về trước mắt tiểu tử này, liền lấy nàng trước mắt còn chưa xác định thân phận tới nói, hắn cũng không hảo tùy tiện đắc tội nàng. Thiên huyết Dạ nhìn Nạp Kiệt phu thê chi gian cái loại này tự nhiên toát ra ân ái không khí, cùng với Nạp Kiệt biểu hiện ra đối thê tử độc chiếm dục, làm đến nàng môi không tự giác dơ lên, một đạo màu tím thân ảnh ở nàng trong đầu hiện lên huyền ca ca hắn hiện tại có khỏe không hơi hơi ném đi đáy lòng kia một tia phiền muộn hiện tại nàng đã đi tới thần ma chỉ cần nghĩ cách khôi phục huyễn lực lúc sau rời đi lòng chi cốc nàng tin tưởng nàng cùng huyền ca ca gặp nhau nhật tử liền mau đã đến nâng trung trà lên nhìn kia giống như đã từng quen biết màu đỏ chất lỏng cùng với lượn lờ ở mặt trên thuần khiết cực nóng hơi thở thiên huyết dạ hơi hơi kinh ngạc nạp kiệt thấy được nàng biểu tình phảng phất bắt được tới rồi ở trước mắt nhân nhi trước mặt hảo hảo khoe khoang cơ hội cao ngạo hưỡn mực nói đây là chúng ta long chi cốc đặc sản nói vậy ngươi cũng chưa từng uống long tiên trà a nạp kiệt có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên huyết dạng nhìn nàng hai mắt tinh lượng gấp không chờ nổi nâng chung trà lên bộ dáng nàng nhất cử nhất động đều chứng minh nàng đối long tiên không chút nào xa lạ ngươi uống quá long tiên trà chuyện này không có khả năng a long tiên thụ là long chi cốc đặc sản ngoại giới người căn bản không có khả năng uống qua an duy ngươi cũng đứng ở trượng phu phía sau cũng có chút tò mò nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ, Thiên Huyết Dạ thỏa mãn uống một ngụm long tiên trà, chưa đã thèm buông chén trà, đối với Nạp Kiệt vợ chồng hai kinh ngạc biểu tình, nàng nhẹ nhàng cong cong khoe miệng giải thích nói, ở ta đã từng đi qua một chỗ, có một gốc cây vạn năm long tiên thụ, nó đã cụ bị linh thức, hơn nữa nó đã từng nói cho ta nó đến từ chính dị thế giới, chỉ là không nghĩ tới, nó cư nhiên xuất từ long chi cốc. Cái gì? Nạp Kiệt vợ chồng nghe nói Thiên Huyết Dạ nói, kinh ngạc cho nhau liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó nạp kiệt kích động một phách bàn đá Thân mình về phía trước tìm tòi tới gần thiên huyết dạ kích động nói Long tiên thụ vương Người cư nhiên gặp qua nó Nó ở địa phương nào Chương 373 Long vương triệu kiến Long tiên thụ vương Nạp kiệt nói làm thiên huyết dạ hoang mang Nhìn nạp kiệt trên mặt kia dương dịch chờ mong sáng giỏi. Thiên huyết dạ đôi mắt buông xuống Buông chén trà lẩm bẩm nói Nó cũng không ở chỗ này Mà là ở một cái khác đại lục Cái gì Nạp kiệt trợn tròn hai mắt Phảng phất vừa mới biết được hy vọng ngay sau đó liền rơi vào luyện ngục giống nhau, Long Tiên Thụ Vương biến mất tận vào năm, tộc trưởng đã từng phái nhiều danh trưởng lao xuất cốc tìm kiếm, chính là đều không có kết quả, nguyên lai, nguyên lai nó đi một cái khác đại lục. Long Tiên Thụ Vương, đối với các ngươi rất quan trọng sao? Theo bản năng, thiên huyết Dạ nhớ tới cùng Long Tiên Thụ có quan hệ yên yên, lúc ấy nàng làm Long Tiên bảo hộ linh, cùng Long Tiên có quan hệ mật thiết, nếu Long Tiên Thụ Vương là lòng tộc chi vật kia yên yên. có phải hay không cũng cùng long tộc có cái gì liên hệ cảnh giới thần kinh nháy mắt nhảy khởi nàng theo bản năng sở sở phục ma chỉ cần một quan hệ đến bên người nàng người nàng liền không có biện pháp coi thường nạp kiệt thu liễm khởi kích động biểu tình có chút cô đơn trở lại trên chỗ ngồi an duy ngươi vào lúc này đi tới tay phóng tới nạp kiệt trên vai chân an hán hẳn là tới nói long tiên thụ đối với toàn bộ long chi cốc hỏa long tới nói có đặc thù ý nghĩa Chúng ta hỏa long một mạch chủ yếu dựa hấp thu thiên địa chi gian hỏa nguyên tố tới cường hóa tiến giai thân thể của mình cùng với thực lực, mà long tiên thụ, thật là trong đó tốt nhất thiên tài địa bảo, ta tưởng điểm này, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thiên huyết dạ gật gật đầu, nàng tu tập phượng huyết diệt thiên quyết khi, người bảo thủ lệnh cưỡng chế nàng cần thiết mỗi ngày ăn long tiên trà, như vậy có trợ giúp tăng cường nàng bản thân hỏa chi huyết lực, nhớ tới lần đầu tiên nàng uống long tiên trà khi, kia nóng rực khó nhịn kích thích cảm, nàng nhớ tới liền có chút khủng bố. Nghe được nạp kiệt nói nơi này, thiên huyết dạ càng thêm nghi hoặc, nếu long tiên thụ chỉ là đối hỏa long nhất tộc có diệu dụng, kia dùng cái gì lay động long vương hạ lệnh khắp nơi tìm kiếm long tiên thụ vương. Này trong đó, nhất định có ẩn tình. Chỉ là nạp kiệt nói nơi này, liền không có nói thêm gì nữa tính toán, hắn nâng lên có chút cô đơn mặt, đối với thiên huyết dạ lại lần nữa hỏi, nó thật sự, ở một cái khác đại lục, Nếu có thể, có không nói cho ta nó đến tột cùng là ở. Thiên huyết dạ nâng nâng tay. Nàng nâng trung trà lên vẻ mặt thâm trầm nói, tựa như ngươi có nỗi niềm khó nói giống nhau, long tiên thụ vương chân chính nơi, còn thỉnh ngươi không cần khó xử với ta. Nạp kiệt ngưỡng mày, có chút nghiến răng nghiến lợi, con mẹ nó, hắn này nhất chiêu cô đơn đáng thương mỗi lần không phải ở an duy ngươi trên người đều hiệu quả sao. Như thế nào trước mắt tiểu tử này không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng không giống nhau là nữ nhân sao. Thiết, tiểu dạng, ta muốn biết nói một nửa, liền tưởng từ ta nơi này bộ ra lời nói. Nhớ năm đó chính là chỉ có ta tính kế người khác phần, còn tưởng tính kế đến ta trên đầu. Ha ha, ngượng ngủng, ngươi tìm lầm người. Thiên huyết dạ vùi đầu uống trà khoe miệng, gợi lên một mặt tà dị độ cung, chỉ là một cái trước mắt, liền hóa thành bình tĩnh. Hiện tại nàng huyễn lực mất hết, Long Chi cốc ở vào thần ma đại lục nào một mặt nàng cũng không rõ ràng lắm. Xem ra huyết yêu tộc cùng Long Tộc Chi Gian nhất định có một đoạn không muốn người biết bí tân quá vãng. Hiện tại nàng chỉ có thể liền tình thế đi một bước tính một bước. Kia nạp kiệt còn chuẩn bị nói cái gì đó, chính là nhưng vào lúc này, ngoài động truyền đến nào hảo xôn sao cánh kích động thanh âm, ngay sau đó, khăn ngươi xịt có chút lạnh băng thanh âm từ ngoài động truyền tiến vào, nạp kiệt, tộc trưởng muốn lập tức triệu hoán này huyết yêu tộc khách nhân. Thảo nạp kiệt manh chụp một chút bàn đá, kia lực đạo to lớn phảng phất muốn đem bàn đá chấn vỡ giống nhau, sớm không tới van không tới, cố tình lúc này tới, hôn đản này trời sinh liền cùng lao tử phạm hướng, không thể chờ ta hỏi xong lại đến sao. Phần 381 Thiên Huyết Dạ nhúng mày, đem chén trà phóng tới trên bàn đứng lên, đối với An Duy ngươi đầu đi một nụ cười nói, An Duy ngươi tỉ tỉ, cảm ơn ngươi chiêu đãi. An Duy ngươi tiến lên lôi kéo Thiên Huyết Dạ tay nói, khách khí cái gì, nói vậy ngươi ở lòng Chi Cốc thời gian sẽ không quá ngắn, về sau thưởng tới trong nhà chơi. Ân. Thiên Huyết Dạ cười cười, ngay sau đó xoay người nhìn về phía Nạp Kiệt nói, Nạp Kiệt đại. Ca. Xin hỏi, chúng ta có thể xuất phát sao? Thiên Huyết Dạ trêu ghẹo nhìn Nạp Kiệt. chỉ thấy nạp kiệt vẻ mặt ảo não ngay sau đó hắn tiến lên ôm ôm nàng tiểu kiều thê ở nàng bên thai dặn dò vài câu mới có chút căm giận đi ra ngoài động dò ra thân mình nhìn về phía phía dưới gió lạnh từ phía dưới hào hào thổi tới nơi này độ cao làm thiên huyết dạ có chút kinh hãi hiện tại không hề huyết lực nàng nếu là từ này mặt trên ngã xuống đi không biết sẽ biến thành bộ rắn gì phỏng chừng không quá đẹp nạp kiệt hai mắt chừng mắt tạm dừng ở hắn ra muôn khẩu lão đối thủ gặp mặt hết sức đỏ mắt cứ việc bọn họ hai cái mới tách ra một canh giờ đều không đến khăn ngươi xịt ngươi người này đây là ở cửa nhà ta tiểu nạp duy ngủ rồi ngươi lớn tiếng như vậy ồn ào nếu là đem hắn đánh thức làm sao bây giờ bất quá giống như có cảm xúc kia một phương chỉ có nạp kiệt một người khăn ngươi xịt vẫn luôn lạnh lẽo một khuôn mặt hắn mắt từ đầu tới đôi đều không có nhìn về phía nạp kiệt nhìn thẳng phía trước phải không xin lỗi bất quá tộc trưởng hạ lệnh có chút vội vàng mệnh ta mau chóng đem tiểu khách nhân đưa tới quả không phải bởi vì hắn phân thân thiếu phương pháp khả năng hiện tại đã chính mình chạy đến lạnh như băng thái độ làm nạp kiệt một khang lửa giận không chỗ phát mà thiên huyết dạ cũng vào lúc này chú ý tới này lạnh như băng băng long chỉ thấy bạch chúng có chút mang lam vảy che kín hắn toàn thân ở mặt trên càng là có một tầng xương lạnh bám vào liền tính khoảng cách có chút xa chính là thiên huyết dạ vẫn là có thể cảm giác được trên người hắn phát ra dày đặc hàn khí liền ở thiên huyết dạ chú ý khi hắn đột nhiên lạnh như băng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng này liếc mắt một cái làm đến thiên huyết dạ trong lòng phát lệnh hắn phảng phất có thể nhìn thấu người nội tâm giống nhau thiên huyết dạ trực giác đây là cái không tốt lắm đối phó gia hỏa xem ra ở chưa khôi phục huyễn lực trong lúc nàng vẫn là cùng người này bảo trì khoảng cách hảo nạp kiệt hai mắt trứng mắt ngay sau đó hắn một cái thả người nhảy xuống Tạch một đoàn lóa mắt ngọn lửa hiện lên hắn nháy mắt hóa thành hỏa hồng sắc cự long huy động cánh rừng lại ở huyện động cửa đi lên đi cảm giác được nạp kiệt trên người kia khủng bố hỏa nguyên tố hơi thở, thiên huyết dạ nhẹ điểm mũi chân, đứng ở nạp kiệt trên lưng, nàng đang muốn ngồi xuống. Đúng lúc này, nạp kiệt trong mắt hiện lên một đạo chọc ghẹo qua mang, một cái trấn cánh, hắn đột nhiên hướng lên trời bay vút thẳng thượng, mà đứng ở hắn trên lưng thiên huyết dạ, trực tiếp một cái không xong, về phía sau tài lạc mà xuống, tại hạ phương nhìn khăn ngươi xịt, băng mắt đột nhiên trầm hạ, liền ở hắn chuẩn bị sẵn sàng muốn tiếp được thiên huyết dạ nháy mắt, lại đột nhiên đốn ở tại chỗ. Chỉ thấy Thiên Huyết Dạ một tay treo ở Nạp Kiệt cự đối thượng, theo Nạp Kiệt phi động ở không trung lắc lư, nàng huyết sắc con ngươi thanh lãnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trên Nạp Kiệt, chơi đủ rồi sao? Thiên Huyết Dạ nói làm Nạp Kiệt dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía kia bắt lấy chính mình cái đuôi tiểu nhân nhi, Thiên Huyết Dạ lạnh băng huyết đồng đâm nhập Nạp Kiệt trong mắt, lần đầu tiên, một nhân loại làm hắn trong lòng có một mạt tim đập nhanh, không đúng, nghiêm khắc tới nói, tiểu gia hỏa này không phải nhân loại, mà là huyết yêu. Mà đúng lúc này, Thiên huyết dạ bắt lấy Nạp Kiệt cái đôi tay lỏng, nàng cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống mà xuống, Nạp Kiệt sợ tới mức đồng tử phóng đại, không xong, chơi qua phát hỏa. Tộc trường Điểm Danh muốn gặp tiểu gia hỏa này, nếu là nàng vào lúc này ra cái gì sai lầm, vậy xem như hắn 10 cái Nạp Kiệt cũng không chịu nổi tộc trưởng lửa giận. Một cái túi người, Nạp Kiệt đột nhiên từ không trung đáp xuống, tốc độ mau tới rồi một cái cực hạn, hắn ánh mắt chuyên chú, gắt gao nhìn thẳng Thiên huyết dạ cấp tốc rơi xuống tiểu thân ảnh, cảm thụ được chạy xiết tốc độ gió. Thiên Huyết Dạ trong lòng cũng không có sợ hãi, nàng mở ra bàn tay, phảng phất ở hưởng thụ giống nhau. chậm rãi nhắm lại hai mắt, đột nhiên nàng cảm giác được một đạo thật lớn bóng ma bao trùn nàng phía trên, đưa nàng lại lần nữa mở hai mắt khi hỏa hồng sắc cự chảo, trực tiếp bắt được nàng hạ truy thân mình. Cảm giác được thân mình không hề hạ truy, Thiên Huyết Dạ dương mắt nhìn về phía phía trên Nạp Kiệt, mà Nạp Kiệt thấy được Thiên Huyết Dạ không có việc gì, không khỏi thở ra một hơi, còn Hảo ngươi không có việc gì, nữ khí bên trong. có một đạo hối hận, cảm giác được thiên huyết Dạ nhìn chăm chú, nạp kiệt có chút xấu hổ, phảng phất là nghẹn thật lâu, hắn mới từ kẽ răng gian bài trừ hai chữ, ôm, um. khiểm, thiên huyết Dạ có chút kinh ngạc, đối với nạp kiệt cái này vừa mới thiếu chút nữa làm chính mình bỏ mạng ra hỏa, nàng lại chán ghét không đứng dậy, đối với nạp kiệt tới nói, cùng người ta xin lỗi, chỉ sợ là lần đầu tiên đi. Khăn ngươi xịt vào lúc này tới gần, ngôn từ có chút lạnh băng nói, nạp kiệt, Ngươi có biết ngươi vừa mới hành động thiếu chút nữa làm tộc trưởng khách nhân bỏ mạng, nếu là tộc trưởng trách tội xuống dưới, không phải ngươi ta có thể gánh vác. Nạp kiệt hai mắt trợn lên, hắn đang lo một khang lửa giận không chỗ ngồi phát, hắn đối thiên huyết giả cảm thấy xin lỗi, chính là không đại biểu trước mắt giá hỏa có tư cách giáo hơn chính mình, ngươi lại tưởng bị đánh có phải hay không. Nơi này sự tình, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tộc trưởng, đến lúc đó, chính ngươi đi theo tộc trưởng giải thích đi. Khăn ngươi xịt nói xong. một cái chân cánh hướng về phương xa bay vút mà đi nạp kiệt nghiến răng nghiến lợi nhìn khăn ngươi xịt đi xa phương hướng phi cậu nhật khăn ngươi xịt lấy tộc trưởng tới uy hiếp ta thiên huyết dạ nhìn nạp kiệt hai tròng mắt lại cười nói nếu ngươi hiện tại không nhanh lên đuổi theo hắn chỉ sợ đến lúc đó nhảy vào hố phân ngươi cũng tẩy không rõ nạp kiệt túi đầu nhìn về phía ở hắn móng vuốt dị thường nhàn nhã thiên huyết dạ là hắn ảo rất sao Hắn như thế nào cảm giác tiểu gia hỏa này một chút đều không giống mới vừa tận lực quá sinh tử chạm kiểm soát lại đây người, ngược lại còn nhất phái nhẹ nhàng thích ý. Huy động cánh, nạp kiệt hướng về khăn ngươi xịt nơi phương hướng đuổi theo, vượt qua cự long núi non, thiên huyết dạ rốt cuộc thấy rõ long tộc tộc trưởng nơi ở. Đó là một mảnh thật lớn long cốt xây mà thành núi lớn, rất xa, thiên huyết dạ đều có thể đủ cảm giác được trong đó tản mát ra khủng bố long uy Nơi này, là lịch đại long tộc tộc trưởng Bãi Tha Ma cũng là bọn họ long hồn nhiều năm ăn giấc ngàn thu nơi, dừng lại ở cửa động, nạp kiệt buông ra thiên huyết dạ, đương tiếp xúc đến phiến đại địa này khi, một cổ nồng đậm thiên linh khí, rũ mánh vào thiên huyết dạ thân thể trong vòng. Nàng cảm giác được kinh hỉ và phần, ngự khí đan điền chỗ, muốn đem thiên linh khí hấp thu đi vào, chính là bất đắc dĩ, những cái đó thiên linh khí tiến vào thân thể của nàng nội trong vòng, liền giống như châu đất xuống biển giống nhau, biến mất hầu như không còn. Nheo nhéo tay, thiên huyết dạ trên mặt dâng lên một mạt cười khổ. nhìn trong nổi thì không thể ăn khổ sở hiện tại nàng xem như đến tới rồi nếu có thể hấp thu này lòng chi cốc trong vòng thiên linh khí nàng dám khẳng định thực lực của nàng chắc chắn phá tan kia bình cảnh nhất cử thành đế ở khăn ngươi xịt dẫn rất hạ thiên huyết dạ cùng nạp kiệt cùng đi vào kia ngâm đen huyệt động chung càng thâm nhập huyệt động thiên huyết dạ càng có thể cảm giác được trong đó tản mát ra khủng bố long uy ép tới nàng thấu bất quá khí tới mà liền ở nàng cảm giác sắp hít thở không thông khí một cổ hồn hậu hỏa chi huyễn lực đem thân thể của nàng vây quanh kia cổ hít thở không thông cảm nháy mắt biến mất, nàng có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Nạp Kiệt, hắn biểu tình cũng không có quá lớn biến hóa, phản phất làm một kiện lại tự nhiên. Bất quá sự tình giống nhau, Thiên Huyết Dạ ánh mắt hơi hơi phóng du, đối cái này mặt ngoài thô lỗ, chính là lại dị thường thận trọng ra hòa nói, cảm ơn. Chương 374 phục ma long giới, Thiên Huyết Dạ đột nhiên cảm ơn làm Nạp Kiệt có chút cuốn bách, vừa nhớ tới vừa mới hắn trò đùa dai thiếu chút nữa làm trước mắt tiểu nữ hài bỏ mạng. Hắn liền nhịn không được muốn cho chính mình hai cái cái tác, quay đầu đi, hắn có chút không dám nhìn thẳng thiên huyết dạ. Không, không có gì, ngươi nương tựa ta liền sẽ không có việc gì, nơi này là lịch đại Long Vương mộ địa, phàm nhân căn bản khó có thể chống cự nơi này Long Uy. Hơn nữa ngươi hiện tại không có huyết lực, nếu chỉ là dựa chính ngươi, chỉ sợ còn không có đi đến tộc trưởng trước mặt, ngươi liền trực tiếp hít thở không thông mà đã chết. ân thiên huyết dạ hiểu rõ gật gật đầu, nàng thân mình gần sát nạp kiệt. một tay dựa vào hắn kia thật lớn thân mình thật cẩn thận hướng trong động đi đến phảng phất đi rồi đã lâu hẹp dài hắc cám huyệt động rốt cuộc dần dần rộng mở lên chỉ là bốn phía như cũ một mảnh hắc cám khăn ngươi xì thí bảo thiên huyết dạ nạp kiệt dừng lại hắn vào lúc này tiến lên hắn phía trước thành kính quỳ xuống nói tôn kính tộc trưởng huyết yêu tộc khách nhân đã mang đến nga phải không đương khăn ngươi xịt nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ chỉ nghe thấy có chút khàn khàn thanh âm ở huyệt động chung quanh quẩn mà xuống một khắc một đôi kim sắc con ngươi đột nhiên mở trong bóng đêm giống như hai ngọn đèn sáng giống nhau lập lòe lóa mắt quang mang vất vả ngươi khăn ngươi xịt. long vương nói âm mới vừa rơi xuống hạ thiên huyết dạ chỉ cảm thấy một đạo cực nóng quang mang ở chính mình trên người đánh giá đương kia hai mắt quét đến chính mình tay trái khi đột nhiên một đốn mà xuống một khắc, thanh âm kia lại lần nữa mờ ảo vang lên khăn ngươi xịt, nạp kiệt các ngươi có thể đi ra ngoài bổn vương muốn đơn độc cùng chúng ta huyết yêu tộc bằng hữu tâm sự là Trường. Khăn người xịt như cũ lãnh lệ một khuôn mặt, mặt vô biểu tình đứng dậy. Hắn lạnh băng hai tròng mắt nhìn nhìn Thiên Huyết Dạ, xoay người hướng về ngoài động đi đến. Đường hắn trải qua Nạp Kiệt bên người khi thân mình hơi hơi dừng một chút, phảng phất có nói cái gì muốn nói, lại muốn nói lại thôi. Nạp Kiệt đầy ngập đều là nghi hoặc, ở lui ra nháy mắt, hắn có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, không biết vì sao, hắn đột nhiên không nghĩ trước mắt Tiểu Gia hỏa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. càng sợ tộc trưởng sẽ làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng liên ở nạp kiệt trần trờ nháy mắt long vương đột nhiên phát ra một trận không vui tiếng hư lạnh nạp kiệt ngươi còn có chuyện gì sao ngay sau đó bốn mách tường treo không cây đuốc nháy mắt bập lửa huyệt động nội hết thể cũng đều ánh vào thiên huyết dạ trong mắt chỉ thấy một cái ước chừng có trăm trượng lớn lên hoàng kim thần long xoay quanh ở trong động cao cao nhô lên thạch đài phía trên thạch đài trung quanh phủ kín các loại thiên tài địa bảo thậm chí còn có thánh giai trở lên ma thú tinh hạch thiên huyết dạ thấy được kia long vương chân thân có chút kinh ngạc hoàng kim thần long nàng nhịn không được sờ sờ tay trái ngón tay cái phía trên nhận ban chỉ nàng trong lòng không khỏi mạo mồ hôi lạnh kia thánh thiên lệnh chính là dùng chân chính hoàng kim thần long tinh hoạch sở chế tạo a không có tộc trưởng nạp kiệt hiện tại lập tức cáo lui nạp kiệt nhíu mày nhìn thoáng qua thiên huyết dạ theo sau rời khỏi ngoài động trong lúc nhất thời rộng rãi thật lớn huyệt động chung chỉ để lại thiên huyết dạ cùng long vương hai người hảo thiếu niên hiện tại nơi này liền dư lại chúng ta hai người có một số việc ta tưởng chúng ta có thể nói chuyện long vương thanh âm từ phía trên truyền đến thiên huyết dạ nhìn nghiêm trang hắn hơi hơi nhữ như mày nàng nhìn về phía khắp nơi này bịt kín huyệt động chỉ có một xuất khẩu chính là mới vừa rồi bọn họ tiến vào phương hướng hiện tại nàng huyễn lực mất hết nếu long vương phải đối nàng làm chút cái gì chỉ sợ nàng cũng vô lực chống cự nguyên bản học tập kiếm kỹ tuy rằng có thể ở không có huyễn lực dưới tình huống thi triển chính là bất đắc dĩ nàng hiện tại thân thể Căn bản phát huy, không ra mười chi nhị tam. Mà hiện tại, nàng chỉ có thể tĩnh xem này biến, đánh cuộc một phen, thiên huyết dạ ngầm đầu, huyết đồng nhìn thẳng Long Vương nơi phương hướng, nàng đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác được một trận gió mạnh đánh úp lại, một con vô hình tay nâng lên chính mình thân mình, cuốn thượng Long Vương nơi đài cao. Thiên huyết dạ có chút sững sở, nàng lúc này đứng ở trên đài cao, đặt mình trong với những cái đó thiên tài địa bảo bên trong, tại đây chúng quanh, nàng nháy mắt cảm giác được trong đó dư thừa thiên địa linh khí Long Vương thật lớn thân mình liền xoay quanh ở nàng trước mặt. Thiếu niên, ngươi tay trái phía trên mang theo nhẫn, có không ngượn ta vừa thấy. Long Vương sầm kim hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thiên huyết dạ, thiên huyết dạ nhữ như mày, chẳng lẽ này Long Vương nhìn ra này thánh thiên lệnh chính là vĩnh Hằng chi thành chìa khóa. Không có khả năng, vĩnh Hằng chi thành ở ngàn vạn năm trước liền biến mất ở thế gian, hơn nữa nó chìa khóa, chỉ có người nắm giữ mới có thể biết, trước mắt này Long Vương. chỉ sợ là nhìn ra này nhẫn là từ hoàng kim thần long tinh hạch sở chế tạo không xong vẫn là bị hắn phát hiện ta trên tay này viên nhẫn ban chỉ là từ bằng hữu nơi đó đột được, được cũng xác thật là hoàng kim thần long tinh hạch sở chế tạo bất quá thiên huyết dạ đang muốn tìm một cái sức sẹo lý do qua loa lấy lệ long vương chính là nàng lời nói còn không có nói xong tiếp theo nháy mắt trực tiếp bị long vương đánh gãy thiếu niên ngươi hiểu lầm ý tứ của ta ta nói cũng không phải ngươi kia viên hoàng kim thần long tinh hạch sở chế tạo nhẫn ban chỉ Mà là ngươi ngón giữa phía trên mang theo màu đen nhẫn. Cái gì? Thiên huyết dạ đầy mặt kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Long Vương sẽ chú ý tới cùng vĩnh hằng chi chìa khóa so sánh với không chút nào thu hút Phục Ma. Phải biết rằng, Phục Ma người ở bên ngoài trong mắt liền giống như một viên cứng nhắc còn không thế nào đẹp trang trí phẩm. Bình thường người căn bản không có khả năng sẽ chú ý tới nó tồn tại. Vừa nhớ tới Phục Ma lai lịch, thiên huyết dạ đối trước mắt Long Vương theo bản năng nổi lên phòng bị chi tâm. Phần 382 Này viên nhẫn không có gì ý nghĩa, chỉ là ta tổ truyền xuống dưới. Thiên huyết dạ đem tay phóng tới sau lưng, mãn nhãn để phòng nhìn Long Vương. Long Vương hai mắt nhìn chầm chằm nàng. Ngay sau đó, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến một trận vô hình lực lượng nháy mắt vây quanh chính mình. Thân thể của nàng nháy mắt không chịu chính mình không chế, trôi nổi dựng lên, mà đặt ở sau lưng tay, cũng chậm rãi bày ra đến Long Vương trước mặt. Long Vương hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thiên huyết dạ ngón giữa tay trái phía trên phục ma, ngay sau đó. Thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến phục ma từ chính mình ngón tay phía trên bóc ra, nàng cắn răng muốn dãy rủa chính là bất đắc dĩ, thân thể của nàng, thật giống như không phải nàng chính mình giống nhau. Thiếu niên, ta vô tình thương tồn ngươi, phóng nhẹ nhàng đi, ta chỉ là muốn chứng thực một việc. Long Vương thanh âm vào lúc này truyền đến, không biết vì sao, Long Vương lời nói làm thiên huyết dạ cảnh giác tiêu trừ không ít, làm thiên huyết dạ kinh ngạc chính là, này hoàn toàn là xuất từ trong tiềm thức tín nhiệm, chậm rãi, nàng thân thể căng chặt cảm chậm rãi tiêu trừ. tùy ý chính mình huyền phù ở giữa không trung, long vương vừa lòng nhìn nhìn thiên huyết dạ, ngay sau đó, hắn nghiêm túc nhìn về phía huyền phù ở không trung phục ma long giới, thật lớn long chảo vào lúc này vương, huyền phù ở phục ma long giới phía trên, hắn ý niệm vừa động, thật lớn long chảo phía trên tức khắc vỡ ra một đạo miệng vết thương, một giọt kim sắc máu rơi xuống mà xuống, trực tiếp thẩm thấu tiến phục ma trong vòng, vạn trượng kim quang từ phục ma trung phun ra mà ra, thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn trước mắt một màn, tại đây đồng thời. Nàng cảm giác được thân thể của mình cực nóng vô cùng, phản Phất có cái gì muốn từ thân thể trong vòng bùng nổ mà ra giống nhau. A! Thiên huyết dạ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phục ma phía trên xoay quanh Hắc Long, trong nháy mắt này mở nó kia huyết sắc hai trong mắt, giống một tiếng long hao, Hắc Long phảng Phất sống lại giống nhau, hóa thành một đạo hắc ảnh xoay quanh đến Thiên huyết dạ thân thể chung quanh. Long Vương nhìn trước mắt một màn, hắn đồng tử không thể tin tưởng phóng đại, trong đó, kích động quang mang ở lập lòe, phục ma long, giới, thật là phục ma long, giới. ta rốt cuộc lại lần nữa chờ tới mệnh định chi nhân ta hải nhi được cứu rồi ta hải nhi được cứu rồi giống long vương kích động rất nhiều ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng khủng bố long khiếu trong lúc nhất thời toàn bộ long chi cốc phía trên đều vờn quanh hắn kích động tiếng hô yên lặng vạn năm long vương vào lúc này phát ra hắn xúc lực mở giống ở long chi cốc trong vòng long tộc đều sôi nổi đứng dậy hướng tới vạn long quật phương hướng thành kính quỳ xuống rũ xuống bọn họ đầu thiên huyết dạ chỉ cảm thấy thân thể trong vòng nhiệt huyết sôi trào Nàng nhìn thân thể trùng quanh vờn quanh hắt long, trong khoảng thời gian ngắn, nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mà xuống một khác, nàng chỉ cảm thấy đến thân thể phía trên cấm chế giải trừ, thân thể chậm rãi rất xuống, mà vờn quanh ở nàng thân thể trùng quanh hắt long, cũng trong nháy mắt về tới phục ma phía trên. Hô hơi hơi thở ra một hơi, thiên huyết dạ tay rũa ra, phục ma tự động về tới tay nàng tâm trong vòng, đem phục ma đưa tới trên tay, nàng dương mắt nhìn về phía kích động vô cùng Long Vương trầm giọng nói, ta tưởng Ngươi cần thiết hướng ta giải thích, mới vừa rồi hết thảy, là chuyện như thế nào? Tuy rằng nàng biết, Long Vương cũng không có thương tổn nàng ý tứ, chính là cái loại này bị người niết ở lòng bàn tay nhậm người bài bố cảm giác thật sự không dễ chịu, nàng thiên huyết dạ trước nay đều không có như vậy bất lực quá. Long Vương kích động biểu tình chậm rãi thu liễm, hắn vừa mới chỉ nghĩ mau chóng xác nhận trước mắt tiểu gia hỏa có phải hay không như hắn suy nghĩ, lại đã quên hắn vừa mới gần như lô mãng hành động, đã mạo phạm trước mắt tiểu gia hỏa. thỉnh tha thứ ta lúc trước lô mãng tôn kính huyết yêu đại nhân long vương thành kính hướng thiên huyết giả cúc một cung hắn thái độ hiện tại cùng mới vừa rồi hoàn toàn không giống nhau làm cho vốn là không rõ ràng lắm tình huống thiên huyết dạ càng thêm hỗn loạn ngài trên tay nhẫn là ta long tộc truyền thừa chi vật ta tưởng ngài hẳn là nghe nói qua một câu đồn đãi đến phục ma long giới giả được thiên hạ thiên huyết dạ gật gật đầu kình thương cũng từng đã nói với nàng những lời này lúc ấy hắn làm thiên huyết dạ phá lệ cẩn thận trừ bỏ hắc mang ngoại phục ma tận lực cũng không cần kỳ với người trước chỉ là nàng vẫn luôn cho rằng phục ma là minh diễm lưu lại chi vật lại chưa bao giờ có nghĩ đến phục ma long giới sẽ cùng Long tộc có quan hệ lúc trước ta phải đến chiếc nhẫn này là bởi vì huyết mạch cảm ứng chỉ dẫn ta cho rằng này nhẫn là ta phụ thân lưu lại chi vật lại không biết nó cùng Long tộc có liên hệ chỉ là phục ma trừ bỏ kinh người sinh mệnh không gian cất giữ năng lực ta cũng không có phát hiện nó có mặt khác kinh người chỗ nghe nói thiên huyết giả nói long vương hai mắt sáng ngời Huyết mạch cảm ứng. Minh Diễm, là cái gì của ngươi người? Long Vương nói làm Thiên Huyết Dạ nháy mắt kinh ngạc, "Long Vương, cư nhiên sẽ nhận thức nàng cha, một cái khả năng tính ở Thiên Huyết Dạ trong đầu nảy sinh." Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Long Vương nói, Hán, là phụ thân ta." Thiên Huyết Dạ nói giống như một cái sấm rền ở trong động nổ vang, Long Vương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, mà xuống một khắc, hắn kích động túi người về phía trước, "Tiểu chủ nhân." Chương 375 trứng rồng. Ngươi thật là tiểu chủ nhân. long vương nháy mắt buông xuống hạ hắn kia thật lớn thân thể đánh giá thiên huyết dạ hắn nhắm hai mắt phảng phất ở cảm ứng cái gì giống nhau nhân loại cùng huyết yêu hỗn hợp hơi thở tuy rằng huyết mạch đúc lại quá chính là lại vẫn như cũ giữ lại nhân loại bộ phận đặc thù chẳng lẽ đúng như đồn đái như vậy chủ nhân yêu nhân loại nữ nhân chủ nhân thiên huyết dạ trận to hai mắt nàng tâm minh ngông và phần nàng tra đến tột cùng ra sao này cường đại tồn tại trước mắt này cường đại hoàng kim thần long long tộc đứng đầu Cư nhiên đã từng là hắn ma thú. Tiểu chủ nhân. Ngươi cư nhiên thật là tiểu chủ nhân. Long vương so thiên huyết Dạ còn muốn kích động, hắn biểu tình này nhót, phảng phất hận không thể đem thiên huyết dạ ôm vào trong lòng ngược giống nhau. Chính là ngại với nào đó nguyên nhân, hắn thân mình như cũ xoay quanh tại chỗ, chỉ có thể kích động nhìn thiên huyết dạ Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đã từng là cha ma thú. Phục ma long giới, đến tuột cùng cùng long tộc có quan hệ gì? Thiên huyết giả nghi hoặc mở miệng, ở nàng trong lòng. Có quá nhiều quá nhiều nghi vấn, đối với Minh Diễm, trừ bỏ ở tử kinh thang trời thượng nhìn đến quá ảo ảnh bên ngoài, nàng đối hắn, cơ hội là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu chủ nhân ngươi trước đừng kích động, thương minh sẽ đem sở hữu hết thể đều nói cho ngươi. Long vương thương minh hơi hơi rũ xuống long đầu, phản phất ở sửa sang lại suy nghĩ giống nhau, ngay sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói tới. Hơn một ngàn năm trước, ta còn không có đi theo chủ nhân, thế tử của ta, cũng chính là ta vương hậu, vì ta sinh hạ duy nhất hải nhi. Long tộc huyết mạch cần thiết ở thiên địa linh khí chúng tẩm bổ ngàn năm, mới có thể phá xác mà ra, năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, muốn xuất cốc đi thế giới nhân loại lang bản, tình cờ gặp gỡ dưới, ta kết bạn chủ nhân, lúc ấy phục ma long giới người nắm giữ, đúng là hán. Có lẽ ngươi không biết, phục ma long giới đối long tộc, có nhất định uy hiếp lực, cái gọi là đến phục ma giả, được thiên hạ ý tứ là, phục ma long giới người nắm giữ, có thể hiệu lệnh long tộc, mạnh mẽ làm này trở thành phụ thuộc, nói cách khác, có được phục ma giả. có được có thể hiệu lệnh long tộc năng lực. Long Vương nói tới đây, ánh mắt ý có điều chỉ nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn trên tay Phục Ma Long Giới, nàng trước nay cũng không biết, Phục Ma, cư nhiên có như vậy khủng bố năng lực. Chủ nhân nguyên bản có thể mạnh mẽ làm ta nghe lệnh cùng nó, chính là hắn cũng không có làm như vậy, hắn dùng thực lực của hắn chinh phục ta, làm ta trở thành hắn khế ước thú, đi theo chủ nhân mấy trăm năm gian, ta là tự do. Chủ nhân cũng không sẽ mạnh mẽ mệnh lệnh hắn ma thú làm bất cứ chuyện gì, chính là liền ở 300 năm trước, Long Chi Quốc truyền đến tin tức, ta hải tử liền phải ra đời, chủ nhân làm ta trở lại Long Chi Quốc, chính là liền ở ta trở lại Long Chi Quốc sau, hết thảy đều thay đổi. Thương Minh nói nơi này, trong mắt hiện lên một tia chua xót, ta vương hậu quá nóng vội làm Long Nhi xuất thế, đem nàng một thân linh lực rót vào trứng rồng trong vòng, cuối cùng suy kiệt mà chết, thương tâm rất nhiều, ta gánh nổi lên tiếp tục bảo hộ trứng rồng nhiệm vụ. nhưng là cho tới bây giờ long nhi đều không có phu hóa long vương chậm rãi đem hắn thật lớn thân thể từ tại chỗ dịch hai một quả có kỳ dị hoa văn sầm kim sắt trứng rồng xuất hiện ở thiên huyết dạ trước mặt thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn kia có kỳ dị hoa văn kim sắt trứng rồng nó trên người tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí tuy rằng còn không có phá xác mà ra thiên huyết dạ lại như là cùng trong đó tiểu long có tâm tính tự cảm ứng giống nhau cơ hồ là không tự giác nàng bị trứng rồng hấp dẫn tiến lên thương minh nhìn thiên huyết dạ nếm thử đụng vào trứng rồng bộ dáng cơ hồ là theo bản năng một cổ khủng bố long uy từ thân thể hắn trong vòng phát ra mà ra ý đồ ngăn cản thiên huyết dạ hành động liền ở kia khủng bố long uy muốn đụng phải thiên huyết dạ thời điểm kỳ dị một màn đã xảy ra không hề động tinh trứng rồng phía trên một cổ kim quang phát ra mà ra túc sắt nhằm phía long vương nơi phương hướng mà thiên huyết dạ trực tiếp bị kia trứng rồng bảo hộ ở bên trong long vương phát ra huy áp trực tiếp bị ngăn cách khai đi Thiên Huyết Dạ cùng Long Vương đều vì này đột nhiên biến cố kinh ngạc không thôi. Thiên Huyết Dạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Long Vương, ngay sau đó nàng theo đáy lòng kia một tia lôi kéo, thật cẩn thận hướng đi trứng rồng nơi phương hướng, liền ở nàng trắng non ngón tay đụng vào thượng kia có kỳ dị hoa văn trứng rồng khi. Ách! Thiên Huyết Dạ nhũ nhữ mày, tay nàng chỉ phảng phất bị cái gì cắn một chút, một giọt máu tươi bám vào ở trứng rồng phía trên, liền ở Long Vương kinh ngạc trong con người, kia máu tươi dần dần bị trứng rồng cắn bớt, một trận hồng quang hiện lên. Huyết Long văn như ẩn như hiện xuất hiện ở trứng rồng phía trên. Giang rắc. Vỏ trứng rách nát thanh âm vào lúc này vang lên, Thiên Huyết Dạ cùng Long Vương hai người ngừng thở, bốn con mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm trứng rồng, sợ bỏ lỡ cái gì giống nhau. Mà vạn long quần ngoại, sớm đã sắc trời biến đổi lớn. Và anh, Long chi cốc trên không, đột nhiên cuồng phong gào thét, nguyên bản không mây vạn dặm trời quang, nháy mắt lôi điện cuồn cuộn, sắc trời, cơ hồ là trong nháy mắt liền tối sầm xuống dưới. sở hữu cự long đều vì này đột nhiên biến hóa kinh ngạc không thôi có đến đã từ xào huyệt trùng chen trúc mà ra sôi nổi nhìn về phía vạn long quận phương hướng khăn ngươi xịt này đến tột cùng là chuyện như thế nào nạp kiệt kinh ngạc nhìn phía trên hắn trực tiếp này hết thể khẳng định cùng kia huyết yêu tộc thiếu niên thoát không được quan hệ như vậy sắc trời dị biến tình huống long chi cốc nghìn năm qua đều không còn có phát sinh quá khăn ngươi xịt nhũ mẩy nhìn màn trời phía trên quần quận lôi vân hắn kia màu trắng hai mắt phá lệ lóa mắt Long chi có tiên muốn thay đổi, khăn ngươi xịt chỉ nói như vậy một câu, liền xoay người nhìn về phía vạn long quật phương hướng, mà ở vạn long quật trong vòng thiên huyết dạ cùng long vương thương minh hai người đều không hề có phát hiện ngoại giới biến hóa, ngao đáng yêu dễ nghe thấp gào thanh từ vỏ trứng trung truyền ra, đương vỏ trứng tan vỡ sau, thiên huyết dạ cùng long vương cơ hồ là ngừng hô hấp muốn thấy tiểu long bộ dáng, chính là xuất hiện ở hai người trước mặt, thật là một cái tròn vo chân bóng nông nhỏ, hai người có chút kinh ngạc nhìn lẫn nhau, mà xuống một khắc. Kia ở vỏ trứng trung tiểu long một cái xoay người nhảy lên, có chút mơ hồ nhìn chung quanh hoàn cảnh. Là cái nữ nhi. Thương Minh cơ hồ là lệ nóng doanh trọng, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia một thân màu trắng vảy tiểu long, chờ đợi ngàn năm, hắn rốt cuộc chờ tới hắn nữ nhi ra đời. Ô ô sầm kim sắc mắt to liên tục chớp chớp, Long Vương cơ hồ là một cái huyền thân mà xuống, muốn cái thứ nhất thân cận chính mình hài tử, chính là tiểu long lại giống như không có nhìn đến hắn giống nhau, mắt to cố định ở thiên huyết dạ trên người. ngao như là xác nhận cái gì giống nhau, Tiểu Long vui vẻ một nhảy dựng lên, nhảy vào thiên huyết dạ trong lòng ngực, ở thiên huyết dạ kinh ngạc trong ánh mắt thân mật cọ sát nàng gương mặt, nho nhỏ đầu lưỡi còn ở thiên huyết dạ trên mặt không ngừng liếm. Này là chuyện như thế nào? Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía Long Vương, nàng trực giác cùng vừa mới chính mình huyết có chút quan hệ, chỉ là tại đây phía trước, vẫn là chứng rồng Tiểu Long đã biểu hiện ra muốn thân cận thiên huyết dạ hành động. Long Vương nhìn chính mình nữ nhi duy nhất Lúc này lại đem một ngoại nhân đương thân nhân giống nhau, trên mặt hắn hiện lên chua xót tươi cười, ha ha, hết thảy đều là ý trời, ta nữ nhi duy nhất, liền ở vừa mới cùng ngươi đạt thành khế ước, hơn nữa là nàng chủ động. Cái gì? Tuy rằng thiên huyết giả ẩn ẩn đoán được hết thảy cùng chính mình thoát không được quan hệ, chính là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cư nhiên là cái này tiểu gia hỏa, chủ động cùng chính mình đạt thành khế ước, chẳng lẽ vừa mới ngón tay rặn kia một trận đau đớn, không phải ngoài ý muốn? Ta chờ đợi ngàn năm. Cơ hồ chiêu mộ được sở hữu thiên địa linh vật muốn làm nàng trước thời gian xuất thế, ta vương hậu, thậm chí còn bồi thượng nàng tánh mạng. Long Vương lời nói, ẩn ẩn có một ít không cam lòng, rốt cuộc, hắn mong đợi ngàn năm tiểu sinh mệnh, lại làm thiên huyết giả một ngoại nhân đoạt đi. Hắn tuy không cam lòng, chính là lại không thể không tin tưởng, này hết thảy đều là mệnh số, nhiều năm như vậy đi qua, lao chủ nhân hài tử đi tới Long Chi Quốc, mà hắn hài tử, lựa chọn nàng trở thành khế ước giả ra đời, hơi hơi thở dài, Long Vương tại đây một khắc. phảng phất giả rồi rất nhiều phần 383 cho nàng khởi cái danh đi thiên huyết dạ bắt lấy vẫn luôn ở chính mình trên mặt lung tung liếm tiểu long có chút kinh ngạc nhìn về phía long vương đương long vương trên mặt cô đơn rơi vào thiên huyết dạ trong mắt khi nàng ẩn ẩn cảm giác được cái gì ngươi là nàng phụ thân trừ bỏ ngươi bên ngoài ta không cảm thấy bất luận kẻ nào có cái này quyền lực thiên huyết dạ chân thành tha thiết không làm ra vẻ ánh mắt rơi vào long vương trong mắt hắn có chút kích động nhìn tiểu long mà tiểu long phảng phất có cảm ứng giống nhau mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm long vương nàng trừ bỏ kia một đôi mắt kế thừa ta bên ngoài mặt khác quả thực cùng nàng mẫu hậu giống nhau như lúc vân tiên nhi đã kêu nàng vân tiên nhi đây là nàng mẫu hậu tên sau này khiến cho nàng thay thế nàng mẫu hậu hảo hảo sống sót long vương mãn nhạn thấm nước mắt hắn có chút hỏng mất quay đầu đi không nghĩ làm thiên huyết giả cùng tiểu tiên nhi nhìn đến hắn yêu đất hắn là nhất tộc vương giả hắn tịch mịch cùng thống khổ chỉ có thể một người ở góc như tầm ăn lên thiên huyết Dạ nhìn long vương Biết hắn là nhớ tới hắn vương hậu, sờ sờ tiểu tiên nhi, cơ hồ là ở nàng xuất thế kia một khác, nàng liền cùng nàng có tâm tính tự cảm ứng giống nhau, gật đầu nhìn nhìn Long Vương phương hướng, tiểu tiên nhi có chút có quáp, không dám tiến lên, chính là nhìn kia thật lớn Long Thân đều đang run rẩy Long Vương, có lẽ là cha con liền tâm, tiểu tiên nhi huy động nàng kia nho nhỏ cánh, tới gần Long Vương nơi phương hướng. Nô tiểu tiên nhi thân mật cọ cọ, cọ Long Vương thật lớn thân mình, Long Vương quay đầu, kim sát trong con người, thấm đầy nước mắt. Nhìn này cơ hồ là hắn vương hậu phiên bản Tiểu Tiên Nhi, hắn rốt cuộc hỏng mất, thật lớn Long Thân, đem Tiểu Tiên Nhi kêu nhỏ nhỏ thân thể cuốn đi vào, mà Long Vương thấp tiếng khóc, cũng dần dần truyền ra tới. Thiên huyết dạ nhìn nhìn Thương Minh cùng Tiểu Tiên Nhi, tuy rằng, nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Long Vương, chính là nàng cảm thấy, giờ khác này hẳn là để lại cho Tiên Nhi cùng Thương Minh hai người. Vương xuống đầu, Thiên huyết dạ nhẹ nhàng cọ sát phục ma, khi nào, bọn họ một nhà mới có thể chân chính đoàn viên. Khoảng cách một năm tri kỳ càng ngày càng gần, mà hiện tại nàng còn bị nhốt ở Long Chi trong cốc, cái loại này cảm giác vô lực, mấy dục làm nàng hít thở không thông. Giờ khắc này, nàng trong mắt cô độc cùng cô đơn không có người biết. Chương 376 Cự Long Kỵ Sĩ. Long Chi cốc bầu trời đêm, đàn tinh lộng lẫy, ngẫu nhiên thổi tới vài tia trong gió nhẹ, mang đến rừng phong đỏ kia cực nóng hơi thở. Thiên huyết dạ ngồi xếp bằng ngồi ở vạn long quật ngoại nhô lên một cái tiểu sườn núi thượng, nàng dương mắt nhìn trời cao, không biết suy nghĩ cái gì. uy khăn ngươi xít ngươi nói nàng đang làm gì nạp kiệt vặn vẹo có chút đau nhức cổ hắn nhìn chằm chằm thiên huyết dạ có một thời gian thật sự là xem không hiểu kia chát người mắt không chúng có cái gì xem đầu từ bên trong ra tới sau liền cái dạng này hỏi nàng nàng cũng không phản ứng liền nói tộc trưởng muốn một mình ngốc một thời gian làm chúng ta không cần đi quay dày hắn vừa mới hiện tượng thiên văn dị biến còn có kia trận khủng bố với áp là bởi vì tộc trưởng sao nạp kiệt vẻ mặt nghi hoặc nhìn một mình ngồi ở phía trên thiên huyết dạ Mà khăn ngươi xịt nghe nói hắn nói, chỉ là đạo mạc nhìn thiên huyết dạ liếc mắt một cái nói, vừa mới Long Uy rõ ràng không phải tộc trưởng phát ra, mà hiện tượng thiên văn dị biến, chỉ sợ là. Khăn ngươi xịt nói nơi này một đốn, ngay sau đó, hai người nhạy bén nhìn về phía vạn Long Quật cửa động phương hướng, bọn họ chỉ cảm thấy một đạo bạch quang từ trong đó bắn ra, thẳng đến hướng thiên huyết dạ nơi phương hướng, ngay sau đó, một trận nghị người đáng yêu Long Minh tiếng vang lên. Ngao! Cảm giác được cổ gian có chút lạnh leo xúc cảm thiên huyết dạ có chút kinh ngạc quay đầu lại chỉ thấy tiểu tiên nhi mở to kim sắc mắt to không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng nàng lẩm bẩm cái miệng nhỏ phảng phất ở lo lắng thiên huyết dạ giống nhau tiếp xúc đến thiên huyết dạ tầm mắt nàng vui vẻ vươn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm thiên huyết dạ mặt nguyên bản đắm chìm ở hồi ức cùng đối tương lai mê mang thiên huyết dạ tức khắc bị tiểu tiên nhi đáng yêu bộ dáng đậu cười khoe miệng nàng bước lên một mặt đẹp độ cung duỗi tay sờ sờ tiểu tiên nhi đỉnh đầu như thế nào nhanh như vậy liền ra tới ngươi phụ vương đợi ngươi hơn một ngàn năm ngươi hẳn là hảo hảo bồi bồi hắn ô ô tiểu tiên nhi dùng đầu cọ cọ thiên huyết dạ gương mặt vẻ mặt ỉ lại cùng không tha mà long vương thương minh thanh âm vào lúc này từ nàng phía sau truyền đến nàng từ ngươi rời đi sau liền vẫn luôn muốn ra tới ta mang nàng đi gặp nàng mẫu hậu mới vừa ra tới nàng liền gấp không chờ nổi chạy tới tìm ngươi xem ra ta cái này phụ thân phất lượng trước sau so ra kém ngươi tộc trưởng, nạp kiệt cùng khăn ngươi xịt thấy được hóa thành nhân thân long vương thương minh Đều có chút kinh ngạc phải biết rằng trong 300 năm Long Vương chính là liền vạn Long quật một bước đều không có bước ra quá vừa mới kêu tiểu Long trên người hơi thở cùng với Long Vương lúc này lời nói trong lúc nhất thời hai người đem sở hữu sự tình đều liên hệ ở cùng nhau tộc trưởng ngài xuất quan chẳng lẽ nói nàng là nạp kiệt vào lúc này kinh ngạc mở miệng Nếu hắn suy đoán không sai như vậy Long tộc chờ đợi ngàn năm người thừa kế rốt cuộc xuất thế thương minh khỏe miệng gợi lên một nụ cười hắn tử ái nhìn về phía tiểu tiên nhi phương hướng ưỡng ngực có chút tự hào nói không sai nàng chính là các ngươi tiểu công chúa vân tiên nhi long tri Quốc tương lai người thừa kế long vương nói đem hết thẻ phỏng đoán hóa thành sự thật nạp kiệt trong mắt dâng lên mừng như điên ngay cả luôn luôn không có gì biểu tình khăn ngươi xịt lạnh băng trong mắt cũng vào lúc này hiện lên một mặt vui mừng chúc mừng tộc trưởng chúc mừng tộc trưởng ta long tộc tương lai chắc chắn phồn vinh hương thịnh nạp kiệt cùng khăn ngươi xịt thành kính buông xuống đầu tiểu công chúa ra đời không ngừng đối long vương ý nghĩa phi phạm Đối với toàn bộ Long chi cốc mà nói, đều là kiện đủ để lay động toàn tộc trên dưới đại sự. Long Vương vào lúc này vui vẻ cười to nói: "Hảo hảo hảo, nạp Kiệt, Khan ngươi xít, si, các ngươi hiện tại đi thông chi sở hữu tộc nhân, nói cho bọn họ, Bổn Vương chờ đợi ngàn năm tiểu công chúa, rốt cuộc ra đời, Bổn Vương muốn ở Long Vương tế thượng tướng nàng giới thiệu cho tộc nhân, còn có." Nói nơi này, Long Vương ý vị thâm trường nhìn về phía Thiên Huyết giả phương hướng nói tiếp: "Bổn Vương phải hướng toàn tộc giới thiệu tiểu công chúa khế ước giả, Nàng cũng là huyết yêu tộc tiền nhiệm tộc trưởng, buồn vương khế ước giả minh vương minh diệm nữ nhi, thiên huyết giả. Long vương thương minh nói làm đến nạp kiệt cùng khăn ngươi xịt kinh ngạc nhìn lẫn nhau, minh vương minh diễm, liền tính là bọn họ này đó đang ở long chi cốc chưa bao giờ ra ngoài quá. Long tộc đều đã từng nghe qua hắn đại danh, hắn là duy nhất một cái chinh phục long tộc long vương cừng giả, đến nôi hắn chân chính thực lực, không có người rõ ràng. Mà trước mắt này huyết yêu tộc thiếu niên, bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Nàng cư nhiên sẽ là kia đỉnh đỉnh đại danh minh vương nữ nhi. Hơn nữa hiện tại nàng còn có được một cái khác thân phận, Long tộc duy nhất tiểu công chúa khế ước giả thân phận. Thiên Lạp, nạp kiệt không khỏi lau một phen mồ hôi lạnh. Phải biết rằng lúc trước hắn đối thiên huyết Dạ làm hết thảy, tùy tiện một cái đều đủ Long vương chịu hắn Long gân, rút hắn Long lân, cơ hồ là theo bản năng, hắn hướng thiên huyết Dạ đầu đi một cái cầu cứu ánh mắt, hy vọng trước mắt thiếu niên, tốt nhất đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu, báo cho Long vương hắn đối nàng làm được hết thảy. Là. là tộc trưởng đại nhân nạp kiệt thanh âm có chút run rẩy mà thiên huyết giả cũng phát hiện hắn dị thường nàng nhịu nhíu mày nghị thầm gia hỏa này là phát cái gì thần kinh vừa mới còn hảo hảo như thế nào hiện tại liền như vậy nơm nớp lo sợ chỉ có ở nạp kiệt bên cạnh khăn ngươi xịt mới biết được nạp kiệt ở sợ hai chút cái gì hắn lạnh lẽo một khuôn mặt nói cái gì đều không có nói ánh mắt như suy tư gì không có người biết hắn suy nghĩ cái gì vậy các ngươi hai tốc tốc đi thôi bùn vương còn có chuyện cùng huyết đêm đại nhân thương lượng Long vương tế ở ba ngày lúc sau, sở hữu công việc đều toàn quyền giao từ các ngươi hai xử lý, không được có chút sai lầm. Long vương mãn nhãn mỉm cười, lúc này hắn tâm tình thật tốt, căn bản không có chú ý mọi người ở nghe được hắn câu kêu huyết đêm đại nhân khi, ánh mắt biến hóa, phải biết rằng Long vương chính là Long tộc chi vương, liền hắn đều tự hạ thân phận xưng hồ thiên huyết giả vì đại nhân, có thể thấy được thiên huyết giả ở hắn cảm nhận trung vị trí, đã tới rồi không thể bằng được độ cao. Là, tộc trưởng, nạp kiệt khăn ngươi mệnh. hai người nói xong đều sôi nổi đứng dậy ở bọn họ dương cánh rời đi vạn lòng quật khi ánh mắt đều có chút phức tạp xem giống ôm tiểu tiên nhi thiên huyết dạ đặc biệt là khăn ngươi xịt hắn kia phức tạp ánh mắt xem tiến thiên huyết dạ trong mắt làm nàng mày đẹp không thể thấy nhăn lại hảo huyết đêm đại nhân hiện tại nơi này liền dư lại chúng ta ta tưởng ngươi nhất định có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ta long vương ánh mắt sủng lịch nhìn về phía nị ở thiên huyết dạ trong lòng ngực không chịu ra tới tiểu tiên nhi hắn không khỏi bất đắc dĩ lắc, lắc đầu nàng cái này nữ nhi xem ra là thích thiên huyết dạ được ngay đâu thiên huyết dạ nhìn về phía long vương trong mắt lạnh băng sớm đã không thấy mang theo một tia nhu hòa đối với hắn vừa mới ở những người khác trước mặt nói những lời này đó chỉ có nàng mới rõ ràng long vương ở thế nàng hướng mọi người thị uy mượn từ nạp kiệt cùng khăn ngươi xịt miệng nói cho long tộc mọi người nàng thiên huyết dạ không hề là cái thân phận không rõ ngoại lai người mà là long tộc khách quý long tộc duy nhất tiểu công chúa khế ước giả thương minh thúc thúc Xin cho phép ta như vậy xưng hô ngươi, ngươi là cha khế ước ma thú, càng là lòng tộc vương giả, về sau còn thỉnh ngươi không cần lại kêu ta đại nhân, xưng hô ta huyết đêm là được. Long vương đối với thiên huyết giả nói ra nói có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn xả môi thoải mái cười to, ha ha ha, hảo hảo, chủ nhân sinh cái hảo nữ nhi, thương minh thúc thúc. Ha ha ha, hảo, không tội, ta thực thích cái này xưng hô, đêm nhi, bổn vương thật là càng ngày càng thích ngươi. Nguyên bản đối với ngươi gián tiếp cấp đi bổn vương nữ nhi duy nhất, ta còn có chút canh cánh trong lòng chính là hiện tại cùng ngươi so sánh với, nhưng thật ra có vẻ bổn vương có chút không phóng khoáng. Ha ha, tiểu tiên nhi còn không có ra sắc khi ta liền đối nàng liền có một loại nói không nên lời mạc danh thân thiết cảm, phảng phất có một cổ lực lượng ở hấp dẫn ta đi hướng nàng, sau lại hết thảy đều đã ra ngoài chúng ta dự kiến, đối với ngươi, ta còn là cảm thấy có chút thua thiệt, rốt cuộc, tiểu tiên nhi là ngươi nữ nhi duy nhất. Thiên Huyết Dạ giơ tay ngéo một cái tiểu Tiên Nhi tiểu cảm tiểu ra hỏa một ngụm cắn Thiên Huyết Dạ ngón tay thân mật liếm không chịu nhả ra nàng này một đáng yêu hành động lại lần nữa đậu đến hai người cười ha ha hơi hơi thu liếm trên mặt tươi cười Thiên Huyết Dạ biểu tình có chút nghiêm túc nhìn về phía Long Vương Thương Minh nói Thương Minh thúc thúc tới rồi thế giới này ta đối thần ma thậm chí Long Chi cốc hết thể đều không hiểu biết hiện tại ta huyễn lực mất hết phục ma càng là không nghe ta triệu hoán này hết thảy hay không đều cùng Long Chi cốc có liên hệ. thương minh nghe nói thiên huyết giả nói hơi hơi trầm ngâm ngay sau đó mở miệng nói ở vạn năm trước long tộc một vị tổ tiên ở long chi ngoài cốc hạ một đạo cấm chế này nói cấm đó là vì tránh cho ngoại giới nhân loại xâm nhập long chi cốc khoái dày long tộc căn bình mà cơ duyên dưới xâm nhập đạo cấm chế này tới long chi cốc những người khác liền sẽ bị ước thúc sở hữu lực lượng nhưng là đạo cấm chế này đồng thời cũng ước thúc long tộc trừ bỏ long tộc vương giả có mở ra kết giới năng lực mặt khác cự long đều không thể xâm phá kết giới tới thế giới nhân loại ngươi hẳn là biết bất luận cái gì một đầu cự long đều có hủy diệt tính phá hư năng lực cho dù là thần ma đại lục nếu long tộc bên ngoài hoành hành kia mang đến hậu quả có thể nghĩ thì ra là thế kia ý tứ là chỉ cần tới rồi long chi ngoài quốc ta nguyễn lực liền sẽ toàn bộ trở về nhìn đến long vương gật đầu thiên huyết dạ không khỏi hơi hơi thở ra một hơi nguyên bản an duy ngươi đã từng đã nói với nàng chính là chính miệng được đến long vương chứng thật nàng treo tâm mới tính chân chính thả xuống dưới long vương cau mày phảng phất ở tự hỏi cái gì giống nhau ngay sau đó hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn thiên huyết dạ nói đêm nhi ngươi ở tới thần ma trước kia huyết lực cấp bậc là nhiều ít một tinh linh thánh đỉnh thiên huyết dạ nhìn long vương có chút lo lắng biểu tình mày đẹp cũng hơi hơi nhăn lại long vương hít sâu một hơi theo sau hai mắt nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nói bổn vương hỏi ngươi một vấn đề ngươi có nghị trở thành một người cự long kỵ sĩ cự long kỵ sĩ thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía long vương cái này xưng hô ở thiên linh trên đại lục nàng trước nay đều không có nghe nói qua đúng vậy cự long kỵ sĩ ngươi hiện tại là tiên nhi khế ước giả nàng về sau nhất định là muốn đi theo với ngươi mà ngươi hiện tại thực lực cấp bậc ở thần ma đại lục phía trên thật sự là nhỏ yếu như con kiến giống nhau mà cự long kỵ sĩ có thể tu hành đủ để hủy diệt long tộc võ kỹ liền tính là ở thần ma đại lục phía trên cự long kỵ sĩ có thể nói là thưa thất như lân giác giống nhau chỉ cần ngươi nguyện ý bổn vương sẽ tự mình truyền thụ ngươi diệt long võ kỹ Diệt Long Võ Kỹ Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn về phía Long Vương Giờ khắc này, nàng nội tâm Có một cổ sóng to gió lớn Đang ở cuồn cuộn. Chương 377 Diệt Long Võ Kỹ Diệt Long Võ Kỹ, xem tên đoán nghĩa Có thể hủy diệt Long tộc siêu cường Võ Kỹ Phải biết rằng cự Long vô luận là Thực lực vẫn là thân thể Đều có thể nói là trên thế giới đứng đầu tồn tại Có thể đưa bọn họ hủy diệt kỹ năng kia hẳn là dữ dội khủng bố Phần 384 Chỉ là nghĩ vậy một chút Thiên huyết dạ nội tâm sớm đã sôi trào không thôi, hơn nữa nàng vẫn là một người linh sư, sau này tác chiến, diệt long vô Kỵ có thể nói là nàng một cái siêu cường át chủ bài, liền như long vương theo như lời, cự long kỵ sĩ, liền tính là ở thần ma đại lục phía trên, cũng là và thưa thất tồn tại. Chỉ là, ở thiên huyết dạ còn ở nhảy nhót nháy mắt, long vương kế tiếp lời nói, lại trực tiếp đem nàng đánh vào địa ngục. Muốn trở thành một cái cự long kỵ sĩ yêu cầu rất dài thời gian tới cùng chính mình cự long tương phù hợp, điểm này. bổn vương tin tưởng ngươi cùng tiên nhi ăn ý không người có thể địch chỉ là học tập diệt long võ kỹ yêu cầu dài dòng thời gian mà tiên nhi hiện tại rõ ràng còn ở ấu sinh kỳ cự long trưởng thành càng là yêu cầu dài dòng năm tháng thời gian này bổn vương sợ ngươi khả năng chờ không nổi long vương tuy rằng không có nghe thiên huyết giả nói qua nàng trải qua chính là tiềm thức chung hắn biết trước mắt thiếu niên chỉ sợ trói buộc nàng thế tục việc quá nhiều căn bản không có khả năng ở long chi cốc bên trong nghỉ ngơi lâu lắm Thiên huyết dạ hơi hơi nhíu như, như mảy, thời gian. Không sai, hiện tại nàng khuyết thiếu chính là thời gian, thiên khuynh thành sống lại ngày sắp tới, đến bây giờ mới thôi nàng chẳng những không có bắt được nàng thân thể, lại còn có bị nhốt tại đây lòng chi cốc bên trong, tưởng tượng đến điểm này, thiên huyết dạ rũ tại thân hạ tay đột nhiên nắm chặt, nắm khẩn tay đồng thời, nàng cảm giác được ngón tay cái phía trên lạnh leo xúc cảm, như là nghĩ tới cái gì, thiên huyết dạ hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu lên nhìn về phía Long Vương nói, thương minh thúc thúc, Ngươi vừa rồi nói qua, này Long Chi cốc bị một đạo cấm chế phong tỏa, cho nên ta ở bên trong này mới không thể tự nhiên thi triển huyết lực. Đúng không? Đúng vậy, ở Long Chi cốc trong vòng, ngươi căn bản vô pháp tu hành huyết lực, cho nên bổn vương mới muốn giáo thụ ngươi diệt Long võ kỹ, làm thực lực của ngươi ở một cái khắc trình tự đạt tới tối cao phong. Nhưng là ngươi lại có thể ở Long Chi cốc trong vòng tự nhiên sử dụng huyễn lực đúng không? Đúng vậy, như vậy là không sai. Long Vương có chút nghi hoặc nhìn Thiên huyết giả khỏe miệng gợi lên tươi cười. hắn không biết trước mắt tiểu gia hỏa này suy nghĩ cái gì mà xuống một khắc thiên huyết dạ hưng phấn nhảy lên trước nói thương minh thúc thúc nếu ta mượn lực lượng của ngươi triệu hoán một thứ trên nguyên tắc có phải hay không cũng có thể long vương có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm thiên huyết dạ hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trước mắt này tiểu nhân nhi đầu nhỏ đến tột cùng là nghĩ như thế nào ra tới như vậy nịch thiên phương pháp ngươi hỏi cái này làm gì thiên huyết dạ nhìn long vương biểu tình huyết xác con ngươi tức khắc phụt ra ra một mạt kinh hỉ ngươi liền nói cho ta có thể hay không trên nguyên tắc là có thể diệt long võ kỹ chung có nhất thức gọi là hợp thể võ kỹ nhưng là long vương nói nơi này muốn nói lại tôi trên mặt có chút quấn bách còn nổi lên một tia có thể đỏ ửng thiên huyết dạ nhướng mày nhìn bộ dáng của hắn tức khắc có chút khó hiểu mà tiểu tiên nhi cũng vào lúc này trước mắt to nhìn chằm chằm chính mình phụ thân phảng phất cũng ở nghi hoặc hắn kế tiếp lời nói khu khu long vương chính chính thanh âm nói trừ bỏ khế ước giả bên ngoài Long tộc chỉ có phu thê chi gian mới có thể lẫn nhau cộng hòa hợp nhất thể sử dụng hợp thể võ kỹ. A. Thiên huyết giả há to miệng, nàng hiện tại rốt cuộc đã hiểu Long Vương vừa mới quấn bách cùng mặt đỏ đại biểu cho cái gì, trường hợp có chút xấu hổ. Ngay sau đó thiên huyết giả nhìn về phía trong lòng ngực tiểu tiên nhi, huyết đồng nở rộ ra một tia sáng giỏi. Vậy ngươi ý tứ là, ta có thể mượn tiên nhi huyễn lực sử dụng không gian triệu hoán. Không sai, nhưng là tiên nhi hiện tại mới vừa ra đời. Nàng huyễn lực chỉ sợ không đủ để làm ngươi sử dụng một lần không gian triệu hoán, chỉ là, ngươi sử dụng không gian triệu hoán muốn chuẩn bị làm gì? Nay cung diệt Long võ kỹ có cái gì liên hệ? Nay chờ lát nữa ngươi liền sẽ minh bạch. Ngay sau đó thiên huyết Dạ nhìn về phía trong lòng ngực tiểu tiên nhi, vươn ra ngón tay điểm điểm tiên nhi tiểu mũi nói, tiểu ra hỏa, vì chúng ta về sau, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Tiểu tiên nhi chớp hai mắt, như là ở tự hỏi cái gì giống nhau. ngay sau đó nàng trận to hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm thiên huyết dạ liên tiếp gật đầu trong miệng còn y, -y, -y, -y ô ô không biết đang nói chút cái gì thiên huyết dạ xả môi cười khẽ ô nu sờ sờ tiểu ra hỏa đỉnh đầu ngay sau đó ngẩng đầu chính xác nhìn về phía long vương phương hướng nói thương minh thúc thúc thỉnh ngươi giáo thụ chúng ta hợp thể võ kỹ đi chỉ cần ta có thể sử dụng huyết lực như vậy thời gian vấn đề lập tức liền có thể giải quyết rớt long vương có chút kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ hắn đánh giá nàng tuy rằng không rõ ràng lắm nàng lời nói chân chính ý đồ chính là xem nàng bộ dáng giống như có 10 phần năm chắc giống nhau dũ mi tự hỏi nửa giây long vương thương minh trong mắt cũng phóng ra ra một kia khắc thường sắc thái hảo tuy rằng bổn vương không biết ngươi kia ti tin tưởng là nơi nào tới nhưng là bổn vương tin tưởng ngươi hiện tại bổn vương đem diệt long võ kỹ sở hữu loại dung lấy linh hồn dấu vết hình thức ấn nhập ngươi trong đầu mỗi khi ngươi đột phá một cấp bậc mặt khác liền sẽ tự nhiên mà vậy nhất nhất giải phóng, hết thảy liền xem ngươi cùng tiên nhi tạo hóa thiên huyết giả kiên định gật đầu diệt long võ kỹ không ngừng đối với nàng đối với long tộc càng là ý nghĩa phi phàm có ai sẽ nguyện ý giáo thụ một ngoại nhân tiêu diệt chính mình tộc nhân siêu cường võ kỹ trừ phi hắn đã đem người này trở thành người nhà giống nhau vô điều kiện tín nhiệm thiên huyết giả biết long vương đối với chính mình tín nhiệm không ngừng là bởi vì tiên nhi càng nhiều là bởi vì chính mình cái kia chưa bao giờ gặp mặt phụ thân long vương nhắm hai mắt đương hắn lại lần nữa mở hai trong mắt khi Một đạo chói mắt kim sắc quang mang từ hắn trong mắt phát ra, ngay sau đó, thiên huyết dạ chỉ cảm thấy chính mình đắm chìm trong một mảnh kim sắc chung, nàng cùng tiểu tiên nhi thân thể, cũng nháy mắt bị bao phủ đi vào. Có thứ gì, điên cuồng thoán tiến chính mình trong đầu, phản phất thật sâu dấu vết ở mặt trên giống nhau, nó như là chưa từng có xuất hiện quá, lại như là nguyên bản liền ăn sâu bén dễ giống nhau, đường kim sắc quang mang rút đi về sau, thiên huyết dạ mở hai mắt, huyết hồng trong con người, một đạo kim quang chợt lóe mà qua, mà tiểu tiên nhi. Lại như là có chút mệt mỏi giống nhau, đáng yêu đánh áp. Thu được sao? Ân, toàn bộ, hơn nữa vừa mới ta nhìn hợp thể võ kỹ, ta tin tưởng tiên nhi cùng ta có thể làm được. Thiên huyết dạ nhìn nhìn trong lòng ngực tiểu tiên nhi, ngay sau đó nàng nâng lên đôi tay, nhanh chóng làm mấy cái phức tạp khó hiểu tứ chi động tác. Long vương thấy được nàng bộ dáng, trong mắt dâng lên một tia kinh diễm, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt tiểu gia hỏa cư nhiên thiên phú kỳ dai, thậm chí tới rồi có thể nói biến thái nông nỗi. Hắn chẳng qua đem hợp thể võ kỹ chiêu thức dấu vết ở nàng trong đầu, mà trước mắt tiểu ra hỏa, cư nhiên không cần hắn chỉ điểm, liền nhẹ nhàng hoàn thành kia một loạt phức tạp khó hiểu động tác. Hô một ngụm ô trọc chi khí từ thiên huyết dạ trong miệng tuốt ra, ngay sau đó nàng đôi tay ngâng lên tiểu tiên nhi lớn bằng bàn tay thân mình hét lớn một tiếng, diệt long võ kỹ, hình thân hợp thể. Một đạo bạch sắc quang mang từ nhỏ tiên nhi thân thể trong vòng phun ra mà ra, ngay sau đó, thân thể của nàng ở bạch quang trung chậm biến mất. Dung nhập thiên huyết dạ thân thể trong vòng, chỉ một thoáng, thiên huyết dạ trắng non không rảnh mặt đẹp phía trên, mấy khối màu trắng long lân hiện lên mà ra, hai chỉ nho nhỏ lân rác, từ nàng đỉnh đầu phía trên toát ra. Cơ hồ là nháy mắt, thiên huyết dạ cảm giác một trận huyễn lực gồ vào thân thể của mình trong vòng, mà phục ma, vĩnh hằng chi giới thậm chí còn huyễn linh không gian, cũng trong nháy mắt cùng nàng có liên hệ. Thành công, thành công. Thiên huyết dạ mừng như điên quát, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến. Hợp thể võ kỹ cư nhiên như thế chi cao thâm, mà để cho nàng kinh ngạc chính là tiểu tiên nhi, tia phảng phất một cái động không đáy khủng bố tinh thần lực, liền tính là nàng cũng có chút hổ thẹn không bằng. Long vương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn vui mừng nhìn thiên huyết giả nói, bổn vương thật sự không nghĩ tới, ngươi cùng tiên nhi lần đầu tiên sử dụng diệt long võ kỹ liền như thế phù hợp, xem ra bổn vương quyết định là đúng. Hiện tại ngươi có thể dùng ý niệm điều khiển tiên nhi huyết lực, thử lại thi triển không gian triệu hoán, nhưng là nhớ lấy. Thiên nhi hiện tại còn ở hấu sinh kỳ, nếu mạnh mẽ lấy ra nàng huyết lực, sẽ tạo thành lực lượng phản phệ, đối với ngươi cùng nàng đều sẽ mang đến trí mạng đả kích. Ân. Vì làm Long Vương yên tâm, thiên huyết dạ gật gật đầu, chỉ có nàng mới biết được, Long Vương lo lắng sự tình căn bản sẽ không phát sinh, ở hợp thể trạng thái hạ các nàng, quả thực giống như là sinh ra nhất thể, không có chút nào giới hạn. Hô. Hít sâu một hơi, thiên huyết dạ đôi tay nhanh chóng kết ấn, không gian phong tỏa. Nàng đôi tay ở không trung một hoa, vạn long quật, nháy mắt bị một đạo hơi mỏng kết giới nháy mắt phong tỏa ở bên trong. Long vương kinh ngạc nhìn phía trên, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, trước mắt tiểu gia hỏa này, tự nhiên có thể tự nhiên sử dụng như thế đại diện tích không gian phong tỏa, hơn nữa, hiện tại nàng, vẫn là ở hợp thể võ ký trạng thái dưới. Nhìn nhìn chung quanh, phảng phất hết thể bố trí thỏa đáng, thiên huyết dạ xả môi nhìn về phía kinh ngạc không thôi Long vương nói, thương minh thúc thúc. ta sở dĩ ở sử dụng không gian triệu hoán trước sử dụng không gian phong tỏa đều không phải là ta không tín nhiệm long tộc chỉ là ta kế tiếp làm được sự tình chỉ sợ vượt quá sở hữu long tộc nhận chi như vậy đồ vật tồn tại càng ít người biết càng tốt thương minh nuốt nuốt nước miếng thiên huyết dạ nói dị thường nghiêm túc cũng làm đến hắn càng ngày càng chờ mong nàng đến tuột cùng muốn triệu hoán thứ gì ra tới có thể đánh vỡ thời gian trói buộc không muốn người biết đồ vật đến tuột cùng là cái gì mà xuống một khắc long vương nhìn thiên huyết dạ nâng lên tay trái nhẹ nhàng gỡ xuống ngón tay cái phía trên kim sắc nhận ban chỉ mới vừa rồi ở vạn long quật nội khi hắn liền phát hiện này cái dùng hoàng kim thần long tinh hạch sở chế tạo nhận ban chỉ chỉ là phục ma mới là hắn chân chính quan tâm đối tượng đối với chiếc nhẫn này hắn vẫn chưa đầu lấy quá nhiều chú ý thiên huyết dạ đôi tay méo vĩnh hằng chi giới phóng tới môi phía dưới nhẹ giọng nỉ non nó nói phiêu đáng ở hư vô ở ngoài vĩnh hằng thần điện a nô lấy vĩnh hằng chi danh triệu hắn ngươi tiến đến vĩnh hằng chi thành thiên huyết dạ cao cao dơ lên trên tay vĩnh hằng chi giới tạch chỉ thấy một trận kim quang đại tác toàn bộ vạn long quật tại đây một khắc kịch liệt chấn động lên long vương kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ trong tay nhận ban chỉ mà xuống một khắc đương kia trắng tinh trang nghiêm thánh điện xuất hiện ở hắn trước mặt khi cái này long tộc chi vương nháy mắt thạch hóa tại chỗ chương 378 huyết yêu tộc thánh điện vĩnh vĩnh hằng chi chi chi thành long vương trợn tròn hắn kia kim sắc hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vạn long quật phía trên xuất hiện kia màu trắng thần điện luôn luôn sắc bén ngôn từ hắn vào lúc này nói lắp đến không thể lại nói lắp. ngươi có thể tưởng tượng một cái Long tộc chi vương lúc này buồn cười biểu tình cùng bộ dáng. Thiên huyết dạ xả môi nhẹ nhàng cười cười, cùng tiên nhi hợp thể trên mặt xuất hiện long lân vào lúc này lấp lánh sáng lên, xứng với nàng kia trương tuyệt đại khuynh thành mặt càng mang theo một tia khắc thường sắc thái. Không sai, vĩnh hằng chi thành, ta khởi động không gian phong tỏa nguyên nhân. Ta tưởng ngươi hiện tại đã biết, lấy ta hiện tại thực lực, càng ít người biết nó ở trong tay ta càng bảo hiểm. cho nên thương minh thúc thúc. Hy vọng ngươi có thể lý giải, cũng không phải ta không tín nhiệm Long tộc. Long Vương Dương Miệng nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ, phảng phất muốn đem nàng mặt nhìn ra cái động tới giống nhau, ngay sau đó hắn nuốt nuốt nước miếng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, "Không không, ta hoàn toàn có thể lý giải, chính là huyết đêm, ngươi, ngươi cư nhiên là Vĩnh Hằng Chi thành người nắm giữ. Ngươi có biết Vĩnh Hằng Chi thành ở thần ma đại lục phía trên đến tột cùng có cái dạng gì địa vị? Thậm chí là tối cao vị diện cường giả đều muốn được đến nó." Nhìn Long Vương kích động biểu tình, thiên huyết Dạ nhíu nhíu mày nói, Vĩnh Hằng Chi thành chính là thượng cổ thần điện, ta biết có rất nhiều người mơ ước nó tồn tại, chỉ là hiện tại, ta duy nhất khuyết thiếu thời gian, chỉ có nó có thể cho ta, ở Vĩnh Hằng Chi bên trong thành, thời gian là Vĩnh Hằng, lấy chi không kiệt, ta hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tăng lên thực lực, sớm ngày tập đến diệt Long Võ Kỹ, trở thành cự Long Kỵ Sĩ, bởi vì, nói nơi này, thiên huyết Dạ thanh lanh trên mặt treo lên một mặt cô đơn, ta, mẫu thân, nàng không có thời gian cho ta. Long Vương kinh ngạc nhìn thiên huyết dạ trên mặt kia mặt cô đơn biểu tình, hắn ẩn ẩn đoán được một ít nguyên do. Phu nhân nàng tuy rằng thương minh vẫn chưa gặp qua Thiên Khuynh Thành, chính là ngôn ngữ bên trong lại bao hàm nồng đậm quan tâm chi ý, rốt cuộc Thiên Khuynh Thành là hắn chủ nhân, Minh Diễm sở lựa chọn nữ nhân. Ở Thiên Linh là lúc, ta mẫu thân vì cứu ta bị hồn thác bắt góc, thân thể của nàng bị phong ấn tiến ám hắc thánh tượng chung ngày đêm tra tấn, hiện tại thân thể đã hủy. chỉ chưa đến một tia tàn hồn mạnh mẽ phong ấn tại đại hát thân thể trong vòng một năm tri kỳ bông xuống ta cần thiết tìm được một khối cùng mẫu thân hồn phách sở phù hợp thân thể chính là có thể cùng hồn phách tương dung hợp thân thể trừ bỏ bản tôn ở ngoài ta thật sự là nghĩ không gian nơi nào có thể tìm được nguyên bản muốn tìm đến cha sau một nhà đoàn tụ chính là hiện tại thiên huyết dạ trên mặt tràn đầy thống khổ biểu tình ở hồn tháp là lúc nàng chính thai nghe được vô thiên nói thiên khuynh thành thân thể đã hủy là lúc kia cổ tuyệt vọng Lúc này lại lần nữa tràn ngập nàng toàn bộ nội tâm. Thương Minh nghe nói thiên huyết giả nói, như là nhớ tới cái gì giống nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết giả nói, huyết đêm, ngươi hiện tại vừa nói, ta nhớ ra rồi, ở 17 năm trước, chủ nhân đã từng đi vào lòng chi cốc một lần, khi đó chủ nhân, ta vĩnh viễn quên không được. Phần 385 Cái gì? 17 năm trước, kia không phải là mẫu thân cùng cha bị bắt tách ra thời điểm sao Đúng vậy, không sai, ta hiện tại nghĩ tới. Chính là ở 17 năm trước, ở trong lòng ta chủ nhân, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng cô tịch lạnh nhạt vương giả. Chính là ta chưa bao giờ gặp qua cái loại này cho tàn giống nhau biểu tình xuất hiện ở hắn trên mặt. Phản phất trên thế giới hết thể đều đối hắn không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Lúc ấy chủ nhân giao cho ta một thứ, nói là nếu có có thể đánh thức chứng rồng huyết yêu tộc người xuất hiện ở lòng chi cốc liền đem như vậy. Đồ vật giao cho hắn. Thứ gì? Nhưng là ngươi nói này đó, cùng ta mẫu thân thân thể có quan hệ gì? Thiên huyết Dạ như mày nhìn Long Vương, nàng vẫn luôn đều biết minh Diễm ái thiên khuynh thành sâu vô cùng, thậm chí tới rồi cốt tủy bên trong. Ngươi đừng nội, nghe ta nói, mới vừa rồi ta đắm chìm ở tiên nhi xuất thế vui sướng chung, đêm này đó chuyện quan trọng đều đã quên, nếu không phải ngươi này trường cùng chủ nhân rất là giống nhau mặt cùng với phục ma Long Giới, ta cũng không dám tin tưởng ngươi sẽ là chủ nhân nữ nhi, bởi vì ở chủ nhân rời đi trước, đã từng đã nói với ta, Hàn Âu hiếm nữ nhân, đã chết. Long Vương trên mặt lập lòe không rõ quán mang, hắn tiếp tục nói, chính là ngươi tồn tại, đều sinh sôi đánh vỡ chủ nhân nói cho ta sở hữu sự thật, nếu phu nhân thân chết, như vậy huyết đêm ngươi sao có thể xuất hiện trên thế giới này? Có thể làm chủ nhân loại này tồn tại cường giả cho rằng phu nhân đã chết, kia chỉ có làm hắn chính mắt thấy phu nhân thân thể, nói cách khác. Long Vương nói làm thiên huyết giả hai mắt đột nhiên trợn lên, nàng nghĩ tới, thiên khuynh thành đã từng đã nói với nàng. minh huyết mị năm đó đã từng dùng nàng huyết nhục chế tạo một bộ cùng nàng giống nhau như lúc thân thể chính là này phó thân thể làm đến minh diễm hoàn toàn tin tưởng thiên khuynh thành thân chết có thể đem minh diễm đều đã lừa gạt đi thân thể nói cách khác kia thân thể ở nào đó ý nghĩa đi lên nói chính là thiên khuynh thành bản tôn năm đó cha đem minh huyết mị dùng mẫu thân huyết nhục sở làm giả thân thể mang đi nói cách khác chỉ cần tìm được cha kia mẫu thân liền được cứu rồi thiên huyết dạ lòng tuyệt vọng nháy mắt cho tàn lại cháy nàng vui sướng nhìn long vương Trong con ngươi kia chớp động quan mang, so bầu trời đầy sao còn muốn loa mắt. Thương minh thúc thúc, ngươi là cha khế ước ma thú, ngươi có thể cảm ứng được đến hắn, đúng hay không? Thiên huyết dạ hy vọng nhìn Long Vương, muốn từ trong mắt hắn được đến tán thành, chính là Long Vương biểu tình, lại nháy mắt đem bay lên đám mây nàng thật sâu đánh vào ngầm. Chủ nhân tiêu thanh không để lại dấu vết nhiều năm, Long Chi trong cốc lại có trận pháp ngăn cách ngoại giới, cho nên, liền tính là ta. cũng không cảm giác được hắn đến tột cùng ở nơi nào Long vương con ngươi có chút chấm thấp thiên huyết dạ nghe vậy trên mặt biểu tình không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung nhưng là long vương đột nhiên vui sướng ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hương nói nếu ngươi đến huyết yêu tộc thánh địa nhất định có thể tìm hiểu đến chủ nhân tin tức huyết yêu tộc thánh địa thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn về phía long vương đối với huyết yêu tộc thánh địa nàng có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả không sai huyết yêu tộc thánh địa huyết linh thánh giới Chỉ cần ngươi tới rồi nơi đó, ngươi nhất định có thể tìm hiểu đến chủ nhân tin tức, tuy rằng đi theo chủ nhân mấy năm nay, hắn vẫn luôn đều tại ngoại giới phiêu đẳng, rất ít trở lại huyết linh thành giới, chính là ở 400 năm trước, ta đã từng cùng chủ nhân cùng đi qua nơi đó một lần, đối với nơi đó địa hình cùng đường nhỏ, ta đều nhớ rất rõ ràng. Long Vương nói nháy mắt làm thiên huyết giả bốc cháy lên hy vọng, nàng trong con ngươi chấp động quan hoa, thể sắc và tinh thần gánh nặng cùng trên mặt trầm trọng cũng nháy mắt bông, cảm ơn ngươi, thương minh thúc thúc. thiên huyết dạ không biết lấy cái gì tới hình dung nàng lúc này nội tâm vui sướng không tốt lời nói nàng cũng không biết nên như thế nào hướng thương minh tỏ vẻ nàng lòng biết ơn vô cùng đơn giản hai cái tạ tự tuy rằng có chút bình đạm lại là nhất có thể đại biểu thiên huyết dạ cảm kích từ ngữ nói này đó làm gì đừng nói ngươi là chủ nhân nữ nhi huống chi ngươi hiện tại là tiên nhi danh xứng với thực khế ước giả về sau ta bảo bối nữ nhi còn muốn huyết đêm ngươi nhiều hơn chiếu cố mới là hảo phu nhân thân thể vấn đề tạm thời giải quyết Hiện tại, chúng ta trở lại chuyện chính. Nói tới đây, Long Vương rõ ràng có vẻ có chút hưng phấn nhìn về phía đỉnh đầu phía trên kia tòa hoa lệ thánh điện. Huyết đêm, thúc thúc biết nói những lời này có chút đột nột, nhưng là... Có thể hay không? ngươi này vĩnh hằng chi thành, không biết ta có thể hay không thương minh nói nơi này muốn nói lại thôi, nhìn không được trà sát đôi tay, có vẻ có chút nhảy nhót không biết làm sao. Thiên huyết dạ nhẹ xà môi, đối với Long Vương nhân vật này cư nhiên dọn ra quan hệ lấy thúc thúc thân phận cùng nàng nói chuyện. nàng tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì không đợi thương minh đem nói cho hết lời nàng mở miệng đối thương minh nói thương minh thúc thúc không biết ngươi có hay không hứng thú quang lâm vĩnh hằng chi thành kia sẽ là vinh hạnh của ta thật vậy chăng thương minh không thể tin tưởng nhìn về phía thiên huyết dạ phải biết rằng đại lục này thậm chí tối cao vị diện không biết có bao nhiêu người muốn một đổ vĩnh hằng chi thành phong hoa cùng sáng giỏi có ai có thể tưởng tượng chính mình có thể tự mình đi trước vĩnh hằng chi bên trong thành mà thiên huyết dạ nói Không thể nghi ngờ không phải chứng minh nàng đối hắn tín nhiệm, bởi vì vĩnh hằng chi thành bốn chữ, đó là đủ để lợi dụng bất luận kẻ nào tà ác bại lộ tốt nhất vũ khí sắc bén. Ân. Thiên Huyết Dạ gật gật đầu, sườn khai thân mình làm ra một cái thỉnh thủ thế, thương minh này một thế hệ long vương, trước nay đều không có giống hôm nay như vậy thất thố nhiều như vậy thứ quá, hắn nuốt nuốt nước miếng, thật sâu hô hấp mấy khẩu, Thiên Huyết Dạ còn không có tới kịp ngăn cản, hắn liền trực tiếp một cái phi thân, đối với vĩnh hằng chi thành phương hướng. Hóa thành một đạo kim quang chạy như bay mà đi. Tạch. Một đạo mãnh liệt khủng bố tia chớp đột nhiên ở vĩnh hằng chi thành trên không nổ tung. Thiên Huyết Dạ không khỏi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, có vẻ có chút đau đầu. Vạn kiếp lôi thần như thế nào đem giá hỏa này làm đã quên? Mà ngay sau đó, Long Vương bạo nộ thanh âm từ phía trên truyền ra tới. Thao, ai? Cư nhiên dám đánh lén bổn vương! Thiên Huyết Dạ nhanh chóng xuyên qua dị thế không gian sau nhìn đến chính là trước mắt cảnh tượng, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng Long Vương. lúc này đỉnh đầu giống tạc mao nông gà giống nhau lung tung rối loạn còn mạo khói nhẹ một thân kim sắc mãng bào sớm đã không còn nữa lúc trước bộ dáng lung tung rối loạn treo ở trên người lúc này long vương chính nhìn xung quanh hướng khắp nơi tìm kia đánh lén hắn đồng lõa. đinh linh linh xích sắt va chạm tiếng vang ở không gian nội vang lên thiên huyết dạ đứng ở tức giận thao thao long vương bên người nhìn về phía đoạn nhai phương hướng chỉ thấy ngủ say trung vạn kiếp lôi thần chậm rãi đứng lên mở con ngươi thanh lánh nhìn về phía long vương nơi phương hướng đôi mắt nhẹ chọn giơ lên mang theo một tia không tước đương hắn nhìn đến ở long vương bên người thiên huyết dạ khi trong mắt địch dĩ mới chậm rãi hoa khai thiếu niên ngươi triệu hoán vĩnh hằng chi thành sở sự vì sao đương long vương thấy được đánh lén hắn bản tôn tôn dung khi miệng hình lớn lên phảng phất khép không được giống nhau thượng cổ ma thần vạ vạ vạn kiếp lôi thần thiên huyết dạ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua long vương ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía vạn kiếp lôi thần phương hướng nói ta hiện tại thân ở thần ma long chi trong cốc vô pháp tự do điều động trong cơ thể huyết lực, thời gian hữu hạn, ta yêu cầu mượn vĩnh hằng chi thành tu tập diệt long võ kỹ. Nga? Nói như vậy, ngươi muốn trở thành một người cự long kỵ sĩ? Vạn Kiếp Lôi Thần có chút tùy tiện thanh âm vang lên, mang theo một tia thú vị, phảng phất diệt long võ kỹ ở trong mắt hắn liền lông gà đều không bằng giống nhau. Long Vương nghe được Vạn Kiếp Lôi Thần lời nói, lửa giận ở hắn trong mắt xúc tích. Thiên Huyết Dạ nhận thấy được Long Vương khắc thường, nàng ngẩng đầu chính xác nhìn về phía Vạn Kiếp Lôi Thần phương hướng nói, không sai. Diệt Long Võ kỹ, Chương 379 Diệt Long Ma kỹ. Thiên huyết dạ nhận thấy được Long Vương khắc thường, nàng ngẩng đầu chính xác nhìn về phía vạn kiếp lôi thần phương hướng nói, không sai, diệt Long Võ kỹ. Hơn nữa ta cũng sẽ vì trở thành một người cự Long Kỵ sĩ mà tự hào. Long Vương cảm động nhìn về phía thiên huyết dạ, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, thiên huyết dạ cư nhiên sẽ vì hắn có gan khiêu khích thượng cổ ma thần vạn kiếp, phải biết rằng năng lực của hắn liền tính là tối cao vị diện cường giả. cũng đều không dám cùng hắn cứng đối cứng, cho nên liền tính là hắn cái này Long tộc vương giả, Đường Đường Hoàng Kim Thần Long, cũng không dám nói nửa câu lời nói. Vạn Kiếp Lôi thần khỏe mắt hơi hơi tròn trọn, có chút kinh ngạc Thiên Huyết giả cư nhiên sẽ như thế che chở trước mắt Long tộc, ánh mắt ở hai người chi gian không ngừng tìm hiểu, ngay sau đó hắn như là phát hiện cái gì giống nhau, khỏe miệng gợi lên một mặt cười nói, hợp thể võ kỹ. Ha ha, cũng mệt ngươi nghĩ đến cho mượn dùng Long tộc lực lượng triệu hoán vĩnh hằng chi thành phương pháp. vĩnh hằng chi thành bông xuống nơi này là lúc bùn tọa liền phát hiện nơi này bị một đạo cấm chế sở phong bế khế ước một đầu kim tinh bạch long cũng không tính bôi nhỏ thân phận của ngươi kim tinh bạch long long vương nghe nói vạn kiếp lôi thần nói kinh ngạc nhìn về phía hắn thiên huyết dạ nhìn hai người biểu tình mày hơi hơi nhăn lại tràn đầy khó hiểu kim tinh bạch long là cái gì long tộc một loại sao xem ra ngươi cũng không có nói cho nàng tình hình thực tế vạn kiếp lôi thần có chút trêu ghẹo nhìn long vương cùng thiên huyết dạ hai người Long Vương đầy mặt kinh ngạc, phảng phất còn không có từ lốc xoáy chung bứt ra ra tới giống nhau. Không, ta không phải không có nói cho nàng, mà là liền ta chính mình đều cho rằng Tiên Nhi chỉ là bình thường bạch long, mà không phải kia trong truyền thuyết kim tinh bạch long. Long Vương đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thiên Huyết dạ, nhìn trên mặt nàng kia lộng lấy bạch tinh bảy, hắn tâm phảng phất đều đang run rẩy. Long Vương phản ứng làm Thiên Huyết Dạng như mày, kim tinh bạch long đến tuột cùng là cái gì? Kim tinh bạch long, siêu việt với Long tộc phía trên tồn tại. trong truyền thuyết một ra đời liền có được quân vương cấp khủng bố thực lực liền tính ở bổn tọa trong mắt chúng nó cũng tuyệt không dùng kinh thường quân vương cấp thiên huyết dạ trận lên con người nguyên bản cho rằng tiên nhi chỉ là một con bình thường bạch long không nghĩ tới nàng cư nhiên áp đảo thần cấp ma thú phía trên nàng đối thần cấp phía trên kia huyền diệu một mặt hiểu biết không nhiều lắm chính là nàng thật là biết quân vương cấp ma thú lợi hại tỷ như bà bảo nguyên bản nó nên là một con đại quân vương cấp kỳ lân thú mà hiện tại còn ở và hấu sinh ký nó thực lực không bằng từ trước mà tiên nhi cư nhiên là trời sinh quân vương cấp ma thú không sai thần cấp phía trên không ngoài quân vương thánh vực cùng với quy tắc chi thần mà quân vương cấp ma thú ở thần ma phía trên tuy không hiếm lạ nhưng là ra đời liền có được quân vương cấp khủng bố thực lực kim tinh bạch long lại là liền thần cấp phía trên cường giả đều tha thiết ước mơ trần thú nghe vạn kiếp lôi thần lời nói thiên huyết dạ càng rắc kinh hãi mà long vương nguyên bản kinh ngạc thần sắc chậm rãi thay đổi Kích động ánh quang ở hắn hốc mắt trung lập lòe, hắn kích động nhìn về phía thiên huyết giả phương hướng nói, liệt tổ liệt tông phù hộ ta long tộc, ngàn vạn năm qua, kim tinh bạch long rốt cuộc buông xuống long chi quốc, ha ha ha. Ta vương hậu, ngươi thấy được sao? Chúng ta nữ nhi, chúng ta nữ nhi. Ha ha ha. Long vương hương phấn cười to, hắn đã bất chấp hắn hiện tại tại thượng cổ ma thần vạn kiếp trước mặt, vạn kiếp lôi thần có chút không thú vị nhìn hương phấn long vương, ngay sau đó hắn đem hai mắt rời về phía thiên huyết giả phương hướng nói. Ngươi thật xác định ngươi muốn học tập diệt long võ kỹ, trở thành một cái cự long kỵ sĩ. Không sai. Thiên huyết giả kiên định gật đầu, nàng không rõ vì sao vạn kiếp như vậy khinh thường cự long kỵ sĩ, có lẽ hắn như vậy độ cao cường giả, cự long kỵ sĩ thật sự là nhỏ yếu bất kham một cách đi. Vạn kiếp hai mắt gắt gao nhìn trầm chầm, chầm thiên huyết Dạng, không biết qua bao lâu, hắn hơi hơi buông trống cầm ngón tay thiên huyết giả nói, hảo, bổ tọa phá lệ trợ ngươi rút một tay. ở bổn tọa nơi này có một bộ thượng cổ long kỵ sĩ diệt long ma kỹ ta sẽ làm ngươi ở ngắn nhất thời gian trong vòng trở thành một người thánh vực long kỵ sĩ làm trao đổi điều kiện ở ngươi bước lên vĩnh hằng vương tọa kia một ngày ngươi cần thiết hứa hẹn ta tự do cái gì thượng cổ diệt long ma kỹ không phải sớm đã thất truyền liền ta long tộc đều không có này kỹ năng sở hữu hết thể liên hệ tin tức ngươi như thế nào sẽ có nguyên bản đắm chìm ở vui sướng trung long vương nghe nói vạn kiếp lôi thần nói khiếp sợ đến thạch hóa giống nhau ừ. vạn kiếp hư lạnh một tiếng cũng không có tính toán phản ứng long vương hắn tiếp tục nhìn về phía thiên huyết dạ ánh mắt dị thường nghiêm túc diệt long ma kỹ cùng diệt long võ kỹ không chỉ có chỉ là một chữ chi kém quan trọng nhất chính là ngươi là một người linh sư nếu ngươi tập đến diệt long ma kỹ vậy ngươi cùng ngươi cự long ở chiến đấu khi là có thể đủ đạt tới hoàn mỹ vô khuyết phù hợp ở sử dụng diệt long ma kỹ đồng thời ngươi còn có thể đủ sử dụng huyết kỹ nghe nói vạn kiếp lôi thần nói lại kết hợp long vương phản ứng thiên huyết dạ siết chặt nắm tay ngay sau đó nàng kiên định ngẩng đầu lên nhìn về phía Vạn Kiếp Lôi Thần phương hướng, Hảo, ta đáp ứng ngươi, ở ta bước lên vĩnh hằng vương tọa kia một ngày, ta hứa hẹn ngươi tự do. Thiên Huyết Dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ, một cái huyết sắc vòng tròn trận pháp xuất hiện ở nàng dưới chân, chỉ là chợt lóe liền biến mất không thấy. Vạn Kiếp Lôi Thần thấy được một màn này, nguyên bản không hề dao động con ngươi hơi hơi lóe lóe, ngươi kỳ thật không cần vận dụng thề ước chi trận, bổn tọa tin tưởng ngươi. Thiên Huyết Dạ lắc lắc đầu, ta không thích không khẩu điều ước. có khế ước chi trận chúng ta hai người đều không được vi phạm lời thề nếu không thề ước chi lực sẽ đưa tới thiên phạt phần 386 ha ha nói đến cùng là ngươi này tiểu a nhi không tin bổn tọa xem ra ngươi ăn may không ít hiện tại cũng hiểu được cho chính mình lưu điều đường lui đối với vạn kiếp lôi thần chơi bừa thiên huyết dạ không tỏ ý kiến ngược lại là long vương tam phiên lần thứ hai bị vạn kiếp lôi thần bỏ qua ở một bên có vẻ có chút xấu hổ thiên huyết dạ mang theo xin lỗi nhìn về phía long vương phương hướng nói thương minh thúc thúc vạn kiếp tính tình chính là như vậy ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy long vương lắc lắc tay ý bảo thiên huyết dạ không cần phải nói đi xuống ta lý giải hôm nay muốn tham quan vĩnh hằng chi thành chỉ sợ chỉ có thể từ bỏ huyết đêm ta về trước vạn long quật ngươi cùng tiên nhi liền trước lưu lại đi diệt long ma ky từ thượng cổ cũng đã thất truyền nếu ngươi có thể tập đến có lẽ đúng như hắn theo như lời ngươi thật sự khả năng sẽ trở thành một người thánh vực long kỵ sĩ cũng nói không chừng ân thiên huyết dạ gật gật đầu long vương kim sắc con ngươi phức tạp nhìn vạn kiếp lôi thần liếc mắt một cái không biết vì sao từ vừa rồi bắt đầu hắn liền cảm thấy vạn kiếp lôi thần đối với hắn có một mạt địch ý, chuẩn xác tới nói là đối toàn bộ long tộc cùng thiên huyết dạ dặn dò vài câu không ngoài là chiếu cố hảo tiên nhi cùng nàng chính mình những lời này long vương liền không hề lưu lại hướng về ngoại giới chạy như bay mà đi trong lúc nhất thời Toàn bộ dị thế không gian nội, chỉ để lại thiên huyết giả cùng vạn kiếp lôi thần hai người, đương nhiên, còn có cùng thiên huyết giả như cũ ở vào hợp thể trạng thái tiên nhi. Hảo, hiện tại nơi này chỉ còn lại có chúng ta hai người, ngươi đem hợp thể trạng thái giải trừ, làm bổn tọa nhìn xem ngươi cự long. Vạn kiếp lôi thần tĩnh mịch con ngươi vào lúc này mang theo một tia thú vị, phảng phất hắn thực chờ mong nhìn đến tiên nhi giống nhau. Thiên huyết Dạ thân thể làm mấy cái phức tạp động tác, ngay sau đó nàng hét lớn một tiếng, giải, tách một tiếng Một trận bạch quang từ nàng trên người hiện lên, chỉ có lớn bằng bàn tay tiểu tiên nhi, mở to tròn xoe mắt to bỏ ở nàng trên đỉnh đầu, không chớp mắt nhìn về phía khắp nơi, xem nàng bộ dáng, vừa mới hợp thể sở tiêu hao huyết lực, đối với nàng tới nói không đáng kể chút nào giống nhau. "Ân, không tội, lân bạch như tuyết, gân cốt kỳ dai, chẳng qua làm cự long kỵ sĩ tọa kỵ." Nàng vừa nhìn, còn nhỏ như vậy một chút. Thiên huyết dạ nghe nói vạn kiếp lôi thần lạnh lùng chê cười, không khỏi sau đầu toát ra tam căn hắc tuyến. liền tiên nhi này tiểu thân thể nàng một chân chỉ sợ đều chịu tải không được đây cũng là ta buồn rầu vấn đề chi nhất tiên nhi vừa mới phá sát xuất thế nàng thân thể sợ yêu cầu tiến hóa năng lượng bình thường đồ ăn căn bản vô pháp thỏa mãn hơn nữa cử long trưởng thành vốn là dài lâu ta sợ ta chờ không được lâu như vậy thời gian ở vĩnh hằng chi bên trong thành không phải là bất luận vấn đề gì chẳng qua bổn tọa lập tức liền phải lâm vào ngủ say cũng căn bản chờ không được đã lâu như vậy vạn kiếp lôi thần nói xong tay ở không trung một hoa Một đạo chói mắt quang cầu mang theo mắt thường có thể thấy được kia chớp từ từ bay về phía Thiên Huyết Dạ cùng Tiên Nhi nơi phương hướng, mà Tiên Nhi thấy được kia lập lòe lôi điện chi lực quang cầu, mắt to nháy mắt tỏa sáng, cái miệng nhỏ y o y o y y y y liền kém nước miếng rơi xuống, nếu không phải Thiên Huyết Dạ kịp thời giữ chặt nàng, chỉ sợ nàng sớm đã đối với kia quang cầu chạy như bay qua đi. Thiên Huyết Dạ kinh hãi nhìn kia tia chớp bao vây lấy quang cầu, nếu nàng không có cảm giác sai lầm, nơi đó mặt ẩn chứa khủng bố thiên địa năng lượng, nếu tùy tiện tiến đến đụng vào chỉ sợ sẽ bị trực tiếp phản phệ rớt, đây là thứ gì? đây là bổn tọa ở lịch kiếp là lúc ra đời thiên lôi thạch, cũng xưng thiên kiếp chi thạch, nơi này ẩn chứa thiên kiếp khủng bố lực lượng, chỉ cần nàng cắn nuốt rớt, bổn tọa có thể khẳng định, nàng nhất định sẽ tiến hóa đến trưởng thành kỳ. cái gì? ngọn ý nhi này cấp tiên nhi cắn nuốt rớt, ngươi phải biết rằng tiên nhi căn bản không phải lôi điện hệ ma thú, này mặt trên kia khủng bố lôi điện chi lực, nếu một cái cắn nuốt không lo đem nàng phản vệ làm sao bây giờ? Vạn kiếp lôi thần dơ dơ lên khỏe miệng nói, ngươi như thế nào biết nàng không thuộc về lôi điện hệ? Liên bởi vì ngươi không có ở nàng trên người cảm giác được lôi điện chi lực. Ha ha, thiếu niên, làm bổn tọa tới nói cho ngươi đi, Kim Tinh Bạch Long Tại Thượng, cổ thời kỳ, từng được xưng là nguyên tố chi long, bởi vì nàng không cực hạn với bất luận cái gì một cái phép phái, nàng có thể nắm giữ thế gian nhiều loại nguyên tố cũng vì chi sử dụng, loại này tính chất đặc biệt liền tính là bổn tọa, cũng vì này kinh ngạc cảm thán. vạn kiếp lôi thần nói làm đến thiên huyết giả khiếp sợ nhìn trong tay tiên nhi nàng tiên nhi cư nhiên có như thế lợi hại cùng khủng bố năng lực có thể nắm giữ trong thiên địa nhiều loại nguyên tố loại năng lực này có thể nói biến thái mà tiểu tiên nhi lúc này dùng mắt to hủy khuất nhìn nàng chủ nhân vội vàng huy động tiểu cánh muốn chạy như bay hướng thiên lôi thạch phương hướng thiên huyết dạ trầm tư nửa giây ngay sau đó nàng bông ra tiểu tiên nhi thân thể đợi bỏ trói buộc tiểu tiên nhi nháy mắt giống thất thoát cương giã long giống nhau điên cuồng nào hướng thiên lôi thạch phương hướng ha ha, ngươi xem tiểu gia hỏa cỡ nào gấp không chờ nổi. Vạn kiếp lôi thần nhìn tiên nhi bộ dáng tràn ngập sùng lịch, cũng không phải lúc trước hắn đối Long Vương như vậy như có như không coi khinh cùng chán ghét, điểm này làm thiên huyết Dạ càng thêm nghi hoặc, này vạn kiếp lôi thần cùng Long tộc tổ, đến tột cùng có như thế nào quá vãng. Tiểu tiên nhi mới vừa một chạm vào thiên lôi thạch, làm đến thiên huyết Dạ trợn mắt há hốc một một màn đã xảy ra, nàng đầu tiên là quay trung quanh thiên lôi thạch xoay vài vòng, mà xuống một khác. trực tiếp mở ra nàng kia cái miệng nhỏ một ngụm liền đem kia tràn ngập khủng bố lôi điện chi lực thiên lôi thạch nuốt vào trong miệng giang rắc sát tiểu tiên nhi hoạt động quai hàm đồng thời còn thỉnh thoảng có kịch liệt tia chớp từ nàng kẽ răng trung bài trừ đưa nàng hoàn toàn đem thiên lôi thạch nuốt ăn nhập bụng lúc sau tiểu tiên nhi thỏa mãn ôm chính mình tròn vo bụng nhỏ tự nhiên tạm dừng ở không trung từng đạo nho nhỏ tia chớp thỉnh thoảng từ nàng làn ra tầng ngoài phát tiết mà ra đúng lúc này một đạo kỳ dị tia chớp đồ văn xuất hiện ở tiểu tiên nhi cái chán đỉnh vừa muốn hiện ra, một đạo xoay quanh màu đen long văn, nháy mắt đem kia kia chớp đổ văn áp chế đi xuống, sinh sôi khắc ở tiên nhi cái chán đỉnh, thoạt nhìn phá lệ loa mắt, đây đúng là cùng thiên huyết dạ mặt khác ma thú giống nhau khế ước tượng trưng, bàn long văn. Bàn long văn sao? Xem ra các ngươi chi gian ràng buộc, ngay cả bổn tọa lôi điện chi lực cũng ảnh hưởng không được, tiểu gia hỏa này, thật đúng là khuynh tận toàn thân tâm tin mại ngươi đâu. Nói xong, vạn kiếp nguyên bản có chút ánh sáng con ngươi dần dần chấm hạ. ngay sau đó hắn ở không trung nhẹ nhàng một hoa một đạo tia chớp cắt qua không gian một quyển cổ xưa thư tịch trống giống mà hiện rơi xuống đến thiên huyết dạ trước mặt này đó là diệt long ma kỹ nó bên trong ký lục đều là thượng cổ thời kỳ cự long kỵ sĩ tàn sát cự long sử dụng ngang ngược ma kỹ ngươi cự long lập tức liền sẽ lâm vào ngủ say ngươi trước xuất ngoại giới chờ đợi nàng mà kế tiếp đều chỉ có thể dựa các ngươi chính mình còn có ở vĩnh hàng chi bên trong thành ngươi có thể không cần đã chịu long chi cốc cấm chế hạn chế tự do sử dụng huyết lực trong khoảng thời gian này nội khiến cho vĩnh hằng chi thành dừng lại ở chỗ này đi hảo bổn toạn muốn lâm vào ngủ say ngươi đi trước đi vạn kiếp lôi thần giọng nói mới vừa rơi xuống hạng hắn liền chậm rãi cúi đầu không hề có bất luận cái gì động tĩnh mà tiểu tiên nhi lúc này bị một đoàn lôi điện chi lực bao vây lấy còn ô ô đánh tiểu khò khẻ, ngủ đến rối tinh rối mù như là nghĩ tới cái gì thiên huyết dạ sờ sờ phục ma mấy cái bay lên không đối với vĩnh hằng chi thành cung điện khẩu chạy như bay mà đi đương nàng tiến vào xa hoa hoa mỹ đại sảnh thiên huyết dạ chỉ là nhìn lướt qua kia trắng tinh vương tọa liền hướng về nội điện đi rồi đi không biết đi rồi bao lâu thiên huyết dạ đi vào một kiện trắng tinh tố nhã phòng, nơi này hết thể đơn giản đến không thể lại đơn giản mấy phó ghế dựa một chương bạch ngọc giường đá ân chính là nơi này ngay sau đó thiên huyết dạ tay ở phục ma thượng một hoa chúng ma thú nháy mắt xuất hiện làm đến bốn dĩ rộng rãi phòng có vẻ có chút chen trúc lên mau mau trên lưng nâng đại hát thân thể Tiên yên cùng ngự hồn như cũ ở ngủ say giữa. Thiên huyết dạ đau lòng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Ngay sau đó nghiêm mặt nói: Các ngươi lưu tại này vĩnh hằng chi bên trong thành tu hành. Nơi này thiên địa linh khí dư thừa, đối với các ngươi tiến hóa có thể khởi đến lớn nhất trợ giúp. Mấy năm nay đem các ngươi vây ở phục ma trong vòng vất vả. Đây là ta hiện tại duy nhất có thể thế các ngươi làm được. Chủ nhân, ngươi nói cái gì? Bổn sơn người cùng ta bà nương đều rất là cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, chúng ta hai vợ chồng sao có thể đủ đi đến cùng nhau đâu? Ngươi nói đúng không, bà Nương? Viên Khôn vẻ mặt bị giống nhìn về phía bên cạnh Tử Kim, mà Tử Kim hiển nhiên cũng không giống lúc trước như vậy cọp mẹ dạng. Ngược lại có chút ngượng ngùng, méo ngó nút đỉnh đỉnh Viên Khôn ngược nói, chết tướng. Tức khắc, chúng Thú cùng Thiên Huyết giả nháy mắt cảm giác đỉnh đầu có vài con quạ đen bay qua, không khỏi đánh dùng mình. Chủ nhân, kia băng Nguyệt ngôn làm sao bây giờ? Từ ngươi đem hắn để vào phục ma chung sau hắn liền vẫn luôn hôn mê, tuy rằng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là không biết vì sao. có một lực lượng mạc danh vẫn luôn kiềm chế hắn giống như không cho hắn tỉnh lại giống nhau ta đã từng mạnh mẽ muốn xâm nhập hắn bên trong điều tra lại bị một cổ khủng bố lực lượng trực tiếp bắn ngược khai đi xương giá vào lúc này tiến lên hắn thuộc về băng hệ ma thú cùng đồng dạng sử dụng băng hệ viễn lực băng nguyệt ngôn theo đạo lý nói lực lượng hẳn là không tương bài xích mới đúng điểm này làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra thiên huyết dạ nhữ nhữ mày tới rồi Long chi quốc lúc sau nàng vô pháp cảm ứng cùng triệu hoán phục ma cư nhiên đem băng nguyệt ngôn sự tỉnh quên hết ngay sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía xương giá phương hướng nói chiếu câu chuyện của hắn liền giao cho ngươi các ngươi đều là băng hệ huyễn lực người sử dụng trừ bỏ ngươi bên ngoài chỉ sợ không có bất luận kẻ nào có thể giúp đỡ hắn trong khoảng thời gian này ta cần thiết mau chóng tập đến diệt long ma kỹ rời đi long chi quốc mẫu thân cùng đại hắc đã không có bao nhiêu thời gian nhưng đợi lại... ân xương giá gật gật đầu mà viêm khôi cùng tà diệt hai người vẫn luôn đứng ở một bên không có mở miệng tiểu dầm chỉ là lo chính mình đánh giá ngủ say chung bà bảo, bảo thiên huyết dạ nhìn về phía viêm khôi cùng tà diệt hai người trực giác hai người có chuyện muốn nói các ngươi hai người thương thế đã đều khôi phục đúng vậy chủ nhân hai người cung kính đáp lời nói mà viêm khôi anh tuấn trên mặt treo một tia mây đen phảng phất muốn nói lại thôi giống nhau chủ nhân làm ta lưu tại cạnh ngươi đi ở long chi trong cốc ngươi vô pháp sử dụng huyết lực đạo cấm chế kia đối ma thu không có uy hiếp lực có ta ở đây cạnh ngươi ngươi thiết lập sự tỉnh tới cũng phương tiện một ít thiên huyết dạ nhìn viêm khôi đối với hắn này sức xẻo lý do chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ cái gì thiết lập sự tỉnh tới muốn phương tiện một ít nói trắng ra là chính là lo lắng vô pháp sử dụng huyễn lực an toàn của nàng vấn đề ở chỗ này ngươi có rất tốt tu luyện cơ hội ngươi xác định đối với ma thú tới nói thiên địa linh khí là thế gian cường đại nhất dụ hoặc ma thú vốn là so thế gian mặt khác sinh vật tiến dai thông thả nếu có cũng đủ dư thừa thiên địa linh khí kia bọn họ tu luyện thời gian cùng tiến giai sẽ đại độ cung ngắn lại. Chủ nhân, đi theo cạnh ngươi ta giống nhau có thể tu luyện, ta kiên trì, khiến cho ta lưu tại cạnh ngươi đi. Thiên huyết dạ hơi hơi trầm âm, cuối cùng từ bỏ cũng không hề kiên trì, công đạo hảo một chút sự tình sau. chúng thu từng người đi vĩnh hằng chi thành mặt khác phòng tìm thích hợp chính mình chỗ ở. Thiên huyết dạ tự mình đem đại hát thân thể bế lên bạch ngọc giường, mà băng nguyệt ngôn tắc giao cho xưng giá. Không hề lưu luyến. thiên huyết dạ mang theo viêm khôi mấy cái bay vút gian rời đi vĩnh hằng chi thành đương đi vào dị thế không gian khi viêm khôi thấy được ngủ say trung vạn kiếp lôi thần cùng tiên nhi hai người huyết xác hai tròng mắt trung hiện lên một đạo kinh ngạc chỉ là thực mau liền bị hắn lạnh nhạt che giấu mấy ngày liền huyết đêm cũng không có phát hiện đi vào dị thế không gian xuất khẩu thiên huyết dạ nhảy xuống đương nàng xuyên phá tầng mây đi vào vạn long quật phía trên khi nàng thân thể trong vòng nguyên bản quần cuộn không dứt lũy lực nháy mắt như châu đất xuống biển giống nhau biến mất không thấy tách một cái thẳng tắp hạ truy thiên huyết dạ chỉ có thể cười khổ nhìn về phía trên đỉnh đầu viêm khôi viêm khôi một cái bay vút mà xuống bắt lấy thiên huyết dạ vòng eo lạnh lùng trong mắt có một mặt như có như không ý cười không được cười thiên huyết dạ chính thanh viêm khôi lạnh băng khuôn mặt hơi hơi kéo kéo quay đầu đi phảng phất ở hẩn nhẫn cái gì giống nhau nói ta không cười chủ nhân hô thiên huyết dạ hơi hơi thở ra một hơi còn hảo có viêm khôi ở nếu nàng mong đợi với phía dưới không biết đắm chìm ở cái gì trung long vương chỉ sợ nàng sớm đã biến thành bánh nhân thịt. Cùng ngày huyết đêm cùng viêm khôi xuất hiện ở Long Vương trước mặt khi, hắn mới phản ứng lại đây, đương nhìn đến thiên huyết dạ bên người một thân màu đen áo giáp biểu tình hờ hững viêm khôi khi, thương minh có chút kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ hỏi, vị này chính là, hắn kêu viêm khôi, là bằng hữu của ta. Thiên huyết dạ nói làm đến nàng bên cạnh viêm khôi hơi hơi chấn động, chỉ là luôn luôn lạnh nhạt hắn thực sẽ che giấu chính mình cảm xúc, trên mặt không có tiết lộ ra bất luận cái gì biểu tình. nga Các ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới, Thiên Nhi đâu? Vạn Kiếp Lôi Thần có hay không đem các ngươi thế nào? Long Vương có vẻ có chút kích động, đặc biệt là đương hắn tả hữu nhìn xung quanh đều không có phát hiện nữ nhi bảo bối của hắn kia một khắc. Thiên Huyết Dạ bất đắc dĩ cười cười, ý bảo Long Vương không nên gấp gáp, ngươi không cần lo lắng, Vạn Kiếp là Vĩnh Hằng Chi thành người thủ hộ, hắn không có khả năng đem ta cái này Vĩnh Hằng Chi thành đương nhiệm chủ nhân thế nào, đến nỗi Thiên Nhi, nàng cắn nuốt Thiên Lôi Thạch Lâm vào ngủ say. Chúng ta ở chỗ này chờ một lát, nàng hẳn là thực mau liền sẽ ra tới. Phần 387. Thiên huyết dạ cũng không hiểu biết Vĩnh Hằng Chi thành cùng ngoại giới thời gian kém, tuy rằng như vạn kiếp lôi thần theo như lời Vĩnh Hằng Chi bên trong thành, thời gian vĩnh hằng, lấy chi không kiện, nhưng là hẳn là cùng ngoại giới có nhỏ bé khác biệt. Mà Liên ở mấy người vừa dứt lời hạ, đỉnh đầu phía trên, bỗng nhiên cuồng phong gào thét, lôi điện cuồn cuộn, phảng phất có cái gì muốn miêu tả sinh động, mà Viêm Khôi, tắc phản xạ tính đứng ở Thiên huyết dạ bên người. Lạnh Lung nhìn chăm chú vào phía trên, phảng phất một có bất luận cái gì đối thiên huyết dạ bất lợi tình huống xuất hiện, hắn liền sẽ cái thứ nhất xông lên đi giống nhau. Long Vương Kim Sắc con người gắt gao nhìn chằm chằm vĩnh hàng Chi thành nơi phương hướng, đương hắn cảm giác được kia cổ xa lạ lại quen thuộc huyết mạch liên hệ khi, hắn kinh hỉ quá to, là Tiên Nhi, là Tiên Nhi. Hô hô cánh ở không trung vùng vẫy thanh âm ở trên không vang lên, đương một đầu thật lớn Bạch Long xuyên thấu không gian phong tỏa tiến vào đến mọi người tầm mắt kia một khắc, mọi người trong mắt đều nhiễm một mặt kinh diễm. Trắng tinh hữu lực hai cánh, bóng loáng như tuyết giống nhau vẻ, kia đối kim sắc con người giống như đá quý giống nhau tản ra lộng lẫy qua mang, đặc biệt là nàng, cái trán phía trên kia cùng nàng toàn thân có tiên minh đối lập màu đen bản long văn, làm đến trắng tinh thần thánh tiên nhi, tăng thêm một mặt tà dị cảm giác. Thiên nhi. Thiên huyết dạ kinh hỉ tiến lên, trước mắt này khổng lồ thần thánh cự long là nàng đồng bọn, nàng sau này tọa kỵ, viêm khôi ở thấy được tiên nhi sau trên người cảnh giới cùng phòng bị nháy mắt tá trừ đơn giản là tiên nhi cái chán phía trên kia cùng bọn họ giống nhau màu đen long văn, đó là thiên huyết dạ khế ước ma thú chuyên trúc cấn ký chủ nhân dễ nghe thanh âm từ tiên nhi trong miệng truyền ra nàng thân mật túi xuống thân mình đem đầu tham hướng thiên huyết dạ phương hướng tùy ý thiên huyết dạ vớt ve thiên huyết dạ đem mặt dán lên tiên nhi có chút lạnh băng vậy cảm giác nàng một trận gió nhẹ thổi qua vạn long quật một thân huyết ý thiếu niên liền như vậy đứng ở trắng tinh thần thánh cự long bên tùy ý gió lạnh quấn lên nàng vật áo thổi loạn nàng mà phát mà long vương hiển nhiên ở một bên đã kiềm chế không được co quắp suy nghĩ muốn tiến lên rồi lại không biết có nên hay không đánh vỡ này hài hòa tốt đẹp một màn tiên thiên nhi ta ta là phụ hoàng thương minh có chút kích động nhìn tiên nhi mà tiên nhi cũng vào lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía long vương phương hướng kim sắc con ngươi hơi hơi loé loé ngay sau đó túi đầu tới nhìn về phía thiên huyết dạ phảng phất muốn được đến nàng cho phép đi thôi thiên huyết dạ mỉm cười vô vô nàng đầu ngay sau đó tiên nhi phi phát hướng long vương phương hướng cha con hai người nháy mắt ôm thành một đoàn chương 380 trăm rừng phong đỏ gặp nạn long chi cốc rừng phong đỏ hiu úc nỗi hoác thật lớn bạch long tử trên cao trung thẳng tắp đắp xuống ngồi ở nàng trên lưng một thân huyết y thiếu niên đôi tay ôm chặt lấy nàng cổ trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu tình trong miệng càng là lớn tiếng gào giống ma huyền phù ở cách đó không xa nhìn bọn họ hắc y về nam tử sắc mặt lại có chút khẩn trương cùng khó coi cặp kia huyết sắc đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm huyết ý thiếu niên nơi phương hướng phảng phất một có vô ý hắn liền sẽ xông lên đi giống nhau đương tiên nhi khoảng cách rừng phong đỏ chỉ có một bước xa khi nàng đột nhiên dừng lại lao xuống thân mình trực tiếp thấp tư cao tốc về phía trước phương bay đi thiên huyết dạ cúi đầu nhìn về phía rừng phong đỏ phương hướng cảm thụ được kia cực nóng năng lượng nguyên tới gần nơi này nàng mới phát hiện một sự thật này tảng lớn tảng lớn như cây phong đỏ giống nhau cây cối cũng không phải bình thường cây cối mà là ngọa Long Cốc lấy làm tự hào Long Tiên Thụ. Sao có thể? Vừa mới bắt đầu tới Long Chi Cốc khi ta liền trải qua nơi này, ngay cả mới vừa rồi ở trên không phi hành khi cũng không có chú ý tới, nếu không phải như vậy gần khoảng cách cảm thụ, ta căn bản không thể tin được này sẽ là Long Tiên Thụ. Thiên huyết dạ như mày nhìn hạ phóng Long Tiên rừng Tây lúc này Tiên Nhi cũng dừng lại thân mình, mắt to chiều hạ cũng có chút hoang mang, chủ nhân, Tiên Nhi cảm giác được chúng nó giống như thực bi thương, giống như là... giống như là chúng nó mất đi cái gì chân quý nhất đồ vật giống nhau, cho nên cũng chưa vốn dĩ bộ dáng. Cái gì? Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nhìn về phía tiên nhi, tiểu gia hỏa lúc này trong mắt có chút yêu thương, liền phảng phất đồng cảm như bản thân mình cũng bị giống nhau. Đúng rồi, nạp kiệt đã từng cùng nàng nói qua, Long tiên thụ vương sau khi biến mất, Long chi cốc Long tiên thụ đã trở nên dị thường chân quý. Nói cách khác, nàng tuy rằng ở bên trong này cảm giác được Long tiên thụ hơi thở, chính là này đó thụ bản chức. đã không phải chân chính Long Tiên Thụ chỉ là nàng càng kinh ngạc chính là Tiên Nhi cư nhiên có thể cảm ứng đến từ thụ cảm tình huống chi này đó cây cối là đã sớm đánh mất linh lực bình thường cây cối nhẹ nhàng sờ sờ Tiên Nhi cổ mà Viêm Khôi vào lúc này một cái thuấn gì đi tới các nàng bên người chủ nhân có nguy hiểm Viêm Khôi hai mắt sắc bén bắn về phía rừng phong đỏ phía dưới Tách một tiếng phần diễm ngay mắt xuất hiện mà Tiên Nhi cũng cảnh giác nhìn về phía phía dưới bởi vì nàng biết hiện tại bảo hộ Thiên Huyết dạ là nàng trách nhiệm mà nàng không cho phép có bất luận cái gì sơ sẩy xuất hiện. hô hô hô, một đống hỏa hồng sắc tiểu quang điểm dày đặc từ rừng phong đỏ trung lao ra, đem thiên huyết dạ đám người bao quanh vây quanh. thiên huyết dạ hiếp hiếp mắt tập trung nhìn vào, tức khắc có chút kinh ngạc, mỗi một cái hỏa hồng sắc tiểu quang điểm đều là một đám có hỏa hồng sắc tóc mắt đỏ bối sinh hai cánh tiểu tinh linh, hỏa tinh linh. thiên huyết dạ hơi hơi ra tiếng, đây là nàng lần thứ ba nhìn đến tinh linh nhất tộc lấy quần thể tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt. lần đầu tiên là ở bang nguyên chi xâm băng tinh linh nhất tộc lần thứ hai là trên mặt đất tâm là lúc thụ tinh linh nhất tộc một người có thật dài tròm dâu lão giả tay cầm quyền trượng vào lúc này đứng dậy hắn biểu tình nghiêm túc đánh giá thiên huyết dạ ngay sau đó chấn động sau lưng hơi mỏng hai cánh một mình phi hành đến cùng thiên huyết dạ tầm mắt bình tề độ cao viêm khôi thấy thế đang muốn tiến lên thiên huyết dạ lại phất tay lắc lắc đầu ý bảo hắn lui ra mà trời sinh nhạy bén tiên nhi ở không có cảm giác được đến từ hỏa tinh linh địch ý sau cũng dần dần thả lỏng xuống dưới Chỉ là hai mắt như cũ cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Nhân loại. Không đúng, này hơi thở càng có khuynh hướng hỏa tinh linh trưởng lão tay vớt chồng dâu. Nhữ mày tự hỏi, ngay sau đó, hắn như là nghĩ đến cái gì giống nhau kinh ngạc ngẩng đầu nói, hay là, ngươi là huyết yêu tộc. Hỏa tinh linh trưởng lão nói làm thiên huyết giả đỉnh mày nhẹ nhàng chọn trọ trọn Không sai, ta là huyết yêu tộc, nhưng là ta còn có một nửa nhân loại huyết mạch, bất quá ta rất tò mò. Ngay cả long tộc tộc trưởng cũng chưa có thể liếc mắt một cái nhìn thấu cùng suy đoán đến ta thân phận, ngươi là làm sao mà biết được. Ân, Thiết, ngươi là nói thương minh láo ra hỏa kia. Thiết, hắn cả ngày chỉ biết đai ở vạn long quật cái kia địa phương quỷ quái ấp trứng, còn có thể biết chút cái gì. Hòa tinh linh trưởng láo ở nghe được thiên huyết giả nhắc tới thương minh khi, hư lệnh một tiếng, ngữ khí càng là tùy tiện không ít, tràn ngập đối thương minh cái này lòng tộc tộc trưởng khinh thường. Tiên nhi nghe được có người nói chính mình phụ vương nói bậy. tức khắc nghe rằng có chút địch ý nhìn về phía hỏa tinh linh trưởng lao phương hướng hỏa tinh linh trưởng lao tựa hồ cũng phát hiện tiên nhi bất mãn mới vừa rồi nhướng mày nhìn về phía tiên nhi phương hướng phảng phất tiên nhi này tồn quái vật khổng lồ hắn lúc này mới chú ý tới giống nhau gì nay tiểu long trên người có tên kia hơi thở hay là ngươi chính là kia cái chứng rồng hỏa tinh linh trưởng lão chỉ vào tiên nhi hai mắt tại hạ một khắc nở rộ ra sáng rọi ngay sau đó hắn phi thân vây quanh tiên nhi dạo qua một vòng Đánh giá cẩn thận nàng, ngay sau đó hắn có chút kinh ngạc nhìn tiên nhi hoàn mị thân thể nói, thương minh lão gia hỏa kia là mấy đời đã tu luyện phúc phận, cư nhiên sinh ra nguyên tố chi long như vậy hoàn mị kỷ ba hậu đại. Ha ha ha, không tồi không tồi, còn hảo tiểu gia hỏa này kế thừa nàng mẫu thân bề ngoài, nếu là giống thương minh tên kia, nàng cả đời này có thể nói là xong rồi. Ừ, ngươi là ai? Có biết nơi này là long chi cốc long tộc địa bàn, nếu ngươi lại vũ nhục tiên nhi phụ vương? tiên nhi đã có thể muốn sinh khí vẫn luôn không có mở miệng tiên nhi vào lúc này rốt cuộc nhịn không được bởi vì trước mắt này đối với nàng tới nói như bụi bặm giống nhau tồn tại Cư nhiên mỗi một câu đều ở trình bày hắn đối long vương dữ dội khinh thường làm thương minh nữ nhi nàng tuy rằng tính tình thực hảo chính là cũng nhịn không được muốn tức giận nga các ngươi tự tiện xông vào hỏa tinh linh địa bàn còn muốn chúng ta tự báo ra môn tựa hồ không quá hợp lý thiên huyết dạ nhìn hỏa tinh linh trưởng lão không biết vì sao Nàng cũng không chán ghét trước mắt lão giả, ở hắn trên người nàng cảm giác được một cổ dị thường thân cận hơi thở, liền phang phất bọn họ thật lâu trước tiên nên nhận thức giống nhau, mà hỏa tinh linh trưởng lão cũng vào lúc này đánh giá thiên huyết dạ, liền ở vừa mới cảm ứng được có người xâm lấn trong ngáy mắt, một tia vi diệu liên hệ làm đến hắn tĩnh mịch vạn năm tâm đột nhiên chấn động, hồi lâu chưa từng ra quá long tiên lông. Hán, cũng cùng tiền chạm đội cùng đã đến, cái này làm cho đến một ít vừa mới tân sinh không lâu còn chưa gặp qua hắn hỏa tinh linh đều khiếp sợ nhảy nhót không thôi. Ta kêu trời huyết đêm, nàng là Long Vương nữ nhi tiền nhi, mà ta bên cạnh vị này, Viêm Khôi, lúc trước là chúng ta thất lễ, Long Vương đã từng khuyên can quá chúng ta không cần đến khu vực này lưu lại, lúc ấy hắn vẫn chưa thuyết minh nguyên do, chỉ là ta không nghe khuyên can tiến đến, liền phảng phất có cái gì ở sử dụng ta tiến đến giống nhau. Hoa Tinh Linh trưởng lão nghe nói Thiên Huyết giả nói hai mắt đột nhiên trầm xuống, ngay sau đó trong chớp nhoáng, ngay cả Viêm Khôi cùng Tiên Nhi đều không có phản ứng lại đây. hỏa tinh linh trưởng lao đã huyền phù ở thiên huyết dạ cái trắng trước trong tay hắn quyền trượng đã trực tiếp điểm trúng thiên huyết dạ giữa mày Tách một cổ hỏa hồng sắc quang mang ở thiên huyết dạ giữa mày mông cổ thiêu đốt mà xuống một khắc trực tiếp biến mất tiến thân thể của nàng trong vòng viêm khôi nháy mắt tiến lên quanh đầy trời phần diễm nháy mắt đem thiên huyết dạ cùng tiên nhi thân thể vây quanh theo viêm khôi đôi tay mở ra dương lên phần diễm giống như thảm giống nhau nháy mắt hướng bốn phía lan tràn mà đi Trung quanh hỏa tinh linh ở phần diễm xuất hiện trong nháy mắt tử vong uy hiếp nháy mắt bao phủ bọn họ bởi vì bọn họ biết kia màu đen ngọn lửa căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi mà hỏa tinh linh trưởng lao chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiên huyết dạ phương hướng một người hỏa tinh linh rốt cuộc nhịn không được đối với hỏa tinh linh trưởng lao phương hướng hét lớn một tiếng lao tổ tông hỏa tinh linh trưởng lao mới hơi hơi rời đi tầm mắt nhìn về phía kia sắp hủy diệt sở hữu hỏa tinh linh màu đen phần diễm khi hắn hai tròng mắt hơi hơi tối sầm lại ngay sau đó tay cầm quyền trượng hắn nâng lên trong tay quyền trượng ở không trung một chút một tầng tầng vòng tròn màu đỏ ánh sáng nháy mắt huyết tán mở ra mà vô biên vô hạn phần diễm ở kia vòng tròn ánh sáng hạ nháy mắt biến mất với vô hình này đột nhiên đột biến làm đến luôn luôn bình tĩnh viêm khôi cũng có chút kinh ngạc không thôi hắn chưa từng có gặp được quá có thể như thế dễ dàng hóa giải rất phần diễm người mà thiên huyết dạ lúc này nàng chỉ cảm thấy đến toàn thân khô nóng vô cùng cổ chỗ ẩn ngấp hồi lâu viêm dương ấn dần dần hiện hành liền ở thiên huyết dạ duỗi tay kéo ra bao vây lấy cổ và táo khi hỏa tinh linh trưởng lão hai mắt đột nhiên tăng đại phảng phất nhìn thấy gì không thể tin tưởng đồ vật giống nhau viêm viêm dương ấn thật là viêm dương ấn cái gì viêm dương ấn sao có thể mặt khác hỏa tinh linh nghe nói hỏa tinh linh trưởng lão hò hét đều sôi nổi không thể tin tưởng nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng mà thiên huyết dạ cũng vào lúc này chậm rãi mở hai chóng mắt huyết sắc trong con người Có một cổ năng lượng đang ở ngao ngoe dục dịch, nàng hơi hơi nắm chặt nắm tay, bởi vì nàng cảm giác được, biến mất đã lâu lực lượng, theo viêm dương ấn xuất hiện, kỳ dị, đang ở dần dần trở về. Ta tưởng ngươi cần thiết nói cho ta, ngươi vừa mới, đối ta làm cái gì? Thiên huyết dạ hai mắt hở hứng nhìn về phía hỏa tinh linh trưởng lao phương hướng, tuy rằng nàng biết trước mắt người đối nàng không có ác ý, chính là vừa mới ở hỏa tinh linh trưởng lao tới gần nàng khi cái loại này cảm giác vô lực, không phải nàng sở thích, cái loại cảm giác này. thật giống như nhậm người thao tác người ngẫu nhiên giống nhau, tuy rằng không biết vì sao, trời xui đất khiến, nàng bị Long Chi Cốc cấm chế áp chế lực lượng vào lúc này đã bắt đầu khôi phục viêm dương ấn, thật là viêm dương ấn, ta, ta Yên Nhi, ta, ta hỏa tinh linh trưởng lão như cũ lo chính mình nói chuyện, hắn hai mắt trận lên nhìn Thiên Huyết dạ phương hướng, càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, ngay sau đó hỏa hồng sắc như dung nham giống nhau nước mắt, nháy mắt từ hắn lao trong mắt chút xuống mà ra. mà nhìn đến này quen thuộc một màn thiên huyết dạng đầu như là bị cái gì đụng phải giống nhau ngươi hỏa tinh linh trưởng lão tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình thất thố hắn gục đầu xuống trong mắt tràn đầy đau thương hơi hơi trà lau trên mặt nước mắt ngay sau đó hắn trầm trọng ngẩng đầu lên phảng phất già rồi mấy trăm tuổi giống nhau tiên, tiên nhi nàng nàng ở nơi nào ngươi có thể cho ta thấy thấy nàng sao ngươi đến tột cùng là ai thiên huyết dạng nhữ mày nhìn về phía hỏa tinh linh trưởng lao phương hướng Đối với trước mắt này, nhìn như nhỏ yếu lại có không kém gì Long Vương Thương Minh thực lực cường hoành tồn tại, nàng không thể không nhắc tới 12 vạn phần cảnh giác, tuy rằng thực lực của nàng đang ở dần dần khôi phục, chính là nếu phải đối phó trước mắt người, hiện tại lực lượng căn bản không đủ. Hỏa Tinh Linh trưởng lão nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, ngón tay Thiên Huyết Dạ cổ phía trên Viêm Dương ấn nói, ta là Hỏa Tinh Linh nhất tộc tổ tiên, ngươi trên cổ Viêm Dương ấn, ta ở vạn năm trước, cho ta cả đời chân quý nhất người. Phần 388 Nàng chính là ta nữ nhi, hỏa yên nhi. Chương 381 Yên Yên Nàng là ngươi nữ nhi. Này, chuyện này không có khả năng a. Yên Yên tuy có cháy tinh linh đặc thù, chính là nàng lại là không có sinh mệnh đặc thù diệt linh. Hơn nữa nàng đã từng đã nói với ta, nàng không thân không thích, vẫn luôn liền cùng đại tráng đại ở không khí chiến tranh phi phủ đệ, chỉ là ở vạn năm trước một hồi đại chiến trung mạc danh tới rồi địa tâm, liền ở mấy năm trước mới gặp được ta. hơn nữa nàng trước nay đều không có cùng ta nhắc tới quá thân thế nàng ngay cả trước kia ký ức đều chỉ là nhỏ nhặt căn bản liên tiếp không đứng dậy hòa tinh linh trưởng lão nghe nói thiên huyết giả nói mặt già dâng lên khởi một mạt chua sót biểu tình hắn thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nói này hết thể đều là lao phu sai năm đó vì toàn tộc tồn vong đem viêm dương ấn mạnh mẽ dấu vết ở nàng trên người làm nàng rời đi long chi quốc, nàng mất tích vào năm lão phu cũng ở chỗ này thống khổ vào năm mà đại tráng chính là này một mảnh long tiên rừng cây vương giả năm đó cũng là lão phu làm hắn hộ tống tiên yên rời đi cũng khiến này một mảnh long tiên rừng cây hơn phân nửa linh lực suy yếu dần dần thoái hóa thành từng cây bình thường cây phong đỏ hòa tinh linh trưởng lão dùng nhất ngắn gọn lời nói nói xong vạn năm trước phát sinh sự hắn trong giọng nói toàn là chua sót tuy rằng hắn vẫn chưa nói rõ vạn năm trước đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì chính là thiên huyết dạ cũng đã tin tưởng không thể nghi ngờ trước mắt lão nhân cũng không có nói dối hắn chính là yên yên thân nhân người trẻ tuổi ngươi có không làm lão phu thấy thượng yên nhi một mặt hỏa tinh linh trưởng lão có chút khẩn cầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng lúc trước uy phong lấm lâm thậm chí ngự khí có chút kiêu ngạo hắn lúc này lại dùng dò hỏi ngự khí đối mặt thiên huyết dạ này mấy cái ngoại lai xâm nhập giả này một đột nhiên biến cố làm chung quanh một ít cũng không rõ ràng cụ thể tình huống hỏa tinh linh thực sự hoảng sợ bọn họ lao tổ tông khi nào như vậy không lương ốn gối cùng người ta nói nói chuyện Liên tính là này long chi cốc vương giả long vương thương minh hắn cũng không bỏ ở trong mắt chính là chính là như vậy một cái thoạt nhìn như là nhân loại tiểu thiếu niên lại làm đến lão nhân chết eo thiên huyết dạ nhìn về phía hỏa tinh linh trưởng lão biểu tình có chút nghiêm túc ngay sau đó nàng lắc lắc đầu nói không được vì cái gì người biết lao phu thực lực lão phu cũng không tưởng dùng võ lực uy hiếp các người, chỉ là thỉnh cầu ngươi làm ta cái này làm phụ thân thấy chính mình nữ nhi một mặt đều không được hỏa tinh linh trưởng lão có chút kinh ngạc giống hắn nhân vật như vậy khi nào ăn nói khép nép cầu quá người khác còn như thế lạnh nhạt lọt vào đối phương cự tuyệt tức giận trong nháy mắt dâng lên ngay sau đó hắn lại mạnh mẽ áp chế xuống dưới hai mắt có chút phẫn nộ nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng người trước đừng hiểu lầm tiên yên bởi vì nào đó nguyên nhân tiến vào ngủ say trạng thái trước mắt tạm thời ta vô pháp làm nàng tới gặp ngươi chỉ là thiên huyết dạ nhìn nhìn dưới thân đồng dạng tràn ngập địch ý nhìn về phía hỏa tinh linh trưởng lao tiên nhi trong mắt xoay chuyển khoe miệng nhẹ nhàng giơ lên khởi một mạt độ cung mà ở một bên vẫn luôn nhìn chăm chú vào thiên huyết dạ viêm khôi thấy được nàng này phiên bộ dáng ở trong lòng không khỏi vì trước mắt lão giả bi ai một phen chỉ cần hắn chủ nhân xuất hiện loại vẻ mặt này đó chính là có người muốn tao hương. chỉ là cái gì chỉ cần ngươi làm lão phu thấy yên nhi điều kiện gì lao phu đều đáp ứng ngươi hòa tinh linh trưởng lão thấy nữ sốt ruột luôn luôn bình tĩnh vững vàng hắn căn bản liền khảo đều không có suy xét liền như vậy chìm vào thiên huyết dạ không tính ác ý bây dập. Ai? Ngươi đừng nói như vậy, ngươi là yên yên thân nhân, cũng chính là ta thiên huyết dạ thân nhân, ta cũng hy vọng các ngươi cha con hai người có thể mau chóng đoàn tụ, chỉ là thiên huyết dạ làm ra có chút buồn rầu cùng bất đắc dĩ biểu tình, cái này làm cho đến vốn là nóng vội thấy nữ nhi hỏa tinh linh trưởng lão càng là xuất ruột, hai con mắt chừng đến đại đại, liền chờ thiên huyết dạ tiếp theo câu nói. Chỉ là ta hiện tại bởi vì Long chi quốc cấm chế huyễn lực mất hết, căn bản không có năng lực làm yên yên mau chóng từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây ta cũng hy vọng các ngươi cha con hai người có thể sớm đoàn tụ rốt cuộc yên yên đã cô độc vào năm hòa tinh linh trưởng lão nguyên bản cho rằng thiên huyết giả sẽ nói ra nói cái gì tới vừa nghe nghe nàng nguyên nhân hắn nguyên bản nghiêm túc khẩn trương biểu tình nháy mắt thả lỏng ngay sau đó cười ha ha nói lao phu tưởng vì cái gì cứ nhiên là bởi vì kia chó má cấm chế ha ha ha có lẽ kia cấm chế có thể phong tỏa bất luận cái gì ngoại lai nhân thân thượng năng lực lại không cách nào ước chế ngươi cái này người mang viêm dương ấn người chết không được mới vừa rồi ngài lão làm viêm dương ấn hiện hành thời điểm ta cảm giác được một trận huyễn lực dâng lên chính là lại chỉ là trong nháy mắt liền biến mất tuy rằng làm ta kinh hỉ trong nháy mắt chính là hiện tại tia ti ít ỏi huyễn lực giống như lại biến mất thiên huyết dạ cầm đôi tay trên mặt toàn là thất vọng biểu tình hòa tinh linh trưởng lão thấy được nàng bộ dáng nâng lên tay cầm diêu nói không sao không sao ngươi sẽ cảm giác được huyễn lực dâng lên rồi lại vô pháp khống chế nó là bình thường bởi vì là lao phu làm đến viêm dương ấn xuất hiện nếu không có lao phu cho phép liền tính ngươi huyễn lực toàn bộ khôi phục ngươi cũng vô pháp bình thường sử dụng nó nga thiên huyết dạ nhướng mày khoe miệng nhẹ nhàng thượng tiểu nàng không nói chỉ là nhìn chằm chằm hỏa tinh linh trưởng lão chờ hắn động tác hỏa tinh linh trưởng lão sờ sờ cảm như là đang chờ đợi hoặc là suy xét cái gì giống nhau hắn dương mắt nhìn nhìn thiên huyết dạ thấy nàng thần sắc như thường cũng không có sốt ruột hoặc là nửa phần thỉnh cầu bộ dáng của hắn ngay sau đó hắn thở dài một hơi ai ngươi tiểu gia hỏa này nguyên lai đảo cái hô ở chỗ này chờ lao phu nhảy cũng thế ngươi là yên nhi khế ức giả cũng chính là ta hỏa tinh linh nhất tộc bằng hưu đinh một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên hỏa tinh linh trưởng lão mở ra bàn tay chỉ thấy một trận màu đỏ vầng sáng hiện lên một quả nắm tay lớn nhỏ hỏa hồng sắc đá quý xuất hiện ở trên tay hắn mà ở hắn một bên kia rõ ràng có chút địa vị trung niên hỏa tinh linh ở thấy được kia đá quý khi kinh ngạc trận to hai mắt tay muốn ngăn cản lão tổ tông không thể mồi lửa thạch là ta hỏa tinh linh nhất tộc của quý sao có thể liền dễ dàng như vậy giao cho một cái còn không có xác định thân phận người ngoài trung niên hỏa tinh linh nói đưa tới không ít hỏa tinh linh chăm miệng một lời phủ định thanh trong nháy mắt ở đây sở hữu hỏa tinh linh đều dương cung bạt kiếm tức giận giạt rào nhìn về phía thiên huyết giả mấy người phương hướng mà thiên huyết giả như cũ lạnh lùng đứng ở tiên nhi trên lưng phảng phất bọn họ chi gian khắc khẩu cùng nàng một chút quan hệ đều không có giống nhau y miệng lão phu đều có đúng mực Viêm dương khắc ở thân, nàng lại là yên nhi khế ước giả không thể nghi ngờ, hơn nữa Lao Phu tin tưởng nàng đối ta hỏa tinh linh nhất tộc cũng không ác ý, phải không? Thiếu niên, hỏa tinh linh trưởng lão nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, đối với nàng đứng ngoài cuộc tư thái, có chút hơi bất mãn. Thiên huyết dạ thấy hỏa tinh linh trưởng lão nhắc tới chính mình, nàng mở ra tay vẻ mặt thành khẩn vô tội nói, đương nhiên, ngươi là yên yên phụ thân, ta sao có thể đối với các ngươi có ác ý? Liên tính là ta muốn tính kế. cũng không có khả năng tính kế đến ngài lao nhân thượng là không hỏa tinh linh trưởng lão nghe nói thiên huyết dạ nói trận trắng mắt không tính kế lao phu Người mãi mãi nói có chuyện còn không phải là vì làm lao phu cho ngươi khôi phục huyết lực sao như thế mà còn không gọi là tính kế lão phu đem mồi lửa thạch đều lấy ra tới người nha còn ngại tính kế đến không đủ hoàn toàn a nhạ hỏa tinh linh trưởng lão đem trong tay mồi lửa thạch ném thiên huyết dạ phương hướng viêm khôi một cái lắc mình tiến lên muốn tiếp được chính là liền ở hắn tiếp xúc đến mùi lửa thạch trong nháy mắt, một cổ khủng bố hỏa chi huyễn lực nháy mắt vọt vào hắn toàn thân, phảng phất muốn đem hắn tế bạo giống nhau, cơ hội là phản xạ có điều kiện, hắn hoảng sợ đem mùi lửa thạch vứt bỏ, mà xuống một khắc, hắn cảm giác được một trận lực buồn, một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng tốt ra. Chủ nhân, không viêm khôi nhìn thấy kia mùi lửa tượng đã là dài quá đôi mắt giống nhau bay về phía thiên huyết dạ nơi phương hướng, hắn nâng lên tay muốn ngăn cản, chính là đã không còn kịp rồi. kia làm đến hắn hơi thở hỗn loạn bạo tẩu đầu sò gây tội lúc này chính an an ổn ổn hơn nữa nghe lời nằm ở thiên huyết dạ kia trắng non bàn tay trung gian này như thế nào sẽ viêm khôi có chút kinh ngạc nhìn bình yên nằm ở thiên huyết dạ lòng bàn tay mồi lửa thạch mà thiên huyết dạ cũng hơi hơi nhịu nhíu mày trực giác này mồi lửa thạch không bình thường viêm khôi mãi phần diễm hóa thân theo lý thuyết trong thiên hạ sở hữu cùng hỏa tương quan đồ vật đều hẳn là không làm gì được hắn chính là vì sao này lạnh như băng hòn đá nhỏ lại có lớn như vậy uy lực Cứ nhiên chỉ là một cái đụng vào, khiến cho đến uy lâm thiên hạ viêm khôi như vậy chật vật. Hừ, không biết tự lượng sức mình, mồi lửa thạch mãi ta hỏa tinh linh nhất tộc của quý, trừ bỏ có được viêm dương ấn người ngoại, bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào nó. Hỏa tinh linh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn biết rõ vừa mới viêm khôi tiến lên chạm súng nguyên thạch là bởi vì cái gì, người trẻ tuổi, ngươi hẳn là rất rõ ràng, lấy lao phu thực lực, cũng không cần dùng này đó tiểu kỹ xảo là có thể đem ngươi bắt lấy, cho nên... Nói cho ma thú của ngươi, không cần lại ý đồ xúc phạm lao phu huy nghiêm. Thiên huyết Dạ đối với viêm khôi đưa mắt ra hiệu, nhẹ nhàng mở miệng ý bảo hắn lui ra, ta không có việc gì, ngươi tạm thời thối lui đến một bên. Viêm khôi có chút để phòng nhìn nhìn hỏa tinh linh trường lão, che che ngực, thối lui đến một bên, chỉ là hai mắt lại không có rời đi thiên huyết Dạ, như cũ chú ý nàng bốn phía, khủng phòng dị biến. Hỏa trường lão, viêm khôi cũng không tâm mạo phạm, huyết đêm trước cho ngươi nhận lỗi, chỉ là này mồi lửa thạch. Đến tuột cùng, có ích lợi gì? Thiên huyết dạ nhìn trong tay kia cơ hồ chiếm nàng toàn bộ lòng bàn tay hỏa hồng sắc đá quý, lúc này kia đá quý ở nàng trong tay, đen tối không ánh sáng, liền phảng phất bình thường màu đỏ cục đá giống nhau. Có được ngồi lửa thạch, ngươi mới có thể đủ thành công kích hoạt viêm dương ấn, chỉ có hấp thu ngồi lửa thạch trong vòng lực lượng, này lòng chi cốc trong vòng cấm chế mới có thể đối với ngươi không có hiệu quả, đổi một cái góc độ tới nói, hấp thu ngồi lửa thạch, ngươi liền có thể xem như hỏa tinh linh một viên. trở thành long chi trong cốc cư dân hỏa tinh linh trưởng lão nói làm đến thiên huyết dạ có chút kinh ngạc nàng nhìn trong tay cục đá lại ngẩng đầu từ trên xuống dưới đánh giá một phen hỏa tinh linh trưởng lão nhỏ nhọn, nhọn lỗ thai hỏa hồng sắc đầu tóc sau lưng hai cánh tức khắc có chút buồn dầu hỏa tinh linh trưởng lão thấy được nàng bộ dáng nháy mắt biết nàng suy nghĩ cái gì ngươi không cần bẻ con lão phu ý tứ ngươi cũng không sẽ biến thành hỏa tinh linh bộ dáng chỉ là ở bản chất long chi cốc trong vòng cấm chế sẽ tán thành ngươi là long chi cốc một viên Cho nên cấm chế liền sẽ đối với ngươi không có hiệu quả." Nga. Thiên huyết dạ nghe nói Hỏa Tinh Linh trưởng lão nói tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là ngay sau đó nàng lại cảm giác được đến từ bốn phương tám hướng để ý, một ít nữ tính Hỏa Tinh Linh đều có chút bất mãn nhìn nàng, nàng cũng nháy mắt đã nhận ra chính mình thất thố, có chút ngượng ngùng đối với Hỏa Tinh Linh trưởng lão cười cười. Hỏa Tinh Linh trưởng lão nhìn nhìn nàng, đang xem nhìn bầu trời huyết đêm dưới thân tiên nhi, ngay sau đó mở miệng nói, "Ngày mai ngươi lại đến Long Tiên rừng cây tìm lão phu." Lão phu sẽ giáo ngươi cắn nuốt mùi lửa thạch năng lượng phương pháp, nhớ kỹ, là ngươi một người." Hỏa Tinh Linh trưởng lão nói xong câu đó, ý vị Thâm trưởng nhìn nhìn Thiên Huyết dạ, ngay sau đó, một trận vầng sáng từ trên người hắn hiện lên, hắn nháy mắt hóa thành nắm tay lớn nhỏ, đối với mặt khác Hỏa Tinh Linh hét lớn một tiếng, đều tan đi. Veo veo veo cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản che kín hỏa rừng phong trên không Hỏa Tinh Linh, đều nháy mắt biến mất hầu như không còn, chỉ để lại Thiên Huyết dạ hai người một thú tại chỗ. ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời thiên huyết dạ vô vô tiên nhi cổ nói không còn sớm chúng ta về trước vạn long cột đi ngao tiên nhi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng ngay sau đó nàng một cái chấn cánh nhằm phía trời cao tức khắc giống như một quả màu trắng sao băng giống nhau xẹt qua phía chân trời viêm khôi ngẩng đầu nhìn về phía các nàng rời đi phương hướng ngay sau đó cũng hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở tại chỗ chương 382 trăm long chi cốc rừng phong đỏ nội Thiên huyết dạ lẻ loi một mình bước chậm ở hỏa hồng sắc trong rừng cây, cực nóng hơi thở làm đến nàng cái chán phía trên toát ra vài tia mồ hôi thơm, ở tới phía trước, Tiên Nhi giống kẹo bông gòn giống nhau dán nàng, như thế nào cũng không chịu làm nàng rời đi, mà Viêm Khôi lúc ấy chỉ là đứng ở một bên, Thiên huyết dạ làm hắn hỗ trợ kiểm chế Tiên Nhi, hắn lại lạnh lùng cho một câu, nàng muốn đi theo, ta cũng không có cách nào. Nàng phí thật lớn một phen công phu đều không có hiệu quả, cuối cùng còn hảo là an duy ngươi mang theo nàng tiểu nhi tử nạp duy tiến đến. tiểu hai tử tâm tính tiên nhi lập tức cùng tiểu nạp duy hoàn thành một đoàn thiên huyết dạ mới sấn loạn trốn đi không biết có phải hay không chính mình nào giác, thiên huyết dạ cảm giác bốn phía phảng phất có vô số con mắt nhìn chăm chú vào chính mình giống nhau cái loại này bị người nhìn trộm cảm giác làm đến nàng đỉnh mày không vui nhăn lại tuy rằng huyễn lực biến mất linh thức cũng theo sát mất đi nhưng là nhạy bén cảm quan nói cho nàng này đó tầm mắt cũng không phải tới tự với này phiến rừng phong đỏ nguyên trụ dân hỏa tinh linh nhất tộc mà là một cái khác nàng không biết tồn tại Đôi mắt hơi hơi dơ lên, thiên huyết dạ nhìn về phía khắp nơi, cơ hồ là theo bản năng, nàng nhìn về phía chung quanh kia từng cây tre trời cây phong đỏ, như hỏa giống nhau lá cây theo gió mà động, mang đến từng đợt cực nóng hơi thở, theo nàng ánh mắt di động, những cái đó tầm mắt phản phất cũng theo bản năng từ trên người nàng rời đi, nhận chi đến điểm này, thiên huyết dạ đã xác định kia từng đạo tầm mắt xuất xứ. Chính là này từng cây bổn ứng đã mất đi linh thức thoái hóa vì bình thường phong đỏ lòng tiên thụ. Phần 389. Mà đúng lúc này, một đạo màu đỏ quan điểm cấp tốc từ phía trước di động lại đây, thiên huyết dạ nhìn chăm chú nhìn lại, tên này Hỏa Tinh Linh nàng còn có chút ký ức, chính là ngày hôm qua đứng ở Hỏa Tinh Linh trưởng lão bên cạnh tên kia Trung Niên Hỏa Tinh Linh, nhìn dáng vẻ của hắn ở Hỏa Tinh Linh nhất tộc Trung cũng có phi giống nhau địa vị.